Hoa đàm, tại hạ một vòng pháo kích kết thúc về sau mới bắt đầu. Lục Triều hy cùng lục chiều hòa cùng một chỗ, mang theo bị trói lại lục mạng, đi vào thần lộc lâm phụ cận, cái kia quần quận phỉ thúy xương mù sắc, lân cận ở trước mắt. Lao hiệu là có thể thấy cảnh này đấy, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng, nhân loại tu sĩ nhóm tới, là muốn lấy nữ nhi chi tính mệnh, bức bách chính mình mở ra rừng phòng hộ đại trận. Nếu là như vậy, hắn là quyết định không có khả năng đáp ứng. Mặc dù, liền thế cục bây giờ xem ra, Thần lộc lâm tiếp xuống muốn đính trụ nhân loại thế công, hy vọng đã phi thường mong manh, nhưng là cũng không thể không làm chống cự, chờ lấy bị tàn sát. Nhưng tiếp đó, nữ nhi nói lời, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên muốn thế nào phản ứng. Phụ thân, ta đã đem bí địa sự tình, nói cho những người nhân loại này, bọn hắn đáp ứng, chỉ cần chúng ta mở ra rừng phòng hộ đại trợ, đầu hàng vô điều kiện, bọn hắn liền nguyện ý buông tha tất cả thần lộc lâm bên trong đồng tộc. Đến lúc đó, ta sẽ giúp bọn hắn mở ra bí địa. bí địa Ngươi có thể mở ra bí địa. Lão Hiệu đối với cái này hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình. Ba năm trước đây, ta phát hiện ta cùng bí địa liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ rồi. Tại một lần trong ngộng ta mơ tới tổ tiên, cũng đã nhận được mở ra biện pháp. Dương Phong Hộ trong đại trận trầm mặc một lát, Lão Hiệu thanh âm lại lần nữa truyền tới: Những nhân loại này đang lừa gạt chúng ta, liền xem như chúng ta đầu hàng, mở ra bí địa, bọn hắn khả năng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lộc Mạn sững sờ. Ánh mắt nhìn phía bên cạnh hai cái lục ra tu sĩ. Lục triều hy mở miệng nói, việc này cũng không lừa gạt lý lẽ, ta có thể lục ra tên, ở đây làm ra cam đoan. Ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Lục chiều hòa nhịn không được mở miệng, muốn ta nói, các ngươi hiện tại cũng không quá nhiều lựa chọn. Nếu không chờ chúng ta công phá thần lục lâm, đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán. Nếu không các ngươi đầu hàng, dựa theo ước định, mở ra bí địa, đánh cược một lần chúng ta là không phải tuân thủ lời hứa. Thứ nhất hẳn phải chết không nghi ngờ Thứ hai có lẽ còn có hy vọng sống sót. Nếu như ngươi không sợ chết, có thể suy nghĩ lại một chút thần lộc lâm bên trong hơn ngàn của ngươi đồng tộc. Thần lộc lâm bên trong trầm mặc. Nửa ngày, cái kia láo hiệu thành âm, mới lại lần nữa chuyển tới, ta biết nhân loại các ngươi cũng có lấy thần hồn phát thể thuật, hai người các ngươi nếu là lấy này phát thể, ta có thể cân nhắc đáp ứng. Lục chiêu hy quả quyết cự tuyệt, chúng ta muốn xem đến là thần lộc lâm đầu hàng vô điều kiện, có chuyện gì, chờ các ngươi mở ra thần lộc lâm đại trợ. Tất cả yêu tộc từ bỏ chống lại, tiếp nhận an bài, lại đến nói với chúng ta các ngươi tố cầu, chúng ta không tiếp thụ trước đó nói bất kỳ điều kiện. Nhưng ta ở chỗ này, bằng vào ta lục thị tên dự cam đoan, chỉ cần các ngươi tiếp nhận hết thẻ an bài, chúng ta sẽ không ra trở mặt, đổ sát yêu tộc. Hiện tại, nhân loại tu sĩ một phương mới là chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động đấy, cầm cái thần hồn thệ ngôn đem mình cho chói chặt, mới là phi thường không đáng tin cậy sự tình. Lục ra vốn chính là không có ý định đổi ý đấy. Tại lúc tác chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lãnh khốc vô tình, đó là nên đấy, mạng của mình, đương nhiên so địch nhân mệnh trọng yếu. Nói không giữ lời, dù dỗ đầu hàng lại đi đồ sát sự tình, lục ra vẫn là không đến mức đi làm đấy. Nhưng loại chuyện này lại thế nào nói hay lắm. Lục ra hai cái khải minh tu sĩ phát thần hồn thệ ngôn rồi, sau đó tiếp quản thần lộc lâm thời điểm, vạn nhất phía dưới cái nào tán tu, tông môn tu sĩ đầu vóc phát quất, nhảy ra công kích, thậm chí giết chết thần lộc lâm yêu thú làm sao bây giờ. Thậm chí, cái này 300 cái tông môn tu sĩ bên trong, có thể hay không tồn tại trưởng môn một mạch, hải thị một mạch nhãn tuyến đều nói không cho phép. Nếu để cho bọn hắn đã biết thần hồn thệ ngôn sự tình, bọn hắn vạn nhất cố ý gây sự, cái kia không hết con bê. Liền xem như tự mình bên này không ra vấn đề, thần lộc lâm bên trong yêu thú chủ động công kích phe nhân loại, bị phản kích lại thế nào tính. Nếu như phải dùng thần hồn thệ ngôn, những vật này liền muốn từng cái quy định, nói tới phi thường cẩn thận tình trạng rất lãng tốn thời gian không nói, quan trọng nhất là quy định càng nhiều, ở giữa xuất hiện lỗ thủng, bị lợi dụng sơ hở khả năng cũng sẽ càng lớn. thân hồn thệ ngôn cái đồ chơi này, lực lượng thúc lớn, phản phệ mạnh, nhưng chính là bởi vì như thế, càng không thể dùng linh tinh. mà lao hiệu đang nghe lục triều hy quả quyết cự tuyệt về sau, lại trầm mặt rồi. phía ngoài triều hy triều hòa hai huynh đệ cũng không có gấp, dù sao cũng phải cho người ta lưu lại một chút thảo luận thời gian. bất quá, tại không có thỏa đàm đầu hàng sự tình trước đó. Nhân loại bên này đương nhiên cũng không có khả năng đình chỉ công kích. Rất nhanh, lại là một vòng hỏa lực đánh xuống. Một vòng này pháo kích, chỉ có hai môn phá trận pháo khai hỏa, cường độ không có trước đó cao như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một lần thúc dục cùng cảnh cáo. Thúc dục hiệu quả, vẫn rất tốt. Phỉ Thúy Xương mù sắc dung chuyển trở nên càng cường liệt rồi, phảng phất tùy thời có vỡ tan khả năng, cái này khiến thần Lộc Lâm bên trong đám yêu thú rốt cuộc hạ quyết tâm. Chúng ta đầu hàng vô điều kiện, nhân loại Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa, không nên thương tổn chúng ta đồng tộc." Lao hiệu làm ra cuối cùng quyết định. Đến tiếp sau sự tình, liền tương đối thuận lý thành Trương. Thần Lộc Lâm dừng phòng hộ đại trận bị giải trừ. Nhân loại tu sĩ nhóm cũng không có dòng trống khua chiêng tiến vào, Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hy các loại tu sĩ cấp cao trước tiến vào trong đó, đem dừng phòng hộ đại trận nơi trọng yếu trước cho chiếm đóng rồi. Sau đó, lại tiến nhập một đội trăm người quy mô tu sĩ, bọn hắn giám sát Thần Lộc Lâm bên trong yêu thú. Tại cánh rừng trung ương một mảnh bên hồ trên đất chống toàn bộ tập hợp, mười mấy trận pháp sư, tạm thời bố trí một cái pháp trận lấy cam đoan sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ quá trình, coi như tương đối thông thuận. Dọc theo đường bên trên yêu thú, không ít đều mang phẫn hận thần sắc, nhưng là tại tu sĩ cấp cao huy hiếp phía dưới, lại thêm chính mình phương đều đã đầu hàng, tự thân tính mệnh, còn nắm giữ ở những nhân loại này tu sĩ trên tay, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều động tác. Không đủ phối hợp, nhưng coi như trung thực vậy dạng này là được rồi dù sao ăn bài bọn hắn tập hợp khống chế lại đấy cũng không phải là loài người tu sĩ chính mình ra tay làm vào sân trường trăm cái tu sĩ chính là ở bên cạnh nhìn xem mà thôi duy trì trật tự đấy có thần lộc lâm bên trong phe đầu hàng yêu thú mà đổi thành bên ngoài còn có một đoàn người đưa ra hai trăm dáng vẻ cũng ở đây thần lộc lâm bên trong hoạt động bọn hắn đem lục soát toàn bộ thần lộc lâm đem hết thể thấy vật có giá trị đều cho thu thập lại mang đi Cái này tóm lại cũng là một số lớn thu nhập. Thần lộc lâm bên trong linh dược tài nguyên, vẫn là rất đầy đủ đấy, nơi này sinh mệnh lực, một hành linh khí rất là dồi dào, vốn là thích hợp linh dược sinh trưởng, chớ nói chi là còn có không ít yêu yêu, tại cánh rừng bên trong chuyên ti chiếu cố linh dược. Thậm chí, trong đó còn tìm đã đến không ít cấp 3 thành phẩm. Còn có những này yêu thú một chút pháp khí. Kỳ thật yêu thú dùng pháp khí vô cùng ít, bọn hắn tín nhiệm hơn chính mình, đương nhiên cũng cùng bọn hắn rèn đúc pháp khí kỹ thuật không được có quan hệ nhưng tóm lại vẫn sẽ có một chút hơi xuất sắc đồ chơi đấy mặt khác còn có một số chính là tương đối không thế nào thường gặp tài liệu tỷ như hiệu yêu, yêu dụng xuống sừng các loại lấy đi những này cũng không đả thương được những cái kia yêu thú cái gì linh linh toái toái những vật này toàn tính toán ra nhân loại tu sĩ nhón cái này một đợt vứt đi cái bảy tám vạn linh thạch rích lợi vấn đề không lớn mà đại giới chính là thần lộc lâm bị tắm cướp không còn đám yêu thú mấy chục năm Trên trăm năm tích lũy lại tới tài phú, toàn đã rơi vào nhân loại tu sĩ trên tay. Vườn linh dược lọt vào hủy diệt tính hái hái, tích lũy các loại vật liệu bị toàn bộ lấy đi. Bọn hắn liền xem như không chết, tại kinh tế bên trên cũng là nguyên khí đại thường, tương lai bất kể là bồi dưỡng càng nhiều mạnh hơn yêu thú cao thủ, vẫn là phổ thông yêu thú tự thân tu hành, đều sẽ nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng cái này cùng nhân loại các tu sĩ lại có quan hệ thế nào đâu? Dựa theo nhân loại cùng đầu hàng sau thần Lộc Lâm yêu thú ở giữa hiệp nghị, Lục Soát cướp hành động sẽ tiếp tục 5 ngày thời gian. Trong thời gian này, có Lý Yến Lăng cùng Trư Vị Khải Minh tu sĩ tòa trấn, vấn đề sẽ không quá lớn. Lục Thanh không quản thêm những chuyện này. Khi hắn ra hiệu dưới, Minh Triều bồi tiếp văn ngân, mang theo lục mã, đi tới chỗ kia bí địa. Cái kia lão hiệu cũng đưa ra một tới, nhưng là bị phủ quyết rồi. Hắn cấp 3 đỉnh phong thực lực, nhất định phải thành thành thật thật ở lại, đồng thời vẫn phải Lý Yến Lăng tự mình trông coi, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại lộc mạn đến nơi này chỗ bí địa về sau, lục thanh cũng thiết thiết thực thực có thể phát ra được. Cái này nữ hiêu yêu cùng phong tỏa bí địa cửa, quả thật có một cô rất thần kỳ, rất bí ẩn liên hệ. Minh Triều đem văn ân kéo đến hơi đằng sau một điểm vị trí, sau đó đôi đứng tại trước cửa nữ hiêu yêu nói ra, bắt đầu đi. Cùng lãnh đạm, lộc mạn hít sâu một hơi. Nàng biết, nàng hẳn là sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, nàng vẫn là vui mừng. Chỉ ít trước mắt nhìn qua, nhân loại tại tuân thủ lời hứa của bọn hắn. Tiến vào thần lộc lâm về sau, cũng không có đại khai sát giới. Sau đó, cũng là nàng lữ hành lời hứa thời điểm rồi. chương 243, thần lộc chuyện cũ. Lục Minh Triều cùng Lục Văn Ân đứng sau lưng lộc mạng, cũng không có cái gì thúc giục. Cái gọi là kính dâng tự thân, đó không phải là đi chết ý tứ. Đã để người ta tự nguyện đi chết, cho thêm một chút thời gian cũng không có gì. Bất quá, cái này lộc mạng, so trong tưởng tượng muốn càng kiên quyết. Nàng có chút lui về sau hai bước, đóng chặt lên hai mắt. Trong miệng thì thảo niệm lên một phen Minh Triều cùng Văn Ân nghe không hiểu nhiều chú Văn. Minh Triều phải cẩn thận được nhiều. Nàng lôi kéo Văn Ân, lui ra rất khoảng cách xa. Không sợ nhất vạn chỉ sợ Văn nhất, loại này những thứ không biết, vẫn là tận lực cẩn thận một chút tốt. Lục Thanh cũng không sợ cái gì, hắn ngay tại lộc mạng đằng sau một điểm vị trí, quan sát đến. Lộc mạng trong miệng châu ngâm tụng chú Văn, liền xem như hắn, cũng không hiểu rõ. Nghe âm vận bên trên, tựa hồ giống như là viễn cổ chú Văn. Mà theo chú văn ngâm tụng, lộc mạn trên thân đã xảy ra một chút biến hóa. Lan da của nàng, vốn là phỉ thúy lục nhan sắc, mà theo chú văn ngâm tụng, trên người nàng dần dần xuất hiện một chút màu xanh điểm lấm tấm, ẩn ẩn tỏa ánh sáng, đem cả khí chất, tô đậm đến càng thêm thần bí. Mà tại lộc mạn cảm thụ của mình ở bên trong, nàng cảm thấy trong thân thể huyết dịch, lưu động đến nhanh hơn, với lại tại dần dần phát nhiệt. Nhưng loại cảm giác này, ngoài ý muốn cũng không khó được. Nàng vốn cho là Này lại là cái rất thống khổ quá trình, nhưng xem ra cũng không phải là. Bao nhiêu cũng là an uổi đi. Chú Văn vẫn tại tiếp tục, nhắm chặt hai mắt lục mạ, cảm giác mình nhìn đã đến một mảnh xanh biếc ánh sáng. Rất mơ hồ, rất tối, nhưng theo trong miệng nàng chú Văn không ngừng ngâm tụng, hết thể đều trở nên rõ ràng. kia hình như là một mảnh mật tĩnh cánh rừng, ở giữa có một cái chủ thể trắng đoán, mang theo phỉ thúy lục văn hiệu. Nó nhìn rất lớn, nhưng lại lộ ra rất linh động, dạo bước ở giữa hiển lộ ra một loại đặc biệt ưu nhã cùng mỹ lệ. Trên đầu xưng hiệu, cũng giống như chân chính phỉ thúy, trong suốt mà u dung. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thậm chí thần lộc ngoại trừ một điểm truyền thuyết bên ngoài, ngay cả cái hình tượng đều không có lưu truyền tới nay qua, nhưng là lộc mạng khi nhìn đến này hiệu trước tiên, còn có thể thông qua huyết mạch tương liên cái chủng loại kia cảm giác, nhận ra đây chính là chính mình nhất tộc tiên tổ, là trong truyền thuyết cái kia thần lộc. Cũng không biết vì sao thần lộc là trong đấy. Chuyện thừa đến bây giờ bọn hắn nhất tộc đều là lục đấy. Thần lục từng bước từng bước hướng nàng đi tới, mà nàng không có chút nào kháng cự tâm lý. Theo thần lục càng ngày càng gần, ý thức của nàng cũng liền càng ngày càng mơ hồ, yếu kém. Cuối cùng cùng thần lục hòa làm một thể. Mà tại ngoại giới lục thanh xem ra, lục mạn thân thể trong huyết mạch tẩn chứa sinh mệnh lực tinh hoa đang thiêu đốt. Theo lý mà nói, đây cũng là rất thống khổ quá trình, nhưng là cái này nữ hiệu thuốc đau một chút khổ biểu hiện đều không có, thậm chí thần sắc có chút an tường. Sinh mệnh lực thiêu đốt quá trình đã chuẩn bị kết thúc rồi. Hắn nhìn tận mắt, cái này nữ hiếu yêu thân thể, ở trong quá trình này, trở nên khô héo, khô cạn, cuối cùng biến thành cho bụi. Nhưng mà, nhục thân mặc dù đã hóa đi, nhưng Lục Thanh lại có thể cảm giác được, đối phương thần hồn lại chưa chết. Nữ hiếu yêu thần hồn, giống như tan vào trước mắt cánh cửa này ở bên trong, sau đó mượn từ đây, cùng toàn bộ thần lực lâm biến thành một thể. Lục Thanh a một tiếng, phát hiện cô gái này heo yêu. Nhân họa đắc phúc không thể nói. Nhưng xác thực thật sự không chết. Nàng bây giờ trạng thái, tựa hồ là đang hướng thủ hộ linh phương hướng chuyển hóa bên trong. Đến tiếp sau, nếu như lục thanh không đoán sai, cái này lục mạng, khả năng liền sẽ lấy thần lộc lâm thủ hộ thần hình thái tồn tại, có thể tại thần lộc lâm là bất luận cái cái gì một chỗ, hóa thân trở thành nửa thực thể. Về mặt sức mạnh, cũng sẽ nhận được thần lộc lâm chúc phúc, tăng thêm biên độ sẽ phi thường lớn. Nhưng đại giới cũng có, nàng vinh sinh không có khả năng lại rời đi thần lộc lâm rồi Đồng thời cũng không có tu luyện tiến bộ khả năng, nàng có thể phát huy ra lực lượng, cùng thần lộc lâm chỗ này địa khu cường độ có trực tiếp liên quan. Hoặc là nói, trường kỳ sinh hoạt tại khu rừng này sinh linh, sẽ là lực lượng của nàng nguồn suối. Cơ mơ Làm sao cảm giác cùng ta bây giờ trạng thái có điểm giống? Lục thanh đậu đen rau muốn một tiếng. Đương nhiên, kỳ thật hoàn toàn không giống. Nàng chỉ sợ là không có hệ thống, nàng không thể tu luyện nhưng lục thanh có thể, với lại nàng cũng không phải giống như là lục thanh dạng này có thể phản phất độc lập ở cái thế giới này bên ngoài nàng chỉ là có thể cùng thần lộc lâm vạn vật dung hợp lại cùng nhau giấu kín thân hình tại đạo hạnh thâm hậu người hoặc là năng lực nhận biết mạnh mặt người trước vẫn là sẽ bị cầm ra đến đánh một trận nhưng là có so lục thanh thuận tiện địa phương chỉ cần tại thần lộc lâm bên trong nàng hẳn là có thể tùy tiện động thủ hâm mộ lộc mạng đã dâng hiến tự thân thân thể cánh cửa này hẳn là có thể mở a tại lục thanh cảm giác bên trong trên cửa cấm chế nhưng thật ra là còn tại đấy. Nhưng là tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn không chê ý thức thể, thung bay về phía trước. Sau đó, từ trong môn chui vào. Không gian bên trong, so trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Cái này giống như là một cái mật thất, một cái phòng. Xung quanh, xúc xếp trưng bày một ít gì đó, mà tại tinh thất ở giữa, có một loại tựa như tế đàn đồ chơi. Tại bên trên tế đàn, trưng bày ước chừng chỉ có chừng một thước cao bạch ngọc thần lộc pho tượng. Lục thanh tạm thời phân biệt không ra đó là cái gì đồ chơi. Hắn cũng không có trước tùy tiện đi tiếp xúc, mà là nhìn về phía bên cạnh trưng bày những vật này. Ngũ thù nguyệt hoa thảo, thử u minh nhan hoa, kim liên, cơ mờ nở, lại có ngàn năm năm. Lục Thanh ở bên cạnh trưng bày những vật này, thấy được không ít đồ tốt. Cơ bản đều là một chút linh dược, trong đó quý giá nhất, hẳn là thuộc về cái kia đóa ngàn năm kim liên rồi. Cái này một gốc, chính là bảo thủ 50.000 linh thạch, mở một lò trúc cơ đan có thể luyện ra 5 viên trúc cơ đan Lại tính cả cái khác một chút dược thảo, đồng dạng là một chút vật chân quý, cộng lại giá trị, sợ là đã qua 100.000 linh thạch. Cái này bí cảnh, ấn lý thuyết đã có rất nhiều rất nhiều năm không có mở ra rồi, những linh thảo này đều là không phải sinh trưởng ở nơi đây đấy, bị thu gặt về sau bày ra ở chỗ này nhiều năm như vậy, vậy mà một điểm dược lực đều không có sói mòn. Bất quá, nơi đây dù sao đặc thù, có công hiệu như vậy, tựa hồ cũng không phải không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chờ một chút, đây là cái gì? Lục Thanh thấy được hai cây ước ra một thước rơi dài, liền tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh nhánh cây đồ vật, rất nhanh liền kinh ngạc há to miệng. Thiên mệnh thần mục Hai cây Thiên mệnh thần mục đi qua đặc thù xử lý về sau, chính là thiên lôi thần mục. Cái sau là có thể dùng cho lôi linh căn tu sĩ, từ trúc cơ kỳ hướng khải minh kỳ đột phá sử dụng thần vật, chứ người, là một linh căn tu sĩ sử dụng đồ vật, cùng âm thủy thủy ngọc là một cái tính chất đồ chơi. Cái này hai cây cộng lại giá trị chính là 60.000 đến 70.000 linh thạch. Một phong bảo vật, vẫn là rất đáng tiền A, tổng cộng tính được, đây chính là 16-17 vạn đích lợi rồi. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn nếu như vậy, Lục Thanh cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Làm lâu như vậy, liền lấy tới như thế ít đồ. Luôn cảm thấy rất thua thiệt A. Lục Thanh ánh mắt, tự nhiên mà vậy liền chuyển đến trong mật thất ở giữa trưng bày cái này Bạch Ngọc Thần Lộc pho tượng bên trên. Từ bố cục nhìn lại, cái kia Bạch Ngọc Thần Lộc, nên là cái này trong mật thất là quan trọng nhất một vật. Hắn bay càng gần một chút, phát hiện pho tượng kia, quả nhiên là làm sinh động như thật. Mặc dù Lục Thanh chưa bao giờ thấy qua thần lộc, nhưng là cái kia toàn thân trắng đoán, tô điểm có phỉ thúy bình thường màu xanh lá hoa văn, cùng hai chi phỉ thúy sứ hiệu, nhìn càng xinh đẹp. Mà tại Lục Thanh cảm giác ở bên trong, hắn cũng không thể phát giác, cái này bạch ngọc thần lộc là làm gì dùng đấy. Sờ lên cảm, Lục Thanh ý thức thể đưa tay ra, dự định thử nghiệm đụng vào một cái. Động tác của hắn rất chậm, sợ phát sinh cái gì đem mình dọa cho nhảy một cái. Ngón tay sờ nhẹ bên trên, một cỗ mát mẻ xúc cảm chuyển đến. Thật có thể sờ được. Lục Thanh trong đầu vừa mới sinh ra một cái ý niệm như vậy, vẻ này mát mẻ lực lượng, lập tức liền thuận ý hắn biết thể tay, chuyển tiến vào thân thể của hắn, sau đó phảng phất có một đoàn thứ gì, giàu tập khi hắn ngực. Quá trình này, Lục Thanh trước đó đã trải qua một lần rồi, đó là tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong. Cái kia tinh không trong cung điện người ánh sáng tại nói với hắn một phen kỳ quái lời nói về sau, lục thanh đụng vào đối phương, cũng có một cố năng lượng chuyển tiến vào thân thể của hắn, cũng thông qua hệ thống, kích hoạt lên tinh lực một hệ liệt lực lượng. Lần này, cũng có chút giống, lục thanh tại chạm đến thần lộc pho tượng về sau, cũng có một cố lực lượng chuyển tiến vào trong thân thể của hắn. Nhưng khác biệt vâng, lần trước tại tinh không bên ngoài tiến vào thân thể của hắn năng lượng, liền trực tiếp bị hệ thống cho hấp thu. Mà lúc này Hắn cảm giác có một chút đồ vật đặc biệt, giàu tập khi hắn lồng ngực. Hắn nhìn không được, túi lâu xuống, hướng phía bộ ngực của mình nhìn lại. Nơi đó có một cái quang đoàn. Hắn không biết cái này quang đoàn là chỉ có mình có thể trông thấy, hay là người khác cũng có thể nhìn thấy. Còn không chờ hắn muốn ra cái gì kết quả, khi hắn ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, cái này quang đoàn bên trong, vậy mà dần dần thì có một chút hình tượng xuất hiện. Đó là một người mặc màu trắng cũ nát áo khoác đi chân trần lão giả, đang nuốt ve một cái nho nhỏ đấy. Phảng phất vừa ra đợi bạch lộc đầu, mặt hồ nhanh chóng chuyển động. Bạch lộc đã lớn lên rồi, cái kia đi chân trần lão giả, bên cạnh ngồi ở trên người của nó, trong rừng rầm dạ bước. Các loại hình tượng nhanh chóng tại lục thanh trước mắt lướt qua. Cho dù là lục thanh cũng chỉ có thể vội vàng sơ lược nhìn thấy những hình ảnh này đại thể tình huống, căn bản không kịp cẩn thận tìm tòi nghiên cứu cùng xem xét, hình tượng liền sẽ phát sinh chuyển biến. Có bạch lộc trở lão giả đối mặt các loại tà ma tiến hành chiến đấu, có cả hai đang nghỉ ngơi, vui đùa ở mỹ. Có Bạch Lộc trong coi lão giả tu luyện. Thông qua những hình ảnh này, Lục Thanh đại khái giải được, cái này cái gọi là thần Lộc, hẳn là đã từng một vị nào đó đại năng tọa kỵ. Cái này đại năng, hẳn là phi thường cổ lão tồn tại, chí ít Lục Thanh chưa từng có nghe nói qua danh hào của hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định vô cùng cường đại. Cái này thần Lộc để lại huyết mạch, dù là đi qua vô số tuế nguyệt pha loãng, thần Lộc Lâm Hiểu yêu một mạch ở bên trong, cũng hầu như là có thể tu luyện tới rất mạnh tình trạng, cấp 3 giữ gốc. Có thể nghĩ, hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu vô số tuế nguyệt trước đó, cái này thần lộc bản thân cường đại cơ nào, mà có thể trở thành chủ nhân của nó, tất không có khả năng so với nó yếu. Hùng chi, từ nơi này quang đoàn truyền đến các loại trong tấm hình, cũng có thể nhìn thấy, cái này đi chân trần lão nhân cùng thần lộc đối mặt địch nhân, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Phần lớn là một chút tà ma, còn có một số kim quang long lánh đấy, giống như là người, nhưng so với người càng thêm đậm mạc tựa như thần linh nhân vật chiến đấu đánh nhau lúc nếu không phải là đi chân trần lão nhân hoàn toàn nghiền ép đối diện trong lúc giơ tay nhấc chân hời hợt liền đem những cái kia tồn tại cường đại cho diệt sát đi rồi nếu không phải là song phương đánh cho kinh thiên động địa đánh một trầu có thể san bằng mấy ngọn núi cái chủng loại kia vô cùng khoa trương lục thanh hoài nghi cái này thần lộc bản thân đỉnh phong thời điểm sợ không phải liền đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong không đúng nguyên anh đẳng cấp cũng làm không được cái này thần lộc tình trạng cái kia cao hơn lời nói Sợ không phải đều đến pháp tướng cấp bậc. Về phần cái kia đi chân trần lão nhân, lục thanh không dám đoán, pháp tướng đều không đạt được loại trình độ này a. Thế nhưng, đương kim trên đời pháp tướng cơ bản cũng là đỉnh cấp rồi. Toàn bộ yến quốc cũng chỉ có mạnh nhất tông môn vân tiêu tông. Trong truyền thuyết có một vị thái thượng trưởng lão là pháp tướng cao nhân, nhưng đã có một hai trăm năm không có lộ mặt qua rồi, cũng không biết là không phải còn sống. Về phần pháp tướng phía trên đẳng cấp, tuy nói tại một chút cổ tịch trong truyền thuyết. Quả thật có, cái gọi là Thần Hải, Động Hư, Trân Tiên. Nhưng là, đời này, Lục Thanh còn không có gặp qua hoặc là nghe nói qua, đương thời có người có thể đạt tới cấp độ này. Lao giả này, nếu như nói siêu Việt Pháp tướng, chính là trong truyền thuyết sau cấp 3 tồn tại. Thần Hải, Động Hư, Trân Tiên. Đến nơi này cấp độ, liền thật sự có thể giơ tay nhấc chân diệt một nước sao. Cái này cái gọi là diệt một nước, Lục Thanh chỉ là giống như là Yến Quốc, Tấn Quốc dạng này tiên quốc. Từ nơi này quang đoàn bên trong truyền trên tấm hình đến xem, nếu không phải đặc hiệu làm ra, mà là chân thực phát sinh qua, cái kia đi chân trần lão nhân một thân một mình, sợ sẽ là có thể đem yến quốc cho đổ gì ta. Đây cũng quá đáng sợ. Suy nghĩ lung tung ở giữa, quang đoàn bên trong hình tượng còn tại phát sinh biến hóa. Lục Thanh lần thứ nhất nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. 21 người, hoặc là nói là 21 sinh vật, tụ tập tại một tòa lơ lửng thành thị phía trên, đi chân trần lão nhân chính là một cái trong số đó. Mà từ sẹt qua trong tấm hình, Lục Thanh còn chứng kiến trước đó tại tình cung bên trong nhìn thấy qua chính là cái kia người ánh sáng. Mà trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, còn có một, Lục Thanh cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc. Người kia thoạt nhìn như là cái lãnh khốc tuấn lánh thiếu năm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mặc áo ra thú, nhưng nhìn cũng không cùng dã, ngược lại có một loại đặc biệt phong thái. Hai mắt của hắn, ánh chấp lập lòe, trên thân thể cũng hầu như là sẽ nhảy ra một chút hồ quang điện tới. người này. Làm sao có điểm giống là lục ra cái kia làm linh phong thánh tháp bên trong, bích hỏa bên trong nhân vật chính. Hồi ước một cái, linh phong thánh tháp bích hỏa ở bên trong, vẽ không phải liền là người này từ nhỏ yếu bắt đầu trưởng thành, đến trở thành một cái thủ lĩnh của bộ tộc, bốn phía trinh chiến cố sự A. Bọn họ là một thời đại hay sao? Mà ngoại trừ cái này, ba cái thân ảnh quen thuộc bên ngoài, những người khác, nhìn cũng đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thậm chí, lục thanh còn chứng kiến một đầu màu trắng chân long, một cái thần vượng. Mẹ A, đó là cái cái gì thần tiên tổ chức A? Cái này 21 sinh vật, tựa hồ là hợp thành một cái cái gì liên minh? Lại một màn, bọn hắn tập kết đại quân, tại phủ không thành bên ngoài, chuẩn bị xuất phát. Đi chân trần lão nhân từ trên người thần lộc nhảy xuống tới, vuốt ve đầu của nó, nói với nó thứ gì? Chỉ có hình tượng không co âm thanh, Lục Thanh không biết nói cái gì, nhưng nhìn cái kia thần lộc lưu luyến không rời dáng vẻ. Lục Thanh suy đoán, đây là cái kia đi chân trần lão nhân tại đuổi nó đi. Cuối cùng một màn, chính là Bạch Ngọc thần Lộc tại một mảnh cánh rừng ở bên trong, cô tịch nằm sấp. Chương 244, mua một tặng một thiên linh căn. Xem hết cái này thần Lộc cả đời mơ hồ cắt hình, Lục Thanh rơi vào trầm tư. Lượng tin tức rất lớn a. Cái thế giới này, càng cổ lão một chút truyền thuyết, lưu truyền xuống cực ít. Mọi người chỉ biết, hiện tại cái này Cửu Quốc thời đại hướng phía trước, là Đại Chu hoàng triều, đây là một cái thống nhất hoàng triều, bây giờ Cửu Quốc, nguyên bản đều là Đại Chu lãnh thổ. Mà đại chu lại hướng phía trước, mọi người quản thời đại kia gọi là hoang cổ niên đại. Nhưng hoang cổ niên đại cụ thể xảy ra chuyện gì, vậy coi như thật sự không có nhiều lưu truyền. Từ thần Lộc để lại tin tức quang đoàn bên trong hình tượng đến xem, Lục Thanh suy đoán, cái kia đi chân trần lao nhân cùng thần Lộc sinh hoạt thời đại, hẳn là cái gọi là hoang cổ niên đại. Lục Thanh có thấy qua bọn hắn ở trên mặt đất du lịch, có thành trấn, nhưng lại càng giống từng cái thành bang, mà không giống như là tại một cái trung ương vương triều thống trị dưới lãnh địa. Mặt khác Ngọc Yên Sơn bên trên, Linh Phong Thánh Tháp bên trong Bích họa cũng là một cái bằng chứng. Tại Bích họa ở bên trong, cái kia mặt hướng lành lạnh sử dụng lôi điện lực lượng người, chính là sinh hoạt tại bộ lạc thời đại, mà hắn và đi Chân Trần lão nhân cùng một cái niên đại, hẳn là hoang cổ niên đại. Nói như vậy, cái kia người ánh sáng cũng thế. Cái kia 21 người tổ chức, nghĩ đến hẳn là thời đại hoang cổ vô cùng trọng yếu một thế lực đi. Hoặc là nói, vậy bản thân chính là một cái thế lực liên minh. Bọn hắn cùng hệ thống rốt cuộc là quan hệ thế nào? Ý theo trước mắt trải qua sự tình, lục thanh tại ý thức thể trạng thái giới, có thể chạm đến, tiếp xúc đến đồ vật, liền hai cái đầu nguồn, bất kể là người ánh sáng vẫn là thần lộc, hoặc là nói đi chân trần lão nhân, đều là bắt nguồn từ hoàng cổ niên đại. Kết hợp với lên ban đầu ở tinh không bên ngoài, cái kia người ánh sáng lưu lại ý thức nói những cái kia kỳ quái lời nói. Ta liền biết ngươi không có chết. Người là đúng, chúng ta đều sai rồi. Ta trốn ở tinh không bên ngoài, vô số tuyến nguyệt, cuối cùng chạy không khỏi. Chúng ta đều đã chết đi, mà ngươi vẫn còn ở đó. Vậy liền nhìn xem, cái thế giới này, sẽ hay không như ngươi mong muốn đi xuống. Chúng ta thời đại đã qua, mà ngươi đã về đến, dọc theo của ngươi đường đi thôi. Còn có cái kia linh phong thánh thác bích họa bên trong nội dung. Lục Thanh dần dần bắt đầu đã có một cái to gan suy đoán. Có lẽ, tại từng đã là thời đại hoang cổ, trên mặt đất có thật nhiều cường giả. Cái kia lôi đỉnh thủ lĩnh, ánh sao người, đi chân trần lão giả, đều là thuộc về hàng ngũ đó bên trong. Bọn hắn có được cùng chung địch nhân, thần ma. Tại vừa rồi từ quang đoàn trông được đến hình tượng, còn có linh phong thánh Tháp bên trong ghi lại liên quan tới cái kia lôi đỉnh thủ lĩnh Bích Họa ở bên trong, đều có bọn hắn liên hợp lại, đối kháng thần ma chẳng cảnh. Cái kia cuối cùng bọn hắn thành công không có. Có hai cái chỗ mâu thuẫn, nếu như bọn hắn đã thất bại, ấn lý giảng, hiện tại thế giới liền hẳn là bị thần ma thống trị hay sao. Nhưng loại chuyện này giống như không có phát sinh, thần ma tại hiện tại thời đại này cũng đã đã trở thành không thể chứng thực truyền thuyết rồi. Vậy bọn hắn là thành công. Nhưng vì cái gì cái kia ánh sao người sẽ nói, chúng ta đều đã chết đi, nhìn xem thế giới có thể hay không như ngươi mong muốn đi xuống lời như vậy. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Lục Thanh mơ hồ nghe được, đây là ám chỉ bọn hắn đã thất bại. Muốn không quá thông. Lục Thanh cũng không phải là các nhà khảo cổ học, đối với đơn thuần thời đại hoang cổ lịch sử, hắn chỉ là có một chút hiếu kỳ, còn xa xa không có đến nhất định phải biết rõ ràng tình trạng. Nhưng chuyện này nếu là cùng hệ thống dính liễu quan hệ, hắn sẽ không đến không biết rõ. Hung Chi, mỗi lần đụng phải loại vật này, đối với hắn mà nói, đều giống như là một lần đại cơ duyên, có chỗ cực tốt. Lục Thanh hoài nghi, cái hệ thống này, hoặc là cái hệ thống này nguyên chủ nhân, làm không tốt cũng là cái kia 21 người bên trong một cái, cùng đi chân trần lão giả, ánh sao chi chủ, lôi đỉnh lãnh tụ là cùng một cái giai tầng, cùng một cái thời đại tồn tại. Bọn hắn đang đối kháng với thần ma quá trình bên trong. Hệ thống hoặc là hệ thống nguyên chủ nhân, khả năng có cùng những người khác không giống nhau lắm ý nghĩ, nhưng lại cũng không có đạt được cùng hộ. Cho nên, cái kia người ánh sáng mới có thể nói ngươi là đúng, chúng ta đều sai rồi. Dạng này phán đoán, vậy cuối cùng bọn hắn đối kháng thần ma, cũng không tính hoàn toàn thành công, nhất định là xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Về phần thế giới tại sao là hiện tại loại này bố cục, thần ma không thấy tung tích, vì cái gì hệ thống sẽ rơi vào trong tay chính mình. Hệ thống hoặc là nói hệ thống nguyên chủ nhân rốt cuộc là cái nào? những vấn đề này vẫn rất nhiều, với lại bởi vì nắm giữ manh mối thực sự vẫn là quá ít, ngay cả suy đoán cũng không có từ đi đoán. Càng ngày càng cảm giác, cái hệ thống này là một cái hố to á lục thanh cảm khái một tiếng. Ngược lại không có gì phải sợ, hắn cũng không lựa chọn khác. Không hệ thống, hắn hiện tại sợ là sớm lạnh, lục ra không có hắn, cũng không có khả năng một lần nữa khởi thế. Đi một bước nhìn một bước đi. Bất quá! Về sau nếu là có thể đụng phải loại này cùng loại đồ vật, Lục Thanh cảm thấy mình vẫn là muốn nghĩ biện pháp tranh thủ đoạt tới tay. Không khác, bất kể là người ánh sáng, vẫn là thần lục lâm, mỗi lần gặp được loại chuyện này, Lục Thanh cuối cùng sẽ có một đợt to lớn ít lợi. Cảm giác này, có điểm giống là hệ thống tại bù đắp lực lượng của nó. T. Hệ thống này hoặc là nói hệ thống nguyên chủ nhân, hẳn là cũng không phải là cái này 21 người bên trong một cái, mà là cấp độ cao hơn người. Nó có thể thu thập cái kia hoang cổ 21 người, tại trải qua 5 tháng dài đằng đắng đăng về sau để lại lực lượng. Lục Thanh lại có mới ý nghĩ. Tại tinh không bên ngoài, Lục Thanh liền lấy đã đến một hệ liệt ngôi sao lực lượng năng lực, cũng đem quy về tự thân. Không biết lần này, sẽ thu hoạch thứ gì. Trên thực tế, trước đó, hắn đã đã nghe được một loạt hệ thống nhắc nhở âm rồi. Bất quá, khi đó hắn đang xem quang đoàn bên trong phim đèn chiếu, thực sự không rảnh phản ứng. Dù sao, hệ thống cho đến đồ vật, cũng sẽ không chạy. Tối nay nhìn cũng không có quan hệ gì. Ngoài cửa có âm thanh vang lên, đó là trước đó đi xa một chút Lục Minh triều cùng Lục Văn Ân đến đây. Hai người bọn họ tại vào trước tiên cũng bị cái này Bạch Ngọc Thần Lộc pho tượng hấp dẫn lực chú ý, đồng thời trước tiên liền bắt đầu thử nghiệm phân tích, đó là cái cái quái gì. Bất quá cũng không có kết quả gì. Lục Thanh mình có thể cảm giác được cái này Bạch Ngọc Thần Lộc trong pho tượng là quan trọng nhất, hẳn là gánh chịu Thần Lộc còn sót lại ký ức cùng một bộ phận Thần Lộc lực lượng. Nhưng bộ phận này vật chân quý nhất, đã theo vừa rồi lục thanh đụng vào, bị hắn hoặc là hắn hệ thống hấp thu. Về phần còn dư lại bộ phận, thì bản thân sẽ không có chỗ đặc biệt gì rồi, chỉ có thể đơn thuần làm một cái vật trang trí đến dùng. Bản thân nó nổi bộ ngược lại là ẩn chứa một cô rất là dư thừa sinh mệnh năng lượng, nếu là trường kỳ tại nó bên cạnh sinh hoạt, ở lại, ngược lại là cũng có thể đưa đến một chút kéo dài tuổi thọ tác dụng. Nhưng là đơn thuần làm một loại vật trang trí đến dùng, liền có chút quá hư mất của trời rồi. Lục Thanh dự định để ra tộc người, đem cái này pho tượng lấy về, hắn nghiên cứu thêm một chút, như thế nào đem luyện chế thành một kiện pháp khí, phát huy trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng tác dụng. Đang chăm chú một phen cái này bạch ngọc thần lộc pho tượng, kết quả không nghiên cứu ra thứ gì đến từ về sau, văn Ân cùng Minh chiều ánh mắt, rất nhanh liền bị mật thất khắp nơi trưng bày những vật kia hấp dẫn qua. Giống như là ngàn năm kim liên, thiên mệnh thần một loại vật này, xác thực rất hấp dẫn người ta chú mục. Mà Lục Thanh thì không tiếp tục quản cái gì Những vật này, nghĩ đến Minh Triều sẽ thích đáng kéo đi, đồng thời xử lý tốt. Hắn mở ra hệ thống bảng, chuẩn bị phải cẩn thận nhìn xem, vừa mới đều chiếm được một chút cái gì, ngài bản thể thu hoạch được ngoài định mức năng lực, thu hoạch được ngoài định mức linh căn, một linh căn. Đầu thứ nhất, liền cho Lục Thanh thấy thoáng. Không phải đã nói tăng cường a? Làm sao cho ta có thêm một cái linh căn đi ra? Lão tử thật tốt một cái song linh căn tu sĩ, cái này biến thành tam linh căn rồi. Không đúng. Không phải nhiều cái linh căn, chính hắn vốn là có một linh căn, là hỏa một song linh căn tu sĩ. Với lại hệ thống tin tức bên trong, Minh sắc viết ngoài định mức linh căn chữ. Cái gọi là ngoài định mức là ý gì? Linh căn còn có thể ngoài định mức hay sao? Hắn tiếp tục nhìn xuống, ngoài định mức linh căn, thu hoạch được ngoài định mức một bộ linh căn thiên phú, cái kia thiên phú sẽ trở thành một bộ độc lập thiên phú, nhưng tử ký chủ tự do hoán đổi. Trước mắt ngoài định mức thiên phú, một linh căn. Ngoài định mức một bộ thiên phú, cũng chỉ có một mục linh căn. Cái kia hoán đổi thành cái thiên phú này hình thức, ta chẳng phải là trở thành thiên linh căn tuyển thủ rồi. Thiên linh căn. Đây là tu hành giới cấp cao nhất linh căn thiên phú, từng cái thiên linh căn, một khi xuất thế, chỉ cần nửa đường không chết yểu, kim đan, kỳ đều là giữ gốc đấy. Giữ gốc là ý gì? Chính là thiên linh căn người, tùy tiện tu luyện, không cần quá nghiêm túc, bình thường đại khái có thể đi thêm một chút cá, cũng không cần quá nhiều tài nguyên đi trồng. Liền có thể luyện đến trong giới tu hành tuyệt đại đa số người nằm mơ cũng không dám nghĩ kim đăng kỷ. Về phần cố gắng nữa một chút, tâm tính tốt, sợ không phải Nguyên Anh cũng là có thể ổn định vượt qua đấy. Dù sao, Lục Thanh cho đến bây giờ, đi tới nơi này cái thế giới hơn 300 năm rồi, hắn nghe nói qua thiên linh căn đều cực ít, với lại đều là rất lớn tuổi lão tiền bối. Còn so với hắn tuổi nhỏ thiên linh căn càng là nghe đều không có nghe qua. Loại này đẳng cấp thiên tài, mấy trăm năm khó gặp một cái. Dừa dừa, thế này thì quá mức rồi. Lục Thanh không biết mình suy nghĩ đến cùng phải hay không thật sự, nhưng nếu như là thật sự, vậy cái này xác thực cũng rất mánh liệt. Nhưng là lập tức hắn lại nhíu mày. Mục Thiên Linh Can. Đối với hắn tác dụng không lớn a, hắn bây giờ chủ tu công pháp, đã biến thành thái cổ thăng tinh quyết, mà lại là được hắn tinh thần thánh thể ra chỉ đấy, lúc nguyên bản chính hắn khai thác tấn hỏa vô lượng quyết làm phụ. Mục Thiên Linh Can. Liền xem như cho hắn rồi, đối với hắn cũng tu luyện trợ giúp không có lớn như vậy. Nhưng bày đặt không cần đây chẳng phải là thiên đại lãng phí. Trừ phi hắn chuyển tu một hạng một hành công pháp. Nhưng là, vậy sau này mình lấy cái gì tu luyện làm chủ? Này lại rất hỗn loạn. Bất quá, sau đó lục thanh liền không có phương diện này phiền não rồi. Hệ thống rất thân mật cho hắn giải quyết vấn đề này. Bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp, thái cổ tạo hóa tịch, tuyệt phẩm, giới hạn kim đan cấp độ, tầng thứ cao hơn nội dung đợi giải tỏa, vốn công pháp giới hạn trong một thiên linh căn tu luyện Mở ra mới hệ thống công năng. Dung hợp, có thể đem nhiều hạng công pháp, thiên phú các loại, dung hợp là một. Dung hợp công pháp giới hạn dùng cho hệ thống thừa nhận thái cổ tiền tố công pháp, không ủng hộ những công pháp khác. Dung hợp thiên phú giới hạn trong ký chủ bản thân, không thể dùng tại những người khác. Được, lục thanh hai cái nghi vấn toàn giải quyết. Chỉ là có chút đáng tiếc, cái này dung hợp công năng, nếu là có thể dùng tại vạn vật trên thân, vậy nhưng được nhiều châu phê A. Kết quả chỉ có thể chính mình dùng, ai, đáng tiếc không nghĩ nữa quả đảo lục thanh tiếp tục nhìn xuống lần này hệ thống ban thưởng bên trong còn có một đầu cuối cùng thần lộc chúc phúc lục tinh thiên phú loại hạng mục trao đổi chọn lựa một vị thành viên gia tộc khiến cho trở thành thiên linh căn chọn lựa gia tộc thành viên cần bản thân vì song linh căn trở lên thiên phú lại có được một linh căn thiên phú nay hạng mục trao đổi để tránh phí hạng mục trao đổi còn mua một tặng một tại có hạn định điều kiện dưới tình huống lục thanh cũng không cần lo lắng nhiều rồi cái này hạng mục trao đổi khẳng định chỉ có thể cho lục văn ân dùng. Nhìn xem tiểu tử này còn mang mang lục lục đi theo lục minh triều cùng một chỗ vơ vét trong mật thất các loại chiến lợi phẩm, lục thanh nở nụ cười. Tiểu hỏa tử vẫn là vận khí không tệ đấy, trước đây ít năm bị lục vi văn đã vượt qua, cũng là không tiêu không gấp. Về sau, hắn trở thành thiên linh căn, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay phản siêu trở về đi. Dù sao, vi văn xong linh căn thêm kim đức linh thần, xác thực có được so với bình thường đơn linh căn tốt hơn thiên phú. Nhưng là lại làm sao so ra mà vượt chân chính thiên linh căn đâu. Trước không vội đem cái này, lục tinh cấp bậc miễn phí hạng mục trao đổi cho trao đổi đi ra, lục thanh đem hệ thống bảng bên trên tin tức, hướng lên lật qua lật lại, sau đó hắn vươn tay, ý thức thể ngón tay, sờ nhẹ hệ thống bảng, điểm tại thái cổ tạo hóa tịch cái này nằm chữ bên trên. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc tri thức, rót vào đã đến trong đầu của hắn. Lục thanh lập tức cảm giác mình hiểu rõ rất nhiều thế gian trí lý. Loại này quá trình. Tại lúc trước thu hoạch được thái cổ thăng tinh quyết thời điểm, hắn liền đã thể nghiệm qua một lần rồi. Đợi cho những kiến thức này rót vào quá trình kết thúc về sau, hắn cũng cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ môn này tên là thái cổ tạo hóa tịch tuyệt phẩm tu luyện công pháp phương thức. Suy tư một chút, dù sao thần lộc lâm, bác hoang sâm chuyện bên này, hắn tạm thời cũng không có cái gì phải bận rộn được rồi. Tại thần lộc lâm đầu hàng về sau, bác lộ quân hẳn là sẽ tại xung quanh trước nghỉ ngơi một thời gian, không có cái gì đại quy mô hành động. đã như vậy Lục Thanh liền định trước tiên phản hồi một chuyến Ngọc Kiên Sơn, thử một lần lần này Tân Thu lấy được đồ vật, nghiên cứu một chút cái này cái gọi là hoán đổi thiên phú, dung hợp công năng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đóng lại trinh chiến hình thức, Lục Thanh lập tức chuyển tống về hạ ổ, ý thức thể dáng lâm lục thân. Hắn mở hai mắt ra, sống lại. Không có vội vã khởi động cái gọi là dung hợp công năng, hắn bắt đầu trước thử nghiệm trực tiếp vận hành thái cổ tạo hóa tịch. Phi thường khó chịu, vận chuyển cực kỳ không trôi chảy. Dựa theo loại trình độ này đến tiến hành tu luyện, sợ là luyện 100 năm cũng luyện không ra hoa dạng gì. Lục Thanh ngược lại là đối với cái này không có cái gì nghi hoặc. Hắn hiện tại cũng không có hoán đổi thành một thiên linh căn hình thức, vậy theo chính hắn nguyên bản có linh căn thiên phú, lấy lửa làm chủ, một làm phụ, tu luyện thái cổ tạo hóa tịch loại này tuyệt phẩm vô thượng thần công, đây chính là cực độ khó khăn đấy. Bị quán thâu qua tri thức về sau Lục Thanh, ấn lý mà nói, đối với cái này môn công pháp độ thuần thuộc hẳn là đã phi thường cao. Giống như là tu luyện rất nhiều năm đồng dạng, nhưng liền xem như như thế, cũng không cách nào tại vốn có thiên phú giới. Tu luyện môn công pháp này, cái kia ngưng trệ tu luyện hiệu quả, đơn giản khiến người ta khó chịu. Trách không được nói giới hạn một thiên linh căn mới có thể tu luyện. Lục thanh tại hệ thống giao diện bên trong, tìm được thiên phú hoán đổi tuyển hạ. Hoàn thành hoán đổi về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể của mình, có chút không giống. Một cỗ dư thừa sinh mệnh lực lượng, từ thân thể của hắn các nơi căn nguyên bên trong ra. Đây là một cô phi thường cảm giác xa lạ, là lục thanh trước kia chưa từng có trải nghiệm. Nhưng là, ngoài ý muốn không tệ, cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu vận hành công pháp. Lần này, vận chuyển thái cổ tạo hóa tịch, liền nửa điểm vướng vĩu đều không thấy, tương đương chi thông thuận. Mà ngay tiếp theo, hắn linh lực thuộc tính, cũng ở đây theo thái cổ tạo hóa tịch vận chuyển, mà phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nghĩ đến, chỉ cần luyện được đầy đủ lâu, trong thân thể của hắn lực lượng thuộc tính liền sẽ toàn bộ chuyển hóa thành loại này một thuộc tính linh lực kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt trước đó lục thanh tại tu luyện thái cổ thăng tinh quyết thời điểm là dần dần đem trong cơ thể mình hỏa linh lực chuyển hóa trở thành tinh linh lực cái này nếu như bị chuyển hóa trở thành một rồi quay đầu hắn lại đi tu luyện thái cổ thăng tinh quyết thời điểm không phải là đến lại quay lại đến vậy cái này nhất định là không đáng tin tại đấy lục thanh hoàn toàn không có cách nào đồng thời sử dụng hai loại thuộc tính lực lượng thậm chí tạm thời hoán đổi đều làm không được Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, cái này mới lấy được năng lực thiên phú, hắn cũng chỉ có thể là làm làm một chút tri thức chữa bị. Nhưng hệ thống cung cấp dung hợp công năng, thì giải quyết vấn đề này. Lục Thanh không do dự nữa, khởi động dung hợp. Trước dung thiên phú, thiên phú chỉ có thể đồng loại tương dung, thì như ngoài định mức linh căn vậy cũng chỉ có thể cùng bản thể linh căn tan. Nếu là thu hoạch được cái gì khác ngoài định mức linh thần, thì có thể cùng hắn hiện tại có tinh thần thánh thể tương dung. Lục Thanh vẫn là rất hiếu kỳ đấy chính mình nguyên bản lửa một linh căn, cùng một thiên linh căn dung hợp về sau, có thể đi ra cái gì, cũng không thể tan sau khi xong, còn không bằng một thiên linh căn a. khả cư hắn biết, thiên linh căn cũng đã là cấp cao nhất đích thiên phú rồi, tinh khiết nhất cũng là cường đại nhất linh căn. đã như vậy, muốn làm sao còn đi lên một bước? hệ thống rất nhanh nói cho hắn đáp án. dung hợp hoàn tất, dung hợp sau linh căn thiên phú là thiên linh căn, một. ngoài định mức có dư hỏa linh căn thiên phú, cường độ không đủ không cách nào dung hợp, lấy độc lập hình thái tồn tại. Độc lập hình thái thiên phú, nhưng như thường lệ phát huy tác dụng, cũng có thể lưu làm đến tiếp sau dung hợp sử dụng. Lục Thanh có chút buồn vô cớ sở thất. Vốn còn nghĩ, không chừng có thể làm ra so thiên linh căn càng như bức linh căn thiên phú đến đâu, không nghĩ tới, chỉ là đem hỏa linh căn đơn độc bóc ra trở thành cái độc lập linh căn thiên phú. Cái này độc lập linh căn thiên phú thì tương đương với Lục Thanh vốn có một thiên linh căn thiên phú sau khi, còn có một chút ngoài định mức hỏa linh căn năng lực. Bộ phận này độc lập thiên phú là không thể giúp hắn càng nhanh, tốt hơn tu luyện, nhưng là bởi vì nó tồn tại, Lục Thanh có thể như thường lệ sử dụng hắn tấn hỏa vô lượng quyết, dung hợp song linh căn thiên phú về sau, Lục Thanh lần nữa khởi động dung hợp công năng, lần này cần tan chính là công pháp. Trước mắt, hắn có có thái cổ tiền tố công pháp, đương nhiên chính là thái cổ thăng tinh quyết cùng thái cổ tạo hóa tịch rồi, muốn dung hợp cũng là cái này hai hạng. Tước chừng qua thời gian nửa nén hương về sau, Lục Thanh nhận được mới hệ thống tin tức. Dung hợp hoàn tất. Dung hợp sau công pháp là, thái cổ tạo hóa thăng tinh quyết. Cái này mệnh danh phương thức. Liền cứng rắn đụng thôi. Chờ sau này, tích lũy công pháp nếu là lại nhiều một chút, đây chẳng phải là một cái công pháp tên liền có thể đụng rất nhiều chữ. Tưởng tượng một cái cái kia hình tượng, có chút lá gan đau. Không nghĩ nữa những cái kia loạn thất bát tao được rồi, đã công pháp dung hợp hoàn tất, thiên phú cũng đã dung hợp hoàn tất, lục thanh liền định thân thân nếm thử một cái nhìn xem cái này dung hợp sau tạo hóa thăng tinh quyết rốt cuộc là cái gì thần kỳ đồ chơi. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, tiến hành tu luyện. Cái này một tu, chính là ba ngày đi qua. Cùng trước đó thu hoạch cái kia hai cái thái cổ công pháp tình huống đồng dạng, tại dung hợp hoàn tất về sau, lục thanh là trực tiếp thu được cùng loại với quán chú hiệu quả, có thể đầy đủ lý giải công pháp nội dung, liền phản phất mình đã tu luyện mấy chục trên trăm năm đồng dạng, rất thành thủ. Công pháp mới, hắn thấy, Sắc thực muốn so lên đơn thuần thái cổ thăng tinh quyết càng mạnh một bậc, nhưng kỳ thật cũng không có mạnh đến quá khoa trương tình trạng, chỉ ít không có đạt tới lục thanh mong muốn. Nhưng đang ra vui mừng vâng, dung hợp về sau mới công pháp, đem vốn có hai môn công pháp chủ yếu nhất đặc tính, vẫn làm đầy đủ kết hợp đấy. Điều này không nghi ngờ chút nào là có thể làm cho lục thanh thủ đoạn trở nên càng nhiều hơn dạng hóa đấy. Thăng tinh quyết bộ phận, chủ yếu là phối hợp tinh thần lực lượng, tinh thần thánh thể, nhưng sinh ra phi thường cường liệt tinh quang thuộc tính năng lượng cũng có thể vận dụng đối địch. Loại này tinh quang thuộc tính, tại tu hành giới phi thường hiếm có, cho nên tự nhiên mà vậy đấy, tu sĩ khác cũng liền khuyết thiếu đối kháng loại này năng lượng biện pháp. Đồng thời, ánh sao linh lực bản thân cường độ cũng rất cao, lục thanh có thể thông qua bản thân mình màu đỏ tươi sông đồng, lợi dụng thi triển hỏa diễm chú pháp kỹ xảo, trực tiếp thi triển ra tinh hỏa, đi qua hắn khảo thí, cái kia uy lực thật là mạnh. Mặt khác, thang tinh quyết bên trong bản thân cũng mang theo một chút đặc biệt chú pháp Mà tại dung hợp tạo hóa tịch về sau, lục thanh linh lực thuộc tính, từ trước đó đơn thuần tinh lực trên cơ sở, cũng đồng dạng mang theo mãnh liệt một thuộc tính tính chất. Mà bộ phận này một thuộc tính, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lục thanh chỗ thi triển ra chú pháp. Nói thí dụ như lạc tinh nói thí dụ như kích hoạt long hồn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu tiểu long từ đầu ngón tay tạo ra, cũng vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Sớm nhất sớm nhất thời điểm, long hồn là không màu, về sau bị lục thanh bồi dưỡng ra đến từ về sau biến thành hỏa hồng nhan sắc, cùng hắn tự thân linh lực thuộc tính dự vững nhất trí. Dù sao, cái này long hồn tồn tại vốn là cần nhờ hắn cung cấp linh lực để duy trì đấy, vậy dĩ nhiên là chủ nhân cung cấp cái gì linh lực, long hồn liền sẽ là cái dạng gì. Về sau Lục Thanh cầm tới Thái Cổ Thăng Tinh quyết về sau, long hồn liền biến thành ngân tử sắc. Mà bây giờ, long hồn biến thành xanh nhạt nhan sắc, đồng thời nương theo phản xạ ra màu bạc ánh sáng, hai bên kết hợp phía dưới, để cái này tiểu long hình tượng trở nên rất là cao quý. Để long hồn chính mình đi một bên chơi, Lục Thanh lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu năng lực của mình bây giờ. Tại linh lực đã có được manh liệt mục, sinh mệnh dạng này thuộc tính về sau, Lục Thanh cũng cảm giác được mình có thể thông qua tự thân linh lực, trực tiếp thi triển một chút chữa thương pháp thuật. Mặc dù còn không có chân chính dùng qua, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này hiệu quả trị liệu hẳn là sẽ cực kỳ tốt. Mục thiên linh căn không phải nói lấy chơi. Tạo hóa tịch bên trong, bản thân cũng có nhiều cái lợi dụng mục lanh lợi, sinh ra hiệu quả trị liệu pháp thuật. Với lại, tạo hóa tịch bên trong, còn tự mang một môn đặc thủ thủ pháp luyện đan. Môn này luyện đan thuật, lục thanh đại khái hiểu xuống tới, hẳn là có thể so với bình thường luyện đan thuật luyện ra được đan dược có tốt hơn dược hiệu, tỷ lệ thành đan cũng sẽ cao hơn một chút. Mấu chốt nhất vâng, lục thanh phát hiện, môn này luyện đan thuật. Giống như không cần hắn phi thường cố ý tu luyện. Chỉ cần hắn đối với, tạo hóa thăng tinh quyết bảo trì kéo dài tu hành, như vậy luyện đan trình độ tự nhiên mà vậy liền sẽ dâng lên. Dù sao. Thuật luyện đan này, vốn là tạo hóa tịch môn công pháp này bên trong một bộ phận. Tăng lên đi lên luyện đan trình độ, đơn giản chính là kém một chút thực tế thao tác kinh nghiệm thôi. Như thế cái ngoài ý muốn niềm vui, nhưng tóm lại là rất làm cho người vui vẻ. Sau này mấy ngày, Lục Thanh không có tiếp tục tu luyện, mà là tại chính mình trong phòng luyện công, bắt đầu thí nghiệm dung hợp sau công pháp bên trong một chút pháp thuật. Ở giữa có rảnh, hắn cũng sẽ mở ra truyền thống, chạy tới Bắc Hoang Sâm, chỉ cần gia tộc bên kia không có việc gì. Hắn liền lại sẽ trở về. Có năng lực mới, tự nhiên là sớm một chút nắm giữ cho thỏa đáng. Chương 245: Tam tinh phục sinh hạng. Lục Thanh sau đó tu hành bên trong, là càng đến càng có thể cảm nhận được, cái này cái gọi là công pháp dung hợp, đến cùng đến cỡ nào châu phê. Cái này vốn là hai cái thuộc tính hoàn toàn khác biệt tuyệt phẩm công pháp. Một điều khiển tinh lực, một vì thuần túy một thuộc tính, đại biểu sinh mệnh, tạo hóa năng lực. Nhưng mà, tại hệ thống dung hợp công năng phía dưới, Sinh sinh liền bị ghép lại ở cùng nhau, lấy đến làm cho Lục Thanh có thể đồng thời tu luyện, đồng thời đồng thời có thể có được cái này hai môn công pháp toàn bộ năng lực. Điều này cũng làm cho hắn dâng lên một cái ý nghĩ, tại ý thức thể trạng thái hạ có thể tiếp xúc đến đồ vật, nhất định cùng hệ thống bản thân liền có được quan hệ lớn lao. Về sau, tương tự đồ chơi, nếu như độ phải, liền nhất định phải đem tới tay. Thậm chí, còn có thể chủ động xuất kích, đi tìm một chút thái cổ, hoàng cổ thời kỳ manh mối. Có thể nghĩ đến nơi đây Lục Thanh lại bỗng nhiên giật mình, điều này chẳng lẽ chính là hệ thống một trong những mục đích thu thập thời đại hoang cổ, rất nhiều đại năng năng lực. Nhưng bất kể như thế nào, những năng lực này thu thập về sau đều là dùng tại Lục Thanh trên người mình, chí ít cho đến bây giờ, hắn không có cảm giác đã có vấn đề gì. Chỉ là, cái này càng lúc càng giống là hệ thống đang mượn hắn chi thủ, từ từ thu hồi quyền hành. Đem những này vừa nhìn liền biết là phi thường đỉnh cấp năng lực, từng cái cầm trở về, đồng thời dung hợp. Nếu như vậy muốn Đây chẳng phải là lúc trước phim đèn chiếu bên trong thấy qua 21 đại năng lực lượng, hắn tất cả đều có thể thu thập. Thu hết tập về sau, cuối cùng dung hợp được đấy, sẽ là đẳng cấp gì lực lượng? Lục Thanh không tưởng tượng nổi. Hắn có chút hưng phấn, cũng có chút e ngại. Đi qua, vừa mới thu hoạch được hệ thống thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đây là người xuyên Việt bị trễ bàn tay vàng. Nhưng càng về sau, hắn lại càng thấy đến, mình bị cuốn vào một cái khả năng liên quan đến cái thế giới này căn bản nhất bí mật bên trong. Hắn không hiểu thấu còn có tiến thêm một bước ý nghĩ, và đó, lão tử càng ngày càng cảm thấy, năm đó xuyên qua có phải hay không cũng có quan hệ. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thân lục mật tàng ở bên trong, Lục Thanh gặt hái được đại lượng chỗ tốt. Ngoại trừ mua một tặng một thiên linh căn, sẽ cho Văn Ân dùng đi bên ngoài, cái khác cơ bản đều tại trên người mình. Cái kia mua một tặng một thiên linh căn cũng chỉ có thể cho Văn Ân dùng. Lục gia xong linh căn trở lên, lấy một linh căn làm chủ tu sĩ cũng chỉ có một mình hắn, không có gì ngoài từ mật tàng bên trong trực tiếp thu hoạch thích lợi bên ngoài, công lược thần lục lâm, bản thân cũng là lần này trong chiến tranh vô cùng trọng yếu một lần chiến lược nhiệm vụ. mặc dù không có đem thần lục lâm bên trong yêu thú cho tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, nhưng là đánh bại bọn hắn, bức bách bọn hắn đầu hàng, hiện nhiên cũng coi là thành công hoàn thành mục tiêu chiến lược. cái này tự nhiên cũng là có ban thưởng đấy. khi hắn uốn tại ngọc yên sơn bên trên tu luyện một ngày, một đầu hệ thống tin tức nhiên chuyển đến. Hoàn thành một lần tứ tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 1283 điểm nghiệp lực, Tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi hai cái, Tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Thần Lộc Lâm chuyện lần này, bị hệ thống tính làm một cái tứ tinh chiến lược sự kiện, nghiệp lực ban thưởng, thật là phong phú. Mà đồng thời, mặt khác trả lại cho ba cái hiếm có hạng mục trao đổi. Lục Thanh nhìn thoáng qua, hai cái Tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi bên trong, có một cái là Hư Vô Bộc phát, một cái là Tam tinh phục sinh hạng mục trao đổi. Sao? Tam tinh phục sinh. Lục Thanh hiện tại trong tay là có một cái phục sinh hạng mục trao đổi đấy, chẳng qua là nhị tinh đấy. Hắn trước kia dùng xong, lấy ra giết triệu tử đan lần kia dùng hết phục sinh hạng mục trao đổi, cũng là nhị tinh đấy. Nhị tinh phục sinh, có thể làm cho hắn phục sinh 3 canh giờ. Cái này tam tinh phục sinh sẽ có chỗ đặc biệt gì? Lục Thanh mở ra nhìn thoáng qua. Tam tinh phục sinh, người sử dụng vừa ý biết trở về nhục thể, lấy trạng thái đỉnh phong phục sinh. Tiếp tục 3 ngày. Trao đổi cần 1500 nghiệp lực. Hiệu quả là đấy, chỉ là phục sinh về thời gian, từ 3 canh giờ biến thành 3 ngày. Với lại, trao đổi cần thiết tốn hao nghiệp lực, vẹn vẹn chỉ bất quá tăng lên 500. Tam tinh phục sinh vẫn là muốn đáng tin cậy được nhiều đấy. Giống như là trước đó, nhị tinh phục sinh liền có thể phục sinh 3 canh giờ, hạn chế vẫn là quá lớn. 3 canh giờ thời gian, thường thường một trận tu sĩ cấp cao ở giữa chiến đấu đánh cho thời gian hơi lâu một chút, khả năng còn chưa hết 3 canh giờ. Tỷ như xa vào đến lẫn nhau đối, với hao tổn chân nguyên, hoặc là truy cùng trốn loại hình đều. Mà ba ngày, có thể làm sự tình liền sẽ nhiều rất nhiều. Theo cái quy luật này, có phải hay không tứ tinh phục sinh liền có thể sống ba tháng? Hiện tại, Lục Thanh trong tay nắm bước hai cái phục sinh hạng mục trao đổi, tâm tình phi thường ổn định. Mặc kệ đụng phải cái gì vậy, đều có giữ gốc phục sinh năng lực có thể dùng rồi. Mà đổi thành một cái hạng mục trao đổi, tên là Hư Vô Bộc Pháp, Lục Thanh vừa mới nhìn thấy danh tự, còn tưởng rằng là cái gì chiến đấu hạng mục trao đổi. Nhưng lúc này ấn mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhìn kỹ, lại phát hiện không phải. Đây là một cái chiêu số loại công pháp, cũng không phải là chủ tu công pháp. Tam tinh công pháp loại, hư vô bộc phát Tuyệt phẩm công pháp, có thể khiến cho tu sĩ tập được nắm giữ có thể bộc phát hư vô linh lực chiêu số. Thích nghi nhất hư linh căn tu tập, tiếp theo vì thủy linh căn, cái khác linh căn không cách nào tu tập. Trao đổi cần 300 nghiệp lực. Lục thanh gãi đầu một cái, cái này rõ ràng là chuẩn bị cho minh chiều đấy. Cá biệt thủy linh căn tu sĩ cũng có thể luyện, nhưng là không có hư linh căn, sẽ rất khó nắm giữ đại lượng hư linh chọc tức, sử dụng một chiêu này đến, huy lực sẽ rất kém. Bất quá, 300 nghiệp lực định giá cũng không quý. Minh Triều đối với hư linh căn loại công pháp nghiên cứu, tất cả đều là dựa vào bản thân tìm tòi đấy. Không có kinh nghiệm của tiền nhân, chính mình mò đa quá sông hiệu suất, nhiều ít vẫn là có chút kém. Có như thế cái công pháp tại, Minh Triều không chỉ có là có thể học tập nó, sử dụng nó. Chủ yếu hơn chính là nhiều một chút tham khảo, đối với nàng tương lai khai phát tương quan năng lực, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Trao đổi liền xong việc. Lục Thanh chuẩn bị, lần sau trở về tới Bắc Hoang Sâm, liền đem bản này hư linh căn công pháp, cụ hiện cho Minh Triều. Ánh mắt chuyển hướng cái cuối cùng hiếm có hạng mục trao đổi. Thứ tinh hiếm có tăng lên linh căn. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Lục Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ, liền chuẩn bị cho mình trưởng tử Lục Triều Hy Dùng. Nhất tinh tăng lên linh căn, nhưng làm tam linh căn phía dưới người hướng lên sách một cái cấp bậc nhị tinh tăng lên linh căn nhưng làm tam linh căn nhắc tới song linh căn tam tinh thì nhưng làm song linh căn biến thành hai dị linh căn mà tứ tinh tại có thể đem thiên phú tăng lên tới đơn linh căn dùng cao cấp tăng lên linh căn vẫn phải cần mục tiêu bản thân có được nhất định thiên phú tỷ như muốn dùng tứ tinh tăng lên linh căn lên tới đơn linh căn cái kia nguyên bản cái kia tu sĩ tối thiểu phải có dị song linh căn thiên phú làm điểm xuất phát nhưng là bình thường tăng lên linh căn Chỉ có thể dùng cho 6 tuổi phía dưới hai đồng. Vượt qua niên kỳ đấy, liền không thể dùng. Với lại tăng lên linh căn còn không thể nhiều lần lặp lại dùng tại trên người một người. Cái này hạn chế vẫn là thật nhiều đấy. Nhưng là hiếm có tăng lên linh căn, mặc dù vẫn sẽ có cơ sở linh căn yêu cầu, cũng không thể lặp lại cho cùng là một người dùng, nhưng tối thiểu nhất, tuổi tác hạn chế bị gỡ ra rồi. Gia tộc lập tức trưởng thành tu sĩ bên trong, chỉ có lục chiều hy một người là từ đến chưa từng dùng qua tăng lên linh căn loại hạng mục trao đổi, trời sinh thì có lôi một song linh căn đấy. Thế là, cái này tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi, cũng chỉ có thể cho chiều hy dùng. chương 246, khắp nơi chúc phúc. Tính được, Lục Thanh bây giờ lập tức liền định muốn trao đổi hai cái hạng mục trao đổi, hư vô bộc phát, cùng, tứ tinh hiếm có tăng lên linh căn, cộng lại liền muốn tiêu hết hắn 1.300 điểm nghiệp lực. Đắt nhất đương nhiên chính là kia cái tứ tinh hiếm có tăng lên linh căn rồi. Cái đồ chơi này, trao đổi một cái liền cần 1000 điểm nghiệp lực. máu quý, nhưng là làm ra một cái đơn linh căn, cái kia ý nghĩa vẫn là vô cùng trọng đại. Vẫn là lôi linh căn loại này cường thế chiến đấu linh căn. Đơn linh căn đột phá kim đan xác suất coi như còn cao hơn song linh căn hơn nhiều. Lục Thanh chính mình năm đó liền đi qua con đường này, hắn phi thường rõ ràng điểm này. Với lại, tốc độ tu luyện cũng không phải một cái cấp bậc đấy. Lục Thanh đối với mình trưởng tử, vẫn là ký thác kỳ vọng cao đấy. Lục Triều Hy phải sớm điểm thành tiểu kim đan a, Lục Thanh cấp 5 gia tộc, hết thể phải có 3 cái kim đan mới được đâu. Hắn mặc sức tưởng tượng dưới, về sau Yến Lăng cùng Triều Hy đều đã đến kim đan kỳ, hai người, một cái vân linh dễ, một cái lôi linh căn. Cái này vợ chồng hai cái, phối hợp lại, lôi vân cuồn cuộn, hẳn là sẽ mạnh phi thường. Kỳ thật cũng không cần chờ bọn hắn hai người đều đã đến kim đan mới có thể làm như vậy, trước đó tại Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh mủ so đi dạo thời điểm, cũng trộm. Không phải Không cẩn thận thấy qua, hai người bọn họ tại đơn độc diễn luyện một chút phối hợp phương thức chiến đấu. ân chủ yếu lấy tình thú làm chủ. Người trẻ tuổi rất biết chơi, già theo không kịp. Khi nhìn đến đặc biệt gì thứ không nên thấy trước đó, lục thanh liền đập đi lấy miệng chuồn đi. Tự mình nhi tử cùng con dâu vẫn là đừng nhìn lung tung. Tại đổi cái này, hư vô bộc phát, cùng, tứ tinh hiếm, co tăng lên linh can. Về sau, lần này thần lộc lâm chiến lược ban thưởng, trong nháy mắt bị tiêu hết. Hai cái cộng lại 1.300 tiêu phí, lần này ban thưởng mới bất quá cho hơn 1.280. Bất quá, hiện tại lục thanh trên tay nghiệp lực dự trữ, vẫn là rất giàu có đấy. Bỏ ra cái này một đợt về sau, còn có ba đầu. Liền xem như lưu cái 2.500, làm hai cái phục sinh hạng mục trao đổi cần thiết nghiệp lực, còn dư lại vẫn là có hơn 1.000 có thể hoa. Bác Hoang Sâm, thần lộc lâm bên ngoài nhân loại tu sĩ nơi đóng quân. Tại thần lộc lâm đầu hàng về sau, bác lộ quân cũng không có vội vã rời đi. Một mặt là thần lộc lâm bên trong có đại lượng lợi ích, 5 ngày vơ vét thời gian dù sao cũng phải phải thật tốt lợi dụng. Vơ vét sau khi hoàn thành đồ vật, cũng phải tập hợp, thống kê. Lục Triều Hy bây giờ đang ở nơi này nghe lấy lục đỉnh trù báo cáo. Từ thần lộc lâm bên trong, chúng ta tổng cộng kiểm kê thu hoạch thảo dược, giá trị 9.7.000 dư linh thạch, các loại cái khác hình thức vật liệu, tổng cộng 4.5.000 linh thạch, yêu tộc pháp khí 2.8.000 linh thạch, còn lại hạng mục phụ 3. Chúng ta tại thần lộc lâm bên trong trung thu nạp giá trị ước 200.000 lẻ 2.000 linh thạch vật tư. ích lợi vẫn là vô cùng không tệ đấy. Với lại, khoản này thu nhập là không có tính toán thần lộc mật tảng đồ vật bên trong đấy. Minh Triều, Văn Ân đem bên trong hoàn toàn rời trống, ngàn năm kim liên, thiên mệnh thần mục tất cả đều đem tới tay rồi. Những vật này, ánh sáng giá thị trường liền phi thường đắt đỏ, huống chi bên trong có nhiều thứ, căn bản chính là có tiền cũng mua không được đấy. Khoản này thu nhập, Lục gia sẽ không chuẩn bị phóng tới chiến tranh đoạt được đi vào bên trong tính toán. Ở phương diện này, bọn hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Dù sao, tham chiến chủ lực, vốn là bọn hắn lục gia. Đương nhiên, dù sao đừng lục quân bên trong còn có một số gia tộc khác, tông môn tu sĩ. Mọi người hiện tại kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đả sinh đả từ đấy, lục gia không có khả năng cái gì cũng không chia lại cho người khác. Chia lại phương thức cũng rất đơn giản, tất cả người tham chiến, toàn bộ dựa theo tác chiến cống hiến. Phát xuống thanh phong môn công hơn. Bọn hắn cầm tới tương ứng điểm cống hiến về sau là có thể trực tiếp hướng thanh phong môn đi trao đổi cần thiết đồ vật đấy. đương nhiên thanh phong môn cũng không phải cái gì hoan đại đầu. Lục ra làm bắc lộ quân lãnh tụ, bọn hắn phát hạ đi bao nhiêu công hơn, liền phải nộp lên trên tương ứng điểm cống hiến vật tư cho tông môn, tương đương với chính là từ tông môn hệ thống bên trong chuyển sang tay kia. Làm như vậy chủ yếu là thuận tiện thao tác. Dù sao bọn hắn tiến vào bắc hoang sâm tác chiến, thu hoạch lợi ích. Phần lớn đều là các loại vật tư. Có ít người không muốn vật thật, liền muốn linh thạch, có ít người muốn vật thật, nhóm vật tư này bên trong không có, hoặc là tương đối ít không đủ phân. Đủ loại loại tình huống này, đều sẽ để vật tư phân phối rất phiền phức. Đương nhiên, nếu có nào gia tộc thế lực, hoặc là giống như là Lưu Nguyệt Đình, bác hơn hai cái này từ tông môn mà đến Khải Minh tu sĩ, coi trọng một ít đặc biệt vật phẩm, muốn trực tiếp nắm bắt tới tay, đó cũng là có thể, khấu trừ tương ứng muốn phát xuống gia tộc công hơn liền tốt. Chỉnh thể quy ra xuống tới, một trận chiến này, bọn hắn muốn phát ra ngoài các loại công hân, không sai biệt lắm có 100.000 linh thạch dáng vẻ. Kỳ thật nguyên bản phát không được nhiều như vậy, nhưng dù sao thần lộc mật tàng chỗ tốt, lục ra ăn hết, phát thêm một điểm, nhất là cho bác lộ quân bên trong cái khắc trúc cơ trở lên tu sĩ phát thêm một điểm, tóm lại xem như một điểm bồi thường. Nhất là Lưu Nguyệt Đình cùng bác ân Các nàng hai người, tổng cộng cầm đi 230.000 công hân. Hai người vui cười hớn hở. Căn bản không để ý tới đi cùng lục ra tính cái kia thần lộc mật tàng sự tình. Chiến tranh tài quả nhiên tốt phát, chỉ cần có thể đánh thắng trận. Tại bên trong tông môn, thân phận của Khải Minh tu sĩ mặc dù tôn quý, toàn bộ tông môn có nhanh số 30 cùng là Khải Minh sư huynh đệ rồi. Hai người bọn họ ở trong đó, cũng không tính cái gì rất ưu tú đấy. Với lại, Khải Minh tu sĩ tu luyện tốn hao cũng lớn, muốn đi ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ lừa công hân, linh thạch, cái kia động một tí ra ngoài đã nhiều năm còn nói không chính xác có cái gì nguy hiểm khẳng định không có cách nào hảo hảo tu luyện duy trì tu vi tiến bộ nhưng nếu là chuyên tâm tu hành tông môn ngược lại là hàng năm sẽ ngạch định cấp cho một chút tài nguyên nhưng là nơi nào đủ đâu mà cái này một đợt các nàng hai người riêng phần mình cầm tới hơn một vạn công hơn khoản này thu nhập dù là đối với khải minh tu sĩ mà nói cũng là thật nhiều được rồi càng mấu chốt chính là từ khai chiến đến nay đến bây giờ minh sắc nhìn thấy ích lợi trong quá trình này giống như đều không đụng phải nguy hiểm gì. Cái này hơn một vạn công hơn phảng phất trắng lửa. Không chỉ có các nàng hai người nghĩ như vậy, Bắc Lộ Quân tất cả mọi người cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau. Cái này nhưng so sánh tham dự liên quân, Bắc Thượng Tuyết Châu đi đánh Bạch Quỷ, đánh tà ma muốn lửa nhiều. Bắc Lộ Quân bên trong rất nhiều người cũng là tham dự qua Bạch Quỷ đi về phía Nam chiến sự đấy. Thương thương một trận chiến tranh, mấy năm tuế nguyệt đánh xuống, một cái chút cơ tu sĩ có thể lừa cái ngàn thành 2000 linh thạch, liền xem như không tệ với lại chiến sự hung hiểm được nhiều làm không tốt liền bỏ mệnh rồi mà dưới mắt tiến cái này bắc hoang sâm mới hơn nửa tháng chân chính khó khăn chiến đấu một lần không đánh qua chúc cơ các tu sĩ ích lợi liền có thể đạt tới hơn ngàn linh thạch luyện khí các tu sĩ phổ biến cũng có thể cầm tới hơn 10 ích lợi hơn nữa còn có một chiếc cỡ lớn phi thuyền ở phía sau tùy thời chờ lệnh hậu cần tài nguyên dồi dào cái này cũng không nên quá hạnh phúc bạch quỷ đều là một đám cái gì nghèo ha ha giết cũng không đáng bao nhiêu tiền Có đôi khi đánh một trận xuống tới, tuyết châu, phi vân châu các đại thế lực vẫn phải bỏ tiền ra đi vào phụ cấp tham chiến tu sĩ, chớ nói chi là tử thương người trợ cấp rồi. Yêu thú liền giàu có quá nhiều, lớn nhất khác biệt ngay tại ở, bọn hắn có tài sản. Tiếp theo chính là yêu thú trên thi thể, tháo rời ra vật liệu cũng so bạch quỷ loại này tà ma muốn đối nhân loại tu sĩ càng hữu dụng. Tóm lại mà nói, toàn bộ bác lộ quân hiện tại cũng có thể tính là sĩ khí tăng vọt, mọi người tại vui cười hớn hở sau khi cũng đều nhau nhau đối với tiếp xuống chiến sự càng thêm mong đợi. Nghe xong được kích lợi, chi tiêu thống kê, lại đại khái hiểu được trong quân đoàn đông đảo các tu sĩ tâm thái về sau, Lục Triều Hy nói với Lục Đình Chủ, vất vả người rồi. Lục Đình Chủ thoáng khẽ không người, không nói gì. Lục Triều Hy đối với cái này cái chất tử, vẫn là rất hài lòng đấy. Đình Chủ cùng hắn cha Lục Triều quân lúc còn trẻ, tính cách hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn trầm ổn được nhiều, làm việc đáng tin, không có quá nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, sẽ không quá nhảy thoát Có lẽ nhìn không có gì sức sáng tạo, nhưng là tại làm cụ thể sự vụ thời điểm, rất là cẩn thận, sẽ không ra cái gì lỗ hồng, cũng sẽ không bỏ sót cái gì. Theo Triều Hi hắn là so lão đệ lục Triều Quân Càng thích hợp gia tộc công việc vật trưởng lao vị trí, gia tộc các hạng sự vụ, hắn là rất tốt chấp chứng giả. Về phần bởi vì quá mức ổn thỏa mà dẫn đến sẽ bỏ lỡ phát triển cơ hội. Cái này không có vấn đề gì, dù sao, gia tộc quyết sách tầng lớp cho tới nay rất khai sáng, hắn tộc trưởng này. Minh Triều cùng Triều Hòa hai cái này trưởng lão đều sẽ trực tiếp chú ý gia tộc sự vụ. Chớ nói chi là, khi bọn hắn phía trên, còn có lao tổ tông tỏa chấn đâu. Mà Đình Chu chỉ cần phụ trách phía dưới các loại bình thường sự vụ, liền là có thể. Ở phương diện này, Triều Hy đối với hắn rất hài lòng, cũng rất tiến tâm. Ta đã đã biết, cứ rửa theo kế hoạch của ngươi đem cái kia phân phát phân phát xuống dưới, bảo trì đội ngũ sĩ khí. Chúng ta ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày, liền tiếp tục xuất phát bác thượng. Vâng. Nếu không có sự tình khác, chất nhi trước hết đi cáo lui. Bận điệu đi thôi. Lục đình trù sau khi đi, Lục chiều hy nghĩ đến cũng không chuyện gì khác, liền lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu rút ra linh lực, tiến hành tu luyện. Mặc dù là bên ngoài chinh chiến, nhưng là tu vi tóm lại vẫn có thể bảo trì liền tận lực bảo trì đấy. Không chỉ có hắn như thế, đông đảo tu sĩ đều là dạng này. Vừa mới chìm tâm bắt đầu tu luyện không bao lâu, trong đầu của hắn liền vang lên thanh âm của phụ thân. triều hy, trước ngừng một chút. Từ trong trạng thái tu luyện bị đánh gãy, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ rất không vui. Bất quá, nếu là cha ruột, vậy liền không có gì đáng nói. Mỗi lần phụ thân đánh gãy chính mình, cũng sẽ không là cái gì dâu gia sự tình. "Xem ngươi mặt bàn." Thanh âm của phụ thân lại vang lên, Lục Triều Hy sửng sốt một chút, phát hiện mình trên mặt bàn nhiều xuất hiện một viên nhỏ hoàn. Màu chạm sắc nhỏ hoàn, ước ga chỉ có ngón út bụng lớn như vậy, phía trên còn ngẫu nhiên có hồ quang điện lóe ra đến một cái. Lục Triều Hy rất xác định Cái đồ chơi này trước đó nhất định là không tồn tại đấy. Bất quá, sau đó hắn liền nhớ lại đến, lúc trước được chứng kiến vụ thân cách không hiện ra vật phẩm bản sự. Đem nó ăn. Hở. Lục chiều Hi đem viên thuốc này cầm lên, hồ Quang điện lóe ra thời điểm, còn có một loại hơi nha, hơi đau cảm giác, từ trên ngón tay chuyển đến. Thứ này. Thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn bộ dáng. Sắc mặt có chút do dự, nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, từ từ nhắm hai mắt, một ngụm đem nuốt vào. Trong mồm tê một cái, sau đó hắn cũng cảm giác, viên này nhỏ hoàn, tại chính mình miệng bên trong, hóa thành một cỗ dòng điện, thuốc ít hầu, xông vào trong thân thể hắn. Lôi linh lực không tự chủ được từ trong cơ thể của hắn thịnh phóng đi ra, lục chiều hy phi thường kinh ngạc cảm giác được, theo vẻ này dòng điện tiến vào, thân thể của hắn giống như đang phát sinh một loại không cách nào giải thích biến hóa. Loại biến hóa này, nhất là trực quan biểu hiện, ngay tại ở hắn cảm giác mình có lôi linh lực, trở nên càng thêm thuần túy. Phụ thân Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta hảo hảo tu luyện, tự mình tìm tòi cảm thụ liền tốt. Chuyện này đừng nói với người khác, bất kỳ người nào đều đừng nói. Ừm, ta hiểu được. Thanh âm của phụ thân sau đó biến mất không thấy, mà lục chiếu hi thì dựa theo lục thanh thuyết pháp bắt đầu tiến hành tu luyện, tiến vào trạng thái tu luyện về sau, hắn lập tức cảm giác được chỗ khác biệt, vận chuyển minh dương lôi điển hiệu suất đột nhiên trên phạm vi lớn tăng lên, với lại tinh luyện chuyển hóa lôi linh lực hiệu suất cũng thay đổi cao rất nhiều. Lục Chiêu hy ngay từ đầu, con tưởng rằng là viên này dược hoàn là một loại đặc biệt tăng lên tu luyện hiệu suất chân quý đang dược, không phải, chẳng lẽ vẫn là chính mình lình căn được để thăng hay sao? Nhưng về sau, hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Dược vật hiệu quả, cùng thiên phú tăng lên mang tới cảm giác, là hoàn toàn khác biệt đấy. Loại kia toàn thân cao thấp, từ hướng nội bên ngoài thăng hoa, cũng không phải đơn thuần tăng lên tu luyện hiệu suất đủ khả năng mang tới. Lục chiều hy liền xem như lại thế nào không thể tin được, theo sự thật dần dần triển lộ, hắn không thể không xác nhận, mình quả thật đụng phải linh căn tăng lên tình huống. Viên đan dược kia, vậy mà có thể tăng lên linh căn. Hắn chưa từng nghe nói qua tu hành giới có loại vật này. Với lại, tự thân linh căn, tăng lên về sau, chẳng phải là liền biến thành đơn linh căn rồi. Ta hiện tại, cũng là đơn linh căn tu sĩ rồi. Lục Triều hy cảm thấy mình có chút thân ở trong ngộng cảm giác. Hắn không biết loại đan dược này. Đến cùng xuất từ chỗ nào, phụ thân lại là làm sao thần thông Quảng Đại thu vào tay. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là thiên đại ban ân. Viên kia cái gọi là đan dược, nhỏ hoàn, kỳ thật liền chính là tăng lên linh căn hạng mục trao đổi cụ hiện thành vật thật mà thành đồ vật. Chiều hi ăn nó, thì tương đương với, tứ tinh hiếm có tăng lên linh căn, cái này hạng mục trao đổi, tác dụng tại trên người hắn Lục Triều Hy cũng từ đó biến thành đơn linh căn tu sĩ. Hơi quan sát một hồi nhi tử tình huống, không phát hiện có cái gì dị thường. Hắn liền bay đi, đi tìm nữ nhi Lục Minh Triều. Bắt trước làm theo, hắn đem, hư vô bộc phát, cái này hạng mục trao đổi, đổi đi ra, đồng thời đem ngưng tụ trở thành một quyển sách dáng vẻ. cụ hiện tại Minh Triều trước mặt. đạt được bản này đồ vật, Minh Triều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cho tới nay, nàng đều là bản thân tìm tòi đấy, bây giờ đã có một bản bí tịch có thể tham khảo, đối với nàng khai phát năng lực của mình, sẽ có trợ giúp rất lớn. Cụ hiện xong thứ này về sau, Lục Thanh vừa tìm được Lục Văn Ân. Thần lộc chúc phúc cái này mua một tặng một thiên linh can, cũng là cái kia cho văn ân nhét đi lên. Lúc này, cũng không phải là đan dược, mà là một cái thần lộc hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại văn ân trên đỉnh đầu. Lục văn ân giật nảy mình, nhưng là nghe được lao tổ tông trấn an, hắn mạnh mẽ kiên nhẫn nghĩ, tiên tĩnh trở lại, ngồi dưới đất. Một cố ấm áp cảm giác, tự thân trong cơ thể bay lên. Văn ân có thể rất rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể của mình, so trước đó đã có được mạnh hơn nhiều sinh mệnh lực. Trường 247, thân sinh bí cảnh. Mặc dù đều là linh căn tăng lên, nhưng chiều Hi bên kia không cần nhiều phiền phức, tu hành bản thân không cần quá lớn cải biến, công pháp cũng sẽ không thay đổi, cái kia tu lôi pháp vẫn là tu lôi pháp. Mà văn ấn nơi này, hắn lập tức biến thành thiên linh căn tu sĩ, đối với lúc trước tăng lên là phi thường to lớn đấy, ngay tiếp theo tu hành lộ tuyến, cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa, lục thanh vẫn là muốn nhiều lợi một ít gì đó. Một phương diện, là sự tình này nhất định nghiêm cấm truyền ra ngoài. Thiên linh căn bản thân cũng đã là phi thường đáng sợ đồ vật, chớ nói chi là để một cái thành niên tu sĩ biến thành thiên linh căn, chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng, chuyển đến ngoại giới đi, sẽ khiến lớn vô cùng tình phong huyết vũ. Văn ân cũng không phải tiểu hải tử, 40 tuổi hắn, đã từng gặp qua cái này thế đạo, tự nhiên là biết trong đó nặng nhẹ đấy. Con mặt kia, lục thanh cũng là đem thái cổ tạo hóa tịch truyền cho hắn. Cái này cũng không phải là rất tốt đi cụ hiện thành cụ thể sách hoặc là bí tịch. Lục Thanh khả năng đủ ngỗ chữ mỗi câu đem nội dung truyền cho hắn. Tu sĩ trí nhớ cũng là không cần quá lo lắng, nhưng chủ yếu là bình thường bí tịch là sẽ cầu văn xứng đôi đấy. Thậm chí tuyệt đại đa số phẩm cấp hơi cao một chút điểm đều sẽ lấy thần thức ngọc giản phương thức đến tiến hành ghi chép. Tại loại này ghi chép phương thức dưới tu sĩ thần thức dò vào trong đó là có thể trực tiếp thu hoạch được phương thức tu luyện đấy. Đương nhiên cụ thể có thể lĩnh ngộ bao nhiêu vẫn phải là nhìn tu sĩ tự thân ngộ tính, đồng thời cũng phải thường xuyên lĩnh hội. Mà giống như là lục thanh loại này, cho người ta truyền miệng, đây là tu luyện hiệu suất thấp nhất. Thậm chí, một chút phức tạp công pháp, cũng không có cách nào dựa vào loại phương thức này đến tiến hành truyền thừa. Bất quá tại văn ân trên người chỗ khác biệt ở chỗ, hắn có lao tổ tông. Lục thanh khi lấy được quán thâu về sau, hắn đối với thái cổ tạo hóa tịch lý giải, là phi thường thâm hậu. Xác thực, dựa vào ngôn ngữ, văn ân rất khó tu tập môn này tuyệt phẩm công pháp, nhưng là nếu như bên cạnh có lục thanh cẩn thận chỉ đạo Vậy liền lại là một cái khác chuyện. Bất quá. Nói là cẩn thận, nhưng kỳ thật Lục Thanh cũng không có nhiều như vậy công phu, tại mọi thời khắc nhìn xem văn ân tình huống tu luyện. Chính hắn cũng phải tu hành đâu. Chỉ có thể nói khoảng cách bên trên 2-3 ngày, tới thăm hỏi hắn một cái, thông qua truyền âm phương thức, giải quyết một chút hắn tại trên việc tu luyện hoang mang. Với lại, Lục Thanh truyền cho hắn thái cổ tạo hóa tịch cũng không phải một cái toàn chuyện đấy. Trước mắt, hắn có bộ phận này công pháp, đến kim đan kỳ liền mà thôi. Mà Lục Thanh cũng không có khả năng lập tức tất cả đều truyền thụ cho Lục Văn Ân, không cần thiết còn tăng thêm phong hiểm. Chỉ cần đem luyện khí, trúc cơ hai cái bộ phận công pháp truyền xuống là có thể. Lục Thanh chỉ đạo hắn tu luyện, cũng là bộ phận này. Thái cổ tạo hóa tịch không hổ là tuyệt phẩm công pháp, tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Cho dù là có Lục Thanh chỉ đạo, với lại Lục Văn Ân vẫn là bản thân ngay tại con đường tu luyện bên trên có nhất định thành tựu người, là trúc cơ tu sĩ, nhưng cho dù là môn công pháp này luyện khí kỳ nhập môn pháp quyết. Đều bỏ ra một chút thời gian mới làm xong đấy Nhưng thành công nhập môn về sau Văn ân mình cũng xác thực cảm thấy môn công pháp này không tầm thường chỗ Hắn lúc đầu chủ tu công pháp Là trong tông môn truyền thừa một môn tuyệt phẩm một hành công pháp Đây là rất tốt Dù sao toàn bộ phi vân châu Bên ngoài siêu phẩm công pháp liền một cái thanh cương kiếm kinh Còn không phải chủ tu công pháp Chỉ là một môn kiếm quyết Mà tu cái này lão tổ tông truyền thừa vô danh công pháp Dù là hắn còn không có luyện đến chút cơ kỳ Liền đã minh sắc cảm giác được tu luyện hiệu suất so với chính mình trước đó công pháp mạnh thần kỳ như vậy hắn cũng hoài nghi đây là một môn siêu phẩm thậm chí cao cấp hơn tuyệt phẩm công pháp ân thích như thế nào muốn làm sao nghĩ lục thanh dù sao chắc là sẽ không nói môn công pháp này là tuyệt phẩm đấy đồng dạng công pháp chuyện này lục thanh cũng muốn cầu văn ân muốn tuyệt đối giữ bí mật văn ân chính mình bởi vì kiến thức khả năng vẫn là hơi nông cạn một chút không nhận ra đây là một môn tuyệt phẩm công pháp nhưng nếu là lọt ngọn nguồn Tại một chút với kiến thức rộng rãi người hưu tâm trước mặt, nhưng vẫn là có khả năng bị nhìn đi ra đấy. Tuyệt phẩm công pháp. Cái đồ chơi này thậm chí so thiên linh căn càng mẫn cảm. Do gì ra đi, sợ là giống vân tiêu tông, đại yên hoàng tộc đều sẽ tự mình xuất thủ đến cấp đoạn. Điệu thấp, phải khiêm tốn. Lại là 10 ngày đi qua, bác lộ quân bộ chỉ huy rốt cuộc chuyển xuống tin tức, yêu cầu sau 3 ngày cả đội, xuất phát bắt tiến. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn tại thần lộc lâm bên ngoài đã ngây người thời gian gần một tháng rồi. Nhưng liền xem như dạng này, dựa theo mới nhất các phương thông báo tin tức nhìn, bọn hắn bác lộ quân chiến tranh tiến độ cùng thành quả, cũng là tốt nhất. Hải thị một mạch bên kia, còn không có đụng phải cái gì hàng cứng, vẫn tại bốn phía tiêu diệt một chút giải rác yêu thú đâu. Trường môn một mạch chủ đạo Tây lộ quân bên kia, ngược lại là đang tấn công một chỗ yêu thú hang ổ không đồng đạo nhân như thế cái kim đan đỉnh phong ở đây, chính diện thời điểm chiến đấu cơ bản có thể nghiền ép lên đi. Nhưng là người ta yêu thú cũng là minh bạch đấy, sẽ không ra đến cùng nhân loại tu sĩ tiến hành ra chiến. Tử thủ hạo hổ, mượn từ linh địa bên trên cùng loại nhân loại hộ sơn đại trận vừa mở, mấy cái yêu thú cấp 3 toàn lực chống đỡ lấy hộ sơn đại trận. Cứ việc Tây Lộ quân bên kia cũng đem phá trận tháo chống, đối diện trong đại trận yêu thú thủ lĩnh cũng không giống như là thần Lộc Lâm dạng này, trước bị mai phục một đợt chết một cái, còn sống cái kia cũng là trọng thương khó xử một trận chiến. Thời kỳ toàn thịnh tình huống giới dựa vào đại trận Bị phá trận pháo hoành cũng vẫn là có thể đính trụ một thời gian đấy. Với lại, thỉnh thoảng, những cái kia yêu thú còn biết chủ động phái ra một chút đội ngũ xuất kích, quấy rối, y đổ phá hủy phá trận tháo. Ở giữa, không đồng trả hết làm một lần. Coi là đối diện yêu thú cấp 3 đi ra, thế là hắn cũng chủ động xuất thủ, kết quả là một trận dương đông kích tây. Không đồng tới chỗ về sau, phát hiện cái kia có yêu thú cấp 3 khí tức quái vật, nguyên lai chỉ là cấp 2 đỉnh phong ngụy trang. Đem đánh giết về sau, quay đầu phát hiện. Hai cái yêu thú cấp 3 liều mạng trên tay, cũng tới đến hủy diệt rồi hai cái phá trận tháo, cuối cùng lại còn trốn về đại trận bên trong. Hai môn phá trận pháo bị hủy, vẫn là rất lớn tổn thất. Với lại, tại hỏa lực có chỗ thiếu thốn về sau, muốn công phá đại trận sẽ trở nên càng thêm khó khăn một chút. Tây lộ quân cái này một đợt, hơi có chút đầy bùi đất đấy, chủ yếu nhất là không đồng rất mất mặt. Đường đường một cái kim đan đỉnh phòng, để cho người ta cho xuyến một thanh. Đương nhiên, cuối cùng bọn hắn hẳn là có thể đánh hạ tới chỉ là nhiều ít vẫn là đến lại tốn một chút thời gian so sánh với bắc lộ quân bên này mặt giấy phối trí thực lực yếu nhất ngược lại lại lấy được tốt nhất chiến quả đem thần lộc lâm một trận chiến xuống với lại tổn thất cực kỳ bé nhỏ bắc lộ quân từ khi tiến vào bắc hoang sâm về sau đánh tới hiện tại thương vong vẹn vẹn hai người mà thôi cũng đều là pháo hôi đoàn tản tu với lại bên trong một cái là mình tìm đường chết chạy vào một chỗ cổ độc cấm địa mà chết đấy các phương tin tức một tập hợp liền để bắc lộ quân các vị càng thêm cảm thấy, có thể gia nhập vào lục gia lãnh đạo chi đội ngũ này, quả nhiên là một chuyện may lớn. Mà cũng liền tại Bắc Lộ Quân dự định một lần nữa xuất phát tiến lên trước 3 ngày, văn ân rốt cuộc hoàn thành thái cổ tạo hóa tịch tu luyện. Đương nhiên, hắn lập tức chỉ có thể xem như sơ bộ nhất nhập môn. Tạm thời đối với hắn mà nói, tiến hành chiến đấu, vẫn là muốn dựa vào chính mình trước đó công pháp, thái cổ tạo hóa tịch bên trong một chút pháp môn, hắn bây giờ còn nắm giữ rất không đủ, lấy ra đối địch rất không đáng tin cậy. Sau khi xuất quan Hắn nguyên bản định tại phụ cận đi đi giải sầu một chút, làm tốt xuất phát trước chuẩn bị. Nhưng là hắn lúc này lại mơ hồ cảm giác được, thần lộc lâm bên trong có một cố lực lượng, tựa hồ là đang kêu gọi hắn như vậy. Do dự một chút, hắn dự định đi vào đi vào bên trong nhìn xem. Lập tức nhân loại tu sĩ ở bên trong vẫn có không ít người đóng tại trong đó, bên trong yêu thú cũng vẫn là ở vào bị tập trung trông coi trạng thái dưới, hẳn là không tồn tại nguy hiểm gì đấy. Nếu không phải như thế. Văn Ân cũng sẽ không nghĩ đến chạy vào đi. Không chế lấy thủy vân mã, tiến vào thần Lộc Lâm khu vực bên trong, hắn trong mơ hồ cảm giác được thần Lộc Lâm bên trong ẩn chứa linh khí, đang tại vây quanh hắn phung trào. Cái kia dư thừa một linh khí, sinh mệnh năng lượng, để hắn rất dễ chịu. Loại cảm giác này, liên phảng phất toàn bộ thần Lộc Lâm, đều bởi vì hắn đến mà tại vui mừng khôn xiết. Hắn cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu, xung quanh là như thế mà tĩnh, cỏ cây hương khí nhào tới trước mặt, thậm chí có chút làm cho người say mê nhưng lý trí bên trên hắn lại cảnh tỉnh mặc dù đây hết thảy đều để hắn cảm thấy thân thiết cùng thoải mái dễ chịu nhưng là loại cảm giác này quá xa lạ là một loại không biết trạng thái hắn khẳng định phải cảnh giác một chút nhưng cuối cùng như thế hắn vẫn là tất không thể miễn bị loại này cảm giác thư thích hấp dẫn lấy hướng cánh rừng chỗ sâu mà đi lục văn ân thấy được một đạo mông lung bóng người từ mờ mịt trong xương khói chậm rãi đi tới dáng người của nàng thút tha trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ tươi mát nghịch ngợm hương vị Đợi cho người tới đi được thêm gần một chút, văn ân thấy rõ mặt của đối phương. Hắn giật nảy cả mình, đây không phải cái kia gọi là lộc mạn nữ hiệu yêu sao. Làm sao biến thành người hình thái? Với lại toàn bộ thân thể nhìn đều là hơi mờ dáng vẻ, phản phất lũ hồn. Đối diện lộc mạn cũng thấy rõ ràng hắn. Nàng đầu tiên là giật nảy cả mình, chật liền nhíu mày, hỏi, thế nào lại là hắn? Vì cái gì không phải ta? Lộc mạn càng giật mình, ngươi có thể nhìn thấy ta. Nghe được ta nói chuyện. Vấn đề này, để Lục Văn Ân cảm giác được vô cùng không hiểu thấu, có thể à, chẳng lẽ người khác không được sao? Nửa tháng này đến, ta cùng rất nhiều đồng tộc, cũng cùng rất nhiều nhân loại thử nghiệm tiếp xúc qua, nhưng là giống như không ai có thể trông thấy ta, cũng không ai có thể nghe được ta nói chuyện. Văn Ân cũng là người rất thông minh, hắn một cái liền nghĩ đến chính mình cùng người khác chỗ khác biệt, hắn là một thiên linh can, với lại gần nhất chuyển tu láo tổ tông chuyển thừa vô danh công pháp. Hẳn là, là bởi vì dạng này, Chính mình mới có thể nhìn thấy cái này lúc đầu đã chết đi đấy, tan thành mây khói nữ hiệu yêu. Với lại, theo hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Văn Ân cũng liền càng ngày càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước đó cái kia loại ẩn ẩn nhận hấp dẫn đầu nguồn, lại chính là tại đây chỉ nữ hiệu yêu trên thân. Vì cái gì? Người tên nhân loại này trên thân, sẽ có hấp dẫn ta lực lượng. Văn Ân còn chưa nói cái gì đâu, lộc mạng ngược lại là mở miệng trước hỏi như vậy rồi. Có lẽ... Là bởi vì ta cùng thần lộc lâm hữu duyên. Phi. Lộc mạn gắt một cái, các ngươi những kẻ xâm lấn này. Nàng cũng không có quên khoản này cựu hận, nếu không phải đánh không lại, nàng hận không thể giết chết trước mắt tên nhân loại này. Nàng tại chết về sau, liên biến thành hiện tại loại trạng thái này, phản phất u linh, quỷ hồn. Nàng có thể tại thần lộc lâm các nơi hoạt động, cũng không có biện pháp điều động bất kỳ lực lượng, với lại làm sao cũng không có biện pháp rời đi thần lộc lâm, cũng không có ai có thể thấy được nàng, nghe được nàng. Ngay từ đầu, nàng đối với loại tình huống này vô cùng bối rối, thậm chí một lần tâm tinh có chút sụp đổ. Nhưng theo thời gian từ từ soi mòn, nàng cảm giác được, thần hồn của mình bên trong có một ít nguồn gốc từ phi thường cổ lão niên đại tri thức, đang tại từ từ bị nàng nhớ lại. Mà tứ nơi này chút kỳ thật căn bản không thuộc về trí nhớ của mình mảnh vỡ ở bên trong, nàng đại khái có thể hiểu đến, chính mình hẳn là đã trở thành thần Lộc Lâm thủ hộ linh rồi. Đây là nguồn gốc từ tiên tổ chúc phúc, nhưng là nàng bây giờ còn cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, mà liền tại hôm nay, nàng ở trong rừng, đung nhiên cảm giác được có một cố làm nàng cảm giác phi thường thân cận khí tức, tiến vào cánh rừng bên trong, nàng không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới, kết quả là gặp được cựu nhân. nhìn xem lục văn ân, lục mạng thần sắc có chút phức tạp, đây là cựu nhân không sai, lúc ấy chính là hắn, cùng một cái khác toàn thần kim quang nữ tu, giết sạch rồi nàng trước đó dẫn đầu trong đội ngũ tất cả đồng tộc, chém xuống nàng một cánh tay, còn lợi dụng nàng làm mồi dụ. Đưa nàng người nhà hấp dẫn tới, đồng thời giết chết ca ca của hắn kiêm trượng phu. Khoản này thù, sao có thể quên đâu. Nhưng nàng cũng không có quên, tại nàng tuyệt vọng nhất bất lực thời điểm, cũng là tên nhân loại này nam tính, giúp nàng đưa nàng ý nghĩ, truyền lại cho nhân loại cao tầng, cuối cùng thúc đẩy hòa bình, mặc dù là lấy yêu thú một phương đầu hàng làm đại gia tới, nhưng ít ra thiết thiết thực thực tránh khỏi thần lộc lâm sinh linh đồ thán, cứu vất hơn ngàn đồng tộc tính mệnh. Cái này tựa hồ lại là có ân đấy Mà những này đã qua sự tình cũng không nói, chủ yếu nhất vâng, mình muốn hóa hình, muốn trở thành hoàn chỉnh trạng thái thủ hộ linh, giống như. Phải cần trước mắt người này hỗ trợ, muốn ta hỗ trợ, ta có thể thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ngươi linh lực phóng xuất ra, rót vào trong thân thể của ta, liền tốt. Văn ân đương nhiên sẽ không dễ dàng tín nhiệm đối phương, hắn một bên hỏi vậy ta có thể được đến cái gì? Có chỗ tốt gì? Một bên khác cũng là đang tự hỏi ở trong đó có thể hay không tồn tại cái gì bấy dập. Vấn đề này, lại trực tiếp liền đem lộc mạn cho đang hỏi. Nhẫn nhịn một hồi, lộc mạn nói ra, ta trở thành hoàn toàn thể thủ hộ linh về sau, giống như có thể mở ra tiên tổ lực lượng, đem thần lộc lâm từ nơi này trong thế giới tháo rời ra, độc lập thành một mảnh bí cảnh. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn không buồn không lo sinh hoạt tại mảnh này an toàn trong hoàn cảnh rồi, với lại nhân loại các ngươi đại khái có thể tiếp tục hành động của các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ ở đằng sau đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Nghe được lộc mạng nói, nàng có thể đem thần lộc lâm thăng hoa thành một cái bí cảnh, văn ân có chút xứng sở. Chuyện này, hơi có chút vượt qua trí tưởng tượng của hắn rồi. Thế nhưng đúng lúc này, phản phất đâu đâu cũng có lao tổ tông thanh âm, truyền vào lỗ thai của hắn, có thể giúp nàng, bất quá muốn xách chút điều kiện, nhìn xem cái này bí cảnh có phải hay không cũng có thể nắm giữ ở trong tay của chúng ta, vì gia tộc sử dụng. Cụ thể nên làm như thế nào? Lục Văn Ân ở trong lòng hỏi, nhưng không có đạt được lao tổ tông hồi phục. Hắn hít sâu một hơi, điều này hiển nhiên chính là lao tổ cho mình khảo nghiệm. Trong lòng tự hỏi tìm từ, Lục Văn Ân cũng quả thật rất muốn đem cái này tân sinh bí cảnh tương lai, nắm giữ ở lục ra trong tay. chương 248, trước lác lư lại nói. Thăng hoa thành bí cảnh về sau đâu? Văn Ân mở miệng do hỏi, các người liền định vĩnh viễn ở bên trong sao? Ừm. Lục Mạn nói ra. Thang hoa thành bí cảnh về sau, thần lộc lâm đủ lớn, hoa quả, lương thực đều đủ các tộc nhân ăn, chúng ta có thể ở chỗ này rất tốt sinh hoạt, không còn sẽ có cái uy hiếp gì, vô ưu vô lự, đây không phải rất tốt sao. Nghe là thật không tệ. Văn ân trước khen ngợi dưới, lập tức còn nói thêm, nhưng các tộc nhân của ngươi nguyện ý không. Vĩnh viễn sinh hoạt tại một cái không cách nào rời đi bí cảnh bên trong, đã không còn tự do. Thần lộc lâm lại lớn cũng chỉ là một mảnh cánh rừng mà thôi, từ phía đông nhất đi đến phía tây nhất. Cũng bất quá mới hai ngày lộ trình, nếu là cấp 2 biết bay đấy, một ngày liền có thể đánh hai cái vừa đi vừa về. Các tộc nhân của ngươi, coi là thật nguyện ý sinh hoạt ở nơi này. Có lẽ nguyện ý a Ta có chút cho các người nhất tộc tương lai bi ai, các người nhất tộc tương lai tất cả tân sinh hài tử, sẽ không còn được gặp lại dòng sông, núi cao, vĩnh viên chỉ có thể khốn tại cái này nhỏ bé một mảnh rừng rậm, thậm chí trung thân ngay cả mặt trời đều không nhìn thấy lục văn ân vừa nói, một bên lắp đầu. Đây là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ lục mạn giải thích có chút tái nhận, huống chi, trở thành bí cảnh về sau, cũng không phải không có cửa ra vào. Nữ nhân này, vốn cũng không phải là cái gì tâm thần kiên định người. Đối với một chút lão luyện người, lộc mạn có thể là tại quá khứ trong năm tháng, bị phụ thân, ca ca, trượt phu, bảo hộ rất khá, cho tới tâm tư vô cùng đơn thuần, còn rất thánh mẫu. Nghe được lục văn ân miêu tả cái kia phiên trăng cảnh, cứ việc nàng còn tại cho mình giải thích. Nhưng kỳ thật trong nội tâm đã vô cùng dao động. Bí cảnh sát thực đều cũng có cửa ra vào không sai, chỉ là, lộc mạng ban đầu kế hoạch phải không dự định lưu. Thần lộc lâm hoàn cảnh, có thể cơ bản thỏa mãn ở bên trong sinh hoạt đám yêu thú tự cấp tự túc, đây là chỉ cơ bản nhất tự cấp tự túc, sẽ không chết đói, muốn trôi qua càng tốt hơn, đưa qua ít diện tích hay là không đủ. Chỉ cần không lưu cửa ra vào, cái kia bí cảnh mới có thể được xương tụng là tuyệt đối an toàn. Cho nên, lộc mạng nghĩ là cửa vào không ra. Hoặc là muốn mở cũng là tìm chỗ bí ẩn mở ra, đồng thời nghiêm ngặt khống chế bí cảnh bên trong các tộc nhân rời đi bí cảnh, không phải chuyện trọng yếu phi thường, cũng đừng hướng mặt ngoài đi chạy lung tung rồi. Kết quả, ý nghĩ này nàng còn không có cùng lục văn ân nói qua, liền bị người ta nói chú rồi. Xác thực, nếu quả thật như nàng suy nghĩ như vậy đi làm, cái kia thần lộc lâm liền thật sự trở thành một hoàn cảnh duyên giá ngục giam. Quả thật có thể bảo hộ bên trong yêu thú an toàn không sai nhưng là cũng đoạn tuyệt bọn hắn đến nơi xa nhìn xem cái thế giới này đường xá. Lộc Mạn giao động, Văn Ân cũng đã nhìn ra. Hắn nhất cổ tác khí, không ngừng cố gắng, ta ngược lại thật ra có nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, người muốn nghe sao. Đối với nhân loại, Lộc Mạn vẫn ôm lấy cơ bản nhất lòng cảnh giác, ngươi không có cái gì ý đồ sâu à. Không nghe được rồi. Văn Ân làm bộ muốn đi. Lộc Mạn chắc chắn sẽ không để hắn cứ thế mà đi đấy, dù sao. Nàng muốn hóa hình trở thành hoàn chỉnh thủ hộ linh trạng thái, thu hoạch được để thần lộc lâm thăng hoa thành bí cảnh lực lượng, còn muốn dựa vào lục văn ân. Ngươi nói tới nghe một chút, bất quá đến cùng muốn hay không làm như vậy, ta còn muốn lại nhiều suy tính một chút. Kỳ thật, lời nói này lộc mạn nói đến rất là lực lượng không đủ. Dù sao, bây giờ là nàng có việc cầu người. Không bằng, đem ngươi thần lộc lâm thăng hoa thành bí cảnh về sau, đem bí cảnh mở miệng, lưu tại một vật bên trên, ta sẽ đem đưa đến lục ra. Lục Mạn mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? Lục Gia có thể tính là diệt bọn hắn thần lộc lâm địch nhân. Đem cửa vào cho Lục Gia. Cái kia không phải là dê vào miệng của ba. Ngươi đừng vội phản đối, hãy nghe ta nói hết. Văn Ân vừa nghĩ vừa nói, chúng ta trước đó mặc dù là địch nhân, nhưng tương lai lại vì sao không thể trở thành đồng minh đâu? Lục Gia chúng ta từ trước đến nay là giữ lời hứa đấy. Lúc trước là địch nhân quan hệ lẫn nhau tác chiến tự nhiên không có cái gì thật nhiều nói. Nhưng về sau. Thỏa đàm thần lộc lâm từ bỏ chống lại sự tình về sau, lục ra chúng ta nhưng không có nhiều tạo nửa phần giết chóc, bảo đảm toàn bộ thần lộc lâm bên trong tất cả yêu tộc sinh tồn, người đây cũng hẳn là thấy được. Lộc mạn không thể không thừa nhận, lục văn ân nói là sự thật. Lúc trước thời kỳ chiến tranh sự tình, những cái kia nhân loại tu sĩ không ít sát hại yêu tộc, nhưng nói trắng ra là bị giết cơ bản đều là thành viên vòng ngoài, dù sao bọn hắn không có chân chính đánh vào đến thần lộc lâm qua. Về sau, ca ca của nàng. Cùng nhiều cái thần lộc lâm cấp 2 yêu tộc chết về sau, nhân loại chính thức đối, với, thần lộc lâm bắt đầu tiến công về sau, bọn hắn rất nhanh liền đầu hàng, ngay cả người đều không chết một cái. Đầu hàng về sau, lục gia sắc thực phi thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm việc cũng rất giảng cứu, thần lộc lâm không có gì ngoài tài sản tổn thất nghiêm trọng bên ngoài, không có cái gì cái khác tổn thất. Dù là nàng lại thế nào ngây thơ, nàng cũng là minh bạch, chiến bại về sau có thể có được đãi ngộ như vậy, đã là vận khí đỉnh tốt. nói trắng ra là Người lục gia nếu thật là không giảng cứu, tiến vào thần lộc lâm về sau, lật lọng, đem cánh rừng bên trong tất cả yêu tộc toàn đồ sát một ánh sáng, lại có cái gì quá không được hay sao? Còn có thể là ai tới cho bọn hắn làm chủ hay sao? Chúng ta trở thành đồng minh về sau, thần lộc lâm bí cảnh, liền sẽ ở vào lục gia chúng ta dưới sự bảo vệ. Cửa ra vào trong tay chúng ta, các ngươi cũng có thể an toàn từ nơi này rời đi hoặc là trở về, không cần lo lắng an toàn gì vấn đề. Người cũng yên tâm, lục gia chúng ta có thể hứa hẹn. Một là sẽ không không thông qua sự đồng ý của các ngươi tùy ý ra vào bí cảnh, hai là chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi cùng ngoại giới giao lưu câu thông, ba là chúng ta có thể lẫn nhau bình đẳng làm ăn, giao dịch. Lục Văn Ân làm ra những này cam kết thời điểm, trong lòng bao nhiêu là có bắn tỉa hư đấy. Hắn tại gia tộc địa vị. Dù sao làm sao cũng không tính được cao tầng, ấn lý mà nói là làm không được loại này quyết định, những này hứa hẹn cũng không phải hắn có thể thực hiện được. Nhưng là, ai bảo trước đó lao tổ tông cùng hắn truyền âm qua đâu, Hắn cũng chỉ có thể trước bó lớn đến vung xuống hứa hẹn, về phần đến tiếp sau có thể hay không thực hiện, gia tộc thượng tầng đến cùng có thể đáp ứng hay không. Về sau lại nhìn đi. Dù sao, trước tiên đem cái này Lộc Mạn cho lửa dối rồi lại nói. Mà nghe được Lục Văn Ân nói tới những này về sau, Lộc Mạn quả thật có chút tâm động. Hắn thấy, Lục ra là cường đại. Có Lục ra bên ngoài bảo hộ, thần Lộc lâm vấn đề an toàn xác thực có thể đạt được bảo hộ. Điều kiện tiên quyết là, người nam nhân trước mắt này nói tới hết thảy. Đều là thật, lục gia thật sự có thể thực hiện hứa hẹn. Kết hợp trước đó chiến hậu, biểu hiện của bọn hắn. tựa hồ, mình có thể tín nhiệm bọn họ. Đây chính là ta yêu cầu. Lục Văn Ân nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi hóa hình. Nếu như không nguyện ý cũng không quan hệ, ta như vậy cáo tử. Đúng, trước nói cho ngươi, ba ngày sau đó, chúng ta liền muốn rời khỏi rồi. Ngươi không thể rời đi thần lục lâm, cũng không cách nào cùng bất luận kẻ nào giao lưu, chỉ sợ cũng tìm không thấy ta. Đến cùng lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đây chính là hơi có chút uy hiếp ý tứ. Ta đáp ứng ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lục Văn Ân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thỏa. chương 249, gạo sống thành cơm đã chín. Trợ giúp Lục Mạn hóa hình quá trình, so Lục Văn Ân trong tưởng tượng còn muốn đơn giản không ít. Lực lượng của hắn, đối với Lục Mạn mà nói, càng giống là một cái kiếp nổ, một cái chìa khóa. Lục mạn sở dĩ có thể biến thành hiện tại loại này trạng thái kỳ dị, là cùng chính nàng tiên tổ, cũng chính là cái kia thần lộc để lại lực lượng có quan hệ trực tiếp đấy. Cố lực lượng này, làm cho hắn biến thành cái dạng này, đã có được trở thành thần lộc lâm thủ hộ linh tư cách. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Thái cổ tạo hóa tịch là thần lộc ban đầu chủ nhân, cũng chính là cái kia đi chân trần lão nhân tu hành công pháp. Lục văn ân tu luyện môn công pháp này về sau, tự nhiên cũng liền đã có giống cùng loại thuộc tính lực lượng. Mặc dù hắn ở phương diện này tạo nghệ còn vô cùng vô cùng cạn, bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, nhưng đã căn bản thuộc tính nhất trí, liền có thể giải tỏa lộc mạng năng lượng trong cơ thể, làm cho hắn hoàn thành chân chính hóa hình. Hóa hình sau khi hoàn thành lộc mạng, ngoại hình bên trên ngược lại là không có biến hóa quá lớn, nhưng ở văn ân trong mắt nhìn, trước đó cái chủng loại kia hơi mở cảm giác đã không có, thân thể trở nên càng thêm ngưng thực, rất rõ ràng là thật sự có được thể. Việc này không nên chậm trễ hiện tại liền chuẩn bị tiến hành thần lộc lâm thăng hoa đi. Lục Văn Ân vừa nói, một bên lấy ra một kiện pháp khí, đó là cái phổ thông cấp hai tăng phúc hình pháp khí, thuật nhìn là cái lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu. Nguyên bản có cái gì hiệu dụng liền đã không quan trọng, mà tại tương lai, vật này lại biến thành thần lộc lâm bí cảnh cửa ra vào gánh chịu đồ vật, cửa ra vào sở tắc bằng vào đồ vật là cái gì kỳ thật căn bản không quan hệ, chỉ cần có cơ bản nhất linh tính thuận tiện, mà tại biến thành bí cảnh cửa vào về sau. Cái này pháp khí bản thân công hiệu tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất, đồng thời sẽ bị thần lộc lâm lực lượng cho đồng hóa. Lộc mạn nhưng có chút chần chờ, ta nghĩ trước cùng phụ thân đại nhân nói một cái. Lục Văn Ấn nói, ta cảm thấy không cần. Nếu là ngươi phụ thân đồng ý, cái kia nói cũng không nói quan hệ không lớn. Nếu là ngươi phụ thân không đồng ý, chẳng lẽ ngươi sẽ buông tha cho đem thần lộc lâm thăng hoa thành bí cảnh ý nghĩ sao? Hẳn là sẽ không. Sao lại không được? Có cái gì tốt nói đâu? Không bằng trước làm. Đến lúc đó còn có thể cho hắn một kinh hỉ, Cũng có có thể là kinh hãi Có lẽ, Lao Hiệu đến lúc đó đã biết về sau Sẽ cảm thấy Lộc Mạn đem thần Lộc Lâm trực tiếp bán cho Lục Gia A Hơn nữa còn là không cần tiền bán đồ bán tháo Nhưng cũng chính là bởi vì như thế Văn Ân không muốn Lộc Mạn hiện tại chạy trước đi qua xin chỉ thị đầu kia Lao Hiệu Cô gái này Hiệu yêu dễ lắc lư Nhưng này Lao Hiệu làm sao cái này cũng sống đã nhiều năm như vậy Nhưng không có dễ dàng như vậy thuyết phục Dù sao Chuyện này mấu chốt lại không có ở đây cái kia láo hiệu trên thân, tiên sinh mét gạo nấu thành cơm, đến lúc đó bí cảnh đã thành, cửa vào đã đã rơi vào lục ra trong tay, hắn còn có thể lận trời hay sao? Thăng hoa bí cảnh động tĩnh, rất lớn. Tại thần lộc lâm ngoại bộ xem ra, toàn bộ thần lộc lâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm màu phỉ thúy mê vụ, đem hoàn chỉnh bao vây lại. Có điểm giống là trước kia rừng phòng hộ đại trận mở ra thời điểm bộ dáng nhưng là rất rõ ràng rất không có khả năng. Cái kia rừng phòng hộ đại trận đã bị nghiêm phong hết rồi, liền xem như một lần nữa đã thông, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy giải quyết. Vậy cái này là cái gì? Không đợi ngoại giới nhân loại tu sĩ nhóm kịp phản ứng, đi vào điều tra một cái thần lộc lâm nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì, đây hết thể liền đã kết thúc. Mâu phỉ thúy xương ngủ rất nhanh tán đi, lộ ra bên trong rừng rậm. Mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là chỉ cần có con mắt người, đều có thể cảm giác được, hết thể đều đã bất đồng. Cây vẫn là những cây đó, một ngọn cây cọng cỏ cũng không có biến hóa. Nhưng là thần lộc lâm qua lại cái chủng loại kia tĩnh mịch, tĩnh mịch cảm giác, lại hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời cùng lúc biến mất không thấy gì nữa đấy, còn có bên trong tất cả yêu tộc. Mà tại bí cảnh nội bộ đám yêu tộc, ở trong quá trình này cảm thụ, thì còn muốn càng thêm rõ ràng một chút. Bọn hắn đều cảm thấy mặt đất đang chấn động, có gió lớn nổi lên. Đây đối với thần lộc lâm mà nói thật là hiếm thấy. Địa hình nơi này cùng lắng động lấy đặc thù năng lượng để thần lộc lâm gần như không sẽ đụng phải gió thổi thời tiết, nhiều nhất là sẽ có chút để lá cây khẽ nhúc nhích gió nhẹ, giống như là hôm nay loại này, phảng phất có thể đem người đều cho thổi lên gió lớn, thần lộc lâm bên trong rất nhiều bản địa cục diện đời này đều không gặp qua. To lớn như thế động tĩnh, trong lúc nhất thời đưa tới không ít bối rối. Dù sao hiện tại bất kể nói thế nào, đều vẫn là tại mẫn cảm kỳ. Không ít yêu tộc trong nội tâm, vẫn là sẽ sợ hại nghĩ đến, hẳn là những cái kia nhân loại cuối cùng vẫn lật lọng muốn đem bọn hắn tất cả đều giết đi. còn tốt, lúc này Bắc lộ quân đã đem tất cả tu sĩ rút ra thần lục lâm, không phải tại đây dung chuyển trong lúc bối rối, không thể nói trước cũng có chút phản ứng quá kích yêu thú, sẽ đối với nhân loại tu sĩ phát động công kích, vậy coi như phiền toái. bối rối đến lúc đó cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, mẫu chốt là những dị tượng này, rất nhanh cũng liền kết thúc. sau đó, bọn hắn liền thấy một cái toàn thân trắng đóa thần lục từ màu phỉ thúy trong xương ngủ chậm rãi đi ra, cho nên nói. Vừa rồi thần lộc lâm bên trong động tính, là ngươi cùng cái kia nữ hiệu yêu làm ra. Văn ân bị cái này làm chữ nói đến có chút xấu hổ, chủ yếu là nàng, cùng ta không có quan hệ gì. Một bên kể, một bên hắn đem cái kia đã biến thành bí cảnh cửa vào đồ vật, giao cho lục triều hy. Ta lúc ấy vì thuyết phục cái này nữ hiệu yêu, làm ra một chút hứa hẹn Văn ân đại thể đem tình huống cùng trưởng bối kể một chút, sau đó lòng có ước chừng túi lầu xuống. Cái này nếu là gia tộc trưởng bối không đồng ý, nhưng cũng còn tốt. Loại chuyện này cũng không có phát sinh. Lục Triều Hy biểu hiện được một điểm ngoại ý muốn đều không có dáng vẻ. Ta đã biết, ngươi làm không tệ, những gia tộc này xác thực đều có thể đáp ứng. Dù sao, chúng ta không phải muốn một đám nô lệ, mà là đồng minh. Chuyện này, Lục Thanh Kỳ thật đã cùng hắn phân tích qua lợi và hại rồi. Hắn đem Thủy Tinh cầu nhận lấy, sau đó nói, chuyện ấy ngươi làm được rất không tệ. Ngươi đỉnh trù thúc tổ nơi đó, có chuẩn bị một phần đưa cho ngươi phần thưởng, có thể đi lĩnh lấy một cái. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Văn ân sau khi đi, lục thanh thanh âm tại Triều Hy trong đầu vang lên, ngươi cũng phải mau chóng lại cùng cái kia láo hiệu gặp một lần, chỉ sợ hắn hiện tại sẽ không quá vui vẻ. Lục Triều Hy khép cười một tiếng, sự tình đã như thế, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vẫn là muốn trấn an được đấy, giữ hắn lại đến, tận lực không cần lên cái gì xung đột, đây đối với gia tộc tương lai cũng sẽ là một cố không nhỏ trợ lực. Minh Bạch, đem thần lộc lâm yêu tộc nhận lấy, Đối với Lục Gia tất nhiên là có rất lớn chỗ tốt đấy. Cái gì cũng không nói, cái này hơn ngàn yêu loại ngày thường ăn uống chi phí, từ thần lộc lâm bên trong quả thật có thể miễn cưỡng bảo trì sinh tồn cần thiết, nhưng là ai lại không muốn đem thời gian trôi qua tốt một chút đâu. Coi là thật không ai muốn tu vi lại tiến thêm một bước. Đã như vậy, Lục Gia có thể cung cấp những vật tư này. Giao dịch là được rồi, cũng không thể để cho chúng ta cho không a Đồng minh cũng không đạo lý này. Không có tiền. Cái kia. Ta chỗ này có chút làm việc, có chút nhiệm vụ, các ngươi cần tham gia sao? Không cưỡng chế A, đưa tiền đấy. Có tiền, liền có thể mua mua mua nha chương 250, vây công ương quốc. Tam tinh bí cảnh, thần lộc lâm, phụ thuộc bí cảnh. Đặc tính, linh dược sinh trưởng gia tốc, một thuộc tính tốc độ tu luyện vì bình thường cấp 3 linh mạch gấp 2 dưới, thích hợp yêu tộc sinh tồn. Lục thanh tại hệ thống bên trong, thấy được liên quan tới thần lộc lâm tin tức. Hắn cười cười. Mặc dù... Văn ân cùng Lộc mạn câu thông thời điểm, đánh lấy danh hào là đồng minh nhưng mà thực tế, khi quan hệ của song phương tạo dựng hoàn tất về sau, thế này sao lại là bình thường đồng minh quan hệ? Thần lộc lâm yêu tộc tất cả sinh hoạt cần thiết vật tư, tất cả cùng ngoại giới câu thông, nói là tự do đấy, nói là lục gia sẽ không tiến đi bất kỳ can thiệp nào, nhưng là liên nhập miệng đều giữ tại người lục gia trong tay, cái này còn kéo cái gì khác? Đương nhiên, lục gia cũng sẽ không làm cái gì lật lọng sự tình, tín dự vật này. Đối với một cái thế lực mà nói vẫn là rất trọng yếu đấy. Hung chi đem những này yêu tộc toàn giết sạch rồi lột thành vật liệu, nơi nào có nô dịch bọn hắn kiếm được nhiều. Mà đem yêu tộc làm nô lệ dùng, lại nơi nào có dùng mẫu dịch thủ đoạn khống chế bọn hắn càng hữu hiệu. Đến từ hiện đại đấy, xã hội tổ chức trình độ cùng tu tiên giới hoàn toàn hai chuyện khác nhau thế giới, Lục Thanh biết, chế độ nô lệ sức sản xuất so với vốn liếng xã hội đơn giản kém lấy mấy cái thay mặt thế. Đem yêu tộc xem như nô lệ, đã phải hao phí tinh lực Đầu nhập nhân lực vật lực đi chấn áp sự phản kháng của bọn họ, bọn hắn tại loại này mâu thuẫn cảm xúc dưới, lại rất khó toàn tâm toàn ý hảo hảo sản xuất. Dù sao, bị áp bách, bị buộc lấy làm việc, nơi nào có vì mình Mỹ hảo ngày mai mà phấn đấu có động lực. Tương phản, thông qua mẫu dịch không chế, đem dây thời gian kéo đến càng thêm dài dằng dặc một chút, thần lộc lâm bên trong yêu tộc, tại một số năm về sau, nhất định sẽ trở thành lục gia có thể tùy ý thúc đẩy một cỗ lực lượng. Tức là thị trường, lại là một cỗ sức lao động. Khi tất yếu còn có thể thuê yêu tộc đi ra đánh nhau. Về phần bí cảnh bản thân, thần lộc lâm ngược lại là không có quá nhiều chỗ đặc thủ. Linh dược sinh trưởng tốc độ ra trì cái này đặc tính, so với lục gia trước đó liền nắm giữ, về sau còn bị lục thanh thăng qua cấp di tích cổ bí cảnh mà nói, vẫn là kém một chút, một thuộc tính tốc độ tu luyện tăng tốc cái này ngược lại là tốt thuộc tính, về sau đợi đến quan hệ của song phương từ chiến tranh ác liệt bên trong thoát khỏi đi ra, đi hướng bình thường hóa về sau. Lục gia cũng có thể trả tiền hoặc là dứt khoát chính là hữu hảo giao lưu, an bài một chút tu sĩ đi vào tu hành, cái này đều hẳn là không vấn đề gì. Tóm lại, bọn hắn tương đương với không có bỏ ra cái giá gì. An nói xung liền bộ tới một cái bí cảnh, máu lược không bồi thường. 4 tháng về sau, Bắc Hoang Sâm, ương gốc bên ngoài vây, nhân loại tu sĩ nhóm đối với ương gốc vây công, đã kéo dài sắp 3 tháng rồi. Mà lúc này thời tiết cũng đã tiến nhập mùa đông, tuyết lớn tung bay dưới, ngũ môn phá chợt tháo. Liệt tại trước trận, tại trung điệp dưới sự bảo vệ, phát ra gầm thét Hòa lực nổ vang, kích thích ngàn tầng tuyết Mà trước mắt, lồng đắp lên ưng gốc bên ngoài vây đại trận Lại tại một lần sinh ra chấn động kịch liệt một hồi Nhưng là cũng không có bị công phá Phá trận pháo bị kéo lại đi Hôm nay pháo kích, đã đánh xong Cho phá trận pháo xung làm hình người sạc tin tu sĩ nhóm Lui xuống đi thời điểm, đều là một mặt vẻ mệt mỏi Hôm nay đều đánh 4 tháo, tất cả mọi người có chút tinh lực không tốt Hướng chút thời gian, một ngày bình thường cũng sẽ chỉ đánh một hai pháo đấy. Phá trận pháo có thể cho tu sĩ đến cung cấp năng lượng, cũng có thể bổ sung linh thạch đi hoành, cả hai hiệu quả, không sai biệt lắm, nhưng là rõ ràng lựa chọn cái trước muốn càng hơi rẻ. Đương nhiên, đại giới chính là cung cấp năng lượng tu sĩ, cơ hội không có cách nào hảo hảo tu luyện, mỗi ngày thường ngày chính là cố gắng khôi phục linh khí, sau đó cho phá trận pháo cung cấp năng lượng, bị rút khô về sau cố gắng nữa khôi phục linh khí. Với lại tu sĩ tu luyện cũng là đến tốn linh thạch đấy, chỉ là so trực tiếp đốt linh thạch muốn hơi rẻ. Dù sao, ở trong đó còn đã bao hàm các tu sĩ đang khôi phục linh lực lúc, từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí. Bất quá, loại chuyện này là không thể thời gian dài. Nếu không, cho phá trận pháo cung cấp năng lượng tu sĩ nhóm, sẽ có tu vi cảnh giới ngã xuống phong hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại đây ương quốc bên ngoài, chiến sự liền đánh thành mức tiêu hao này chiến. Từ khi 4 tháng trước, Bắc lộ quân rời đi thần lộc lâm về sau, bọn hắn liền bắt đầu hướng phía ưng cốc đi tới. Tại thần lộc lâm cái này uy hiếp bị nhổ về sau, tiến đánh ưng cốc nổi lo về sau, còn dư lại cũng liền cũng không nhiều rồi. Nửa đường bên trên, ngược lại là còn có một số cái khác yêu tộc cứ điểm, nhưng đều không có thần lộc lâm mạnh mẽ. Ngay cả thần lộc lâm đều bị cầm xuống rồi, bọn hắn càng là không dám thân thân nếm thử nhân loại tu sĩ phong mang. Thế là, bọn hắn đoạn đường này hướng bắc tiến lên, vô cùng thông thuận. Tao ngộ trống cử có thể bỏ qua không tính. Mà những này chạy tán loạn yêu tộc, một số nhỏ trốn vào Bắc Hoang sâm chỗ cảng sâu địa phương. Mà còn lại đại bộ phận hoặc là tự phát tụ tập, hoặc là bị cố ý dẫn đạo, đều đi đã đến lương quốc. Đây là Bắc Hoang sâm Đông Bắc bộ cái này nguyên một phiến lớn trong khu vực, mạnh nhất một chỗ. Nơi này thần ứng ba huynh đệ, không chỉ có lấy cường đại huyết mạch, là cấp 4 yêu vương thiên linh huyết ưng trực hệ huyết mạch, với lại thực lực của bản thân bọn họ cũng rất mạnh. Ba huynh đệ bên trong lão nhị đã là cấp 3 đỉnh phòng, lão tam cũng là cấp 3 thượng phẩm. Trong bọn họ lão đại ngược lại là hơi hơi yếu một chút, nhưng cũng có cấp 3 trung phẩm thực lực trình độ. Ánh sáng so sánh Khải Minh kỳ, cấp 3 trình độ chiến lực, cái kia Bắc Lộ quân 5 cái hợp nhất lên, không chừng đều đánh không lại bọn hắn ba huynh đệ. Dù sao, nói trắng ra là bọn hắn 5 cái cũng chính là ba cái Khải Minh trung kỳ, hai cái Khải Minh sơ kỳ đấy. Nhưng Lý Yến lăng cái này tu sĩ kim đan, đưa cho bọn hắn áp lực cực lớn. Bọn hắn loáng thoáng ở giữa cũng là biết rõ thần lộc lâm là thế nào bị loài người cho đánh hạ đấy mặc dù cuối cùng là đầu hàng nhưng là lão hiệu mai con tại nhân loại chính thức vây công thần lộc lâm trước đó một chết một trọng thương cũng là thần lộc lâm căn bản không kiên trì nổi quá lâu bị người ta một vây liền đầu hàng mấu chốt hấp thụ cái này giáo huấn về sau thần ưng ba huynh đệ liền quán triệt rùa đen chiến pháp mặc kệ ương quốc bên ngoài mặt chuyện gì xảy ra ba người bọn hắn bản thân đều kiên quyết sẽ không từ trong hang ổ đi ra ngoài nửa bước đừng nói là chính bọn hắn rồi Liền xem như giới trướng những cái kia yêu thú cấp 2, đều kiên quyết không ngoài phái. Nhân loại tu sĩ tại hướng ương cốc tiến lên trên đường, cũng là nghĩ một chút biện pháp, thử nghiệm có thể dẫn dụ địch nhân đi ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, tất cả đều đã thất bại. Không có cách nào khác, đụng tới Lào Âu Quy rồi, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật vây công, sau đó đem phá trận pháo bày ra đến, bắt đầu thanh. ưng cốc cùng ngoại giới liên thông, đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt sạch sẽ. Ý vị này bọn hắn cũng vô pháp từ ngoại bộ thu hoạch được bất kỳ tài nguyên tiếp tế. Nhân loại tu sĩ bên này, thì cân nhắc đến Linh Thạch hao tổn vấn đề, không để cho pha trận pháo toàn công suất vận hành, chỉ là có một pháo không một pháo đánh lấy. Nhưng cuối cùng như thế, loại này vây công tiếp tục thời gian dài về sau, ương gốc giã là chịu không được đấy, phòng hộ đại trận sớm tối là phải bị công phá. Bọn hắn cũng không phải nhận biết không đến điểm này. Tại nửa tháng trước, thân ưng này ba huynh đệ liền mang theo nhân mã, thử qua đi ra, Muốn đi phá hư cái kia ngũ môn phá trận tháo. Trực tiếp đi ra đánh vậy khẳng định không thực tế, có bản lĩnh này, bọn hắn cũng sẽ không bị vây ở hương trong cốc, đã lâu như vậy. Bọn hắn cũng muốn cái dương đông kích tây chiêu số, nhưng là không có kết quả gì. Trường môn một mạch tây lộ quân bên kia đã bị thua thiệt, tương quan tin tức cũng đã truyền tới, lục ra làm sao có thể chịu thua thiệt nữa. huống chi, còn có lục thanh lão tổ này tông ở đây. Chỗ nào là thật, chỗ nào là giả đấy, rốt cuộc là dương đông kích tây vẫn là dương đông kích tây. Lục Thanh mỏ đến rõ ràng. Lúc ấy bọn hắn làm như vậy thời điểm, Lục Gia còn tại lao tổ dưới chỉ thị, toàn bộ tương kế tự kế chuẩn bị đem cái này ba đầu cấp ba yêu đương cho một mẻ hốt gọn. Cái này đương cốc không tiện tay đến bắt giữ rồi. Kết quả cái này ba đầu yêu đương ngược lại là cũng rất cẩn thận, không mò được cơ hội, lập tức liền chạy. Không có chính diện giao thủ, không dễ phán đoán bọn họ thực lực chiến đấu thế nào. Nhưng nhìn bọn hắn rút lui bộ dáng, tốc độ kia là thật nhanh. Cái này ba đầu yêu đương cuối cùng vẫn chạy mất. Trong đó chỉ có yếu nhất lão đại, tại thời điểm ra đi, bị Lý Yến Lăng Vân Long va chạm dưới, hẳn là chịu chút thương, nhưng khẳng định không đến mức đến rất nghiêm trọng tình trạng. Nhân loại tu sĩ một phương này đều có một chút tiên uối, bọn họ cũng đều biết, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, phe mình bên này hay là chuẩn bị có chút không quá đầy đủ, càng mấu chốt chính là cái kia ba cái thần ứng chạy quả thật có chút quá là nhanh, đợi cho chư vị nhân loại tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, cũng chỉ có Lý Yến Lăng có thể bằng dựa vào tu vi cao thông xa quanhh bên trên một phát cũng liền tận nơi này nhưng kỳ thật cái này không ảnh hưởng toàn cục không có thể bắt ở cũng nhiều nhất chỉ là không có biện pháp lấy càng nhanh nhỏ hơn đại giới giải quyết chiến đấu đối với kết cục sau cùng Tóm lại chắc là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đấy Vây công ương cốc tháng thứ ba mắt thấy ương cốc là có muốn rách nát ý tứ nơi này đại trận đã tàn phá không chịu nổi cứ như vậy tư thế đánh xuống đi sợ không phải nhiều nhất 3 ngày tất nhiên cáo phá cho dù là Lục thành cũng là dạng này phán đoán đấy. hắn phán đoán cơ sở, coi như không chỉ có chỉ là từ ngoại giới quan sát đại trận này tình huống, hắn còn có thể từ bên trong, từ đại trận hạch tâm vị trí đi quan sát tình huống cụ thể. thậm chí tại một ít lúc cần thiết, hắn còn có thể buông tha đại bút nghiệp lực không cần, cưỡng ép trao đổi ra mấy cái đẳng cấp cao chiến đấu hạng mục trao đổi đối đại trận nội bộ hạch tâm đập xuống. cái gì kiếm phù, lôi phù, hỏa phù các loại, liền lấy tam tinh đến làm. Thừa dịp phía ngoài phá trận pháo một vòng bắn một lượt thời điểm, liên tiếp đem những này chiến đấu hạng mục trao đổi đập xuống, làm không tốt liền có thể trực tiếp đem đại trận này cho đập bể. Bất quá, lục thanh lại điểm không nữa. Nếu là 2-3 cái liền có thể có hiệu quả, cái kia mấy trăm nghiệp lực bỏ ra liền xài. bất quá hắn đoán chừng, muốn đạt đến loại kia trong nháy mắt phá hư đại trận hiệu quả, đoán chừng phải 2-3 cái có chút treo, đến thu được 5-6 cái mới tương đối bảo đảm ổn. Trinh phạt hình thức mở ra thời điểm. Lục Thanh xác thực cũng tốn hao nghiệp lực, đổi mới một chút chiến đấu hạng mục trao đổi, đặt ở trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạng mục trao đổi là đủ đấy, nhưng tiêu hết hơn ngàn nghiệp lực. Hơi có chút bỏ không qua đến. trầm giải hoanh, cũng giống như nhau, đơn giản chính là thời gian hoa hơi dài một chút, hiện tại chiến cuộc cũng không có cái gì quan trọng đấy, kéo dài chút thời gian cũng không quan hệ. Bất quá, Lục Thanh gần nhất luôn có điểm tâm thần không quá thả cảm giác. Hắn cẩn thận nghĩ lược, loại này tâm thần có chút không tập trung Có thể là bắt nguồn từ ứng trong cốc ba huynh đệ cử động khắc thường. Sự khác thường của bọn họ, ngay tại ở tử thủ của bọn họ. Loại này tử thủ, rất hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Lục Thanh không tin chính bọn hắn nhìn không ra, tại nhân loại tu sĩ phá trận pháo phía dưới, bọn hắn nhất định thủ không được, ứng cốc sớm tối là phải bị đánh hạ đấy. Mà bên ngoài có lý yến lăng tại, bọn hắn cũng không có năng lực, giết ra đến phá đi phá trận tháo Vậy tại sao còn phải tử thủ? Năm tháng trước, thần lộc lâm lựa chọn tử thủ là chỉ nhìn qua ương quốc khi viện quân đến lúc đó hai nhà bọn họ năm cái yêu thú cấp 3 tụ tập một nhà trong đó còn có hai cái cấp 3 đỉnh phong tồn tại lương tựa thần lộc lâm phòng hộ đại trợ cái kia ngược lại là có thời gian giải phòng thủ đi xuống vô liếng nhưng bây giờ thần lộc lâm đã diệt vong ương quốc bên ngoài không cường viện lại tại thủ cái gì đương nhiên không bài trừ chính là nghĩ quần phải tử thủ tình huống nhưng là liền lục thanh xem ra thần ương này ba huynh đệ hiện nhiên cũng không phải là loại kia đầu không hiểu niệm yêu Với lại, ba người bọn hắn chính diện chiến lược thế nào trước tạm không đề cập tới, chủng tộc thiên phú bày ở nơi này, tốc độ vậy khẳng định là cùng dai bên trong nhất đẳng đấy. Đối bọn hắn mà nói, tối ưu giải là muốn biện pháp phá vây chạy trốn. Nhưng ba tên này, chí ít theo lục thành, là một khi phương diện này ý tứ đều không có. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem ưng trong tốc bộ, cũng kinh doanh đến vững như thành đồng. Không có gì ngoài phía ngoài cùng phòng hộ đại trận bên ngoài, ở bên trong, ưng cốc hơn 2.000 yêu tộc đem nội bộ chế tạo trở thành một cái thanh lũy, các loại cỡ nhỏ, độc lập trận pháp đều là khắc cấn trong đó. đây là rõ ràng làm xong các loại phòng hộ đại trận phá tan về sau, bọn hắn sẽ tại ương trong cốc mượn địa lợi, tiếp tục cùng nhân loại tu sĩ đối kháng đến cùng, đánh chiến đấu trên đường phố y tứ. với lại căn cứ lục thanh chui vào trong đó, nghe trộm ba huynh đệ ở giữa đối thoại lúc, hắn nghe được nội dung cũng phần lớn đều là ba người bọn hắn đang thương lượng như thế nào tử thủ xuống dưới. lục thanh luôn cảm thấy tử thủ của bọn họ là có cái mục đích gì? Lúc trước hắn đi tìm mấy lần, nhưng không tìm ra được đầu mối gì. Hắn còn thử nghiệm ngồi xổm cái này ba huynh đệ, ý đồ từ đối thoại của bọn họ bên trong, lại nhiều tìm ra một chút tin tức đến, nhưng tương tự không có kết quả. Dàng đạo lý, ở trong đó cũng có Lục Thanh chính mình vấn đề. Hắn ba tháng qua, nhìn xem vây công chiến đánh cho rất nhàm chán, thỉnh thoảng liền sẽ cắt về Ngọc Kiên Sơn, tiến vào bình thường trạng thái tu luyện. Thật đúng là đừng nói, trong khoảng thời gian này Hắn cơ bản quen thuộc tạo hóa thăng tinh quyết linh lực thuộc tính, ước chừng có thể làm được lợi dụng loại này lực lượng mới hệ thống tiến hành tác chiến thời điểm, sẽ không xuất hiện quá mức lạnh nhạt từ đó làm cho cản trở tình huống rồi. Nhưng cũng chính là bởi vì thời gian dài không có ở đây trên chiến trường, cho nên điều này cũng làm cho hắn tại chiến trường tin tức thu thập phương diện, không có trước đó mạnh như vậy rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ương cốc đánh hạ sắp đến, chuyện này không biết rõ ràng một chút, Lục Thanh luôn cảm thấy không an lòng. Hắn quyết định, Sau này 3 ngày, liền vào bên trong, hảo hảo tìm một chút rồi. Mà lúc này, hắn đã có thu hoạch. Tại ngày thứ 3, cũng chính là dự tính ưng cốc phòng hộ đại trận chịu không được thời điểm, Lục Thanh đã nghe được thần ưng này ba huynh đệ một phen đối thoại. Thời gian nửa năm, chúng ta sợ là thủ không được rồi. Lại kiên trì kiên trì, còn có 2 tháng. Trong cốc đã bị chúng ta chế tạo trở thành tường đồng vách sắt để những cái kia nhân loại tu sĩ một tấc một tấc công đi, chúng ta lấy mạng lớp cũng phải đem bọn hắn tại ưng trong cốc cuốn lấy 2 tháng. Chỉ cần 2 tháng đến, bọn hắn đều muốn xong đời. chương 251, Kim Liên tới tay. Đến tiếp sau, ba cái thần ưng huynh đệ liền không có lại nói cái gì liên quan tới cái này cái gọi là thủ vững nửa năm sự tình. Bọn hắn bắt đầu trò chuyện lên cụ thể phòng thủ biện pháp. Những vật này, nghe tới đương nhiên là hữu dụ. Đã biết đối phương phòng thủ biện pháp về sau, đến tiếp sau nhân loại tu sĩ đánh vào đến cái này ưng trong cốc. Tự nhiên cũng liền có thể áp dụng một chút đem đối ứng thủ đoạn tới đối phó. Nhưng so sánh mà nói, Lục Thanh càng thêm coi trọng là cái kia cái gọi là thủ vững nửa năm. Ưng quốc này đây đây là mục tiêu đến tiến hành trận này phòng thủ tác chiến. Nhưng chuyện này để Lục Thanh vô cùng để ý. Bọn hắn tại sao phải thủ vững nửa năm? Ý nghĩa ở đâu? Ý nghĩa này nhất định là bất tại Ưng quốc đấy. Lục Thanh có tự tin trăm phần trăm, vững tin Ưng quốc thủ nhất vạn năm cũng không có khả năng lật bàn. Nếu là tại Ưng bên ngoài. Lục Thanh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra từ ngoại giới giải quyết chuyện này biện pháp. Cái này ba huynh đệ biết được tin tức, nên tối thiểu cũng phải có cái truyền tin đồ vật. Tìm xem nhìn. Lục Thanh bắt đầu ở toàn bộ ưng cốc phạm vi bên trong, khắp nơi tìm kiếm. Mà cũng liền vào lúc này, ưng cốc phòng hộ đại trận phá. Tính toán thời gian, lúc đầu cũng là không sai biệt lắm. ưng cốc phòng hộ trích, tại quá khứ trong vòng 3 tháng, bị loài người các tu sĩ bày ra phá trận pháo, liên tiếp không ngừng pháo kích cũng sớm đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Ưng quốc bên ngoài đông đảo tu sĩ nhảy cẫng hoan hô. Tại mọi người trong ấn tượng đánh vỡ phòng hộ trích cơ bản liền tuyên bố trận công kiên thắng lợi một nửa. Bất quá đã từ lục thanh trong miệng đã biết Ưng trong cốc bộ chuẩn bị bắc lộ quân các cao tầng ngược lại là không có lạc quan như vậy. Bọn hắn đệ xuống phía dưới các tu sĩ luân phiên xin chiến. Những người này từng cái xin chiến là tiếp theo chủ yếu nhất là muốn sớm một bước giết đi vào cướp lấy công hân. Nếu là thường ngày đây cũng là được rồi. Không chỉ có sẽ không áp chế, làm không tốt còn sẽ có một chút tiểu tâm tư, tăng cường người một nhà lên trước. Nhưng là bây giờ, biết rất rõ ràng ưng trong cốc không phải mở rộng quần áo đảm nhiệm quân hái thiếu nữ, mà là đã thành lũy hóa thiết dũng trận, cái kia còn phái người đi vào làm loạn, liền thật sự quá không phụ trách nhiệm. Tại phòng hộ đại trận bị công phá về sau, bác lộ quân bên này, rất cẩn thận trước phái ra 3 cái tu sĩ đoàn, tiến vào bên trong, đồng thời Lý Yến lăng tự mình ở trên không bay lên tòa chấn. Nam tiên Khải Minh Tu Sĩ cũng tất cả đều tại. Tiến vào ưng quốc phạm vi bên trong về sau, tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ, đều cảm thấy một cố nặng nghề lực hút, bay càng cao, cỗ này lực hút lại càng mạnh mẽ. Trúc cơ tu sĩ, Khải Minh Tu Sĩ đều bị lôi đến trên mặt đất, cho dù là Lý Yến lăng cái này kim đan, cũng chỉ có thể duy trì thân thể của mình tại trăm mét trở xuống không gian, sẽ khá dễ chịu. Cao hơn, ngược lại là cũng có thể bay, nhưng là áp lực sẽ trở nên tương đối lớn, bất lợi cho chiến đấu. Điều này hiển nhiên chính là ưng quốc đám yêu tộc làm ra một trong thủ đoạn rồi. Mà tại bọn hắn thông qua cổng về sau, đối mặt chỗ thứ nhất, chính là một cái cỡ nhỏ thành lũy. Nơi này xem ra nguyên bản hẳn là một chỗ yêu tộc chỗ ở, bị đánh tạo ra được một chút cao ba thước tả hữu làm bằng gỗ tường thành, trên trăm yêu tộc tụ tập trong đó, duy trì lấy một cái trận pháp. Tại nhân loại tu sĩ đến gần thời điểm, trận pháp có hiệu lực, đại lượng một nhân khối lỗi, từ dưới đất bò lên đi ra, từ xung quanh thực vật hóa hình mà thành. Hướng phía nhân loại tu sĩ nhóm phóng đi. Không làm phiền người khác, Lý Yến Lăng trực tiếp xuất thủ. Một đầu vân long đông nhiên hiện lên, im mắng gào thét ở bên trong, ép qua này chút một nhân khôi lỗi, trực tiếp đâm vào trên trận pháp, liên đối trận pháp cùng tưởng gỗ đồng loạt phá hủy. Sau đó, hơn trăm tên tu sĩ, tại rất nhiều trúc cơ dẫn đầu dưới, thuận mở ra thông đạo, xông về trước giết mà đi, cùng bên trong yêu tộc triển khai chiến đấu. Lý Yến Lăng cùng năm tên khải mình tu sĩ cũng đều vào vào, đại khai xa giới. Hơn trăm yêu tộc, người mạnh nhất bất quá một cái cấp 2, chịu được đến như thế công phản. Căn bản cũng không kịp tạo thành cái gì chợt tuyến, liền bị trong nháy mắt đánh tan năng lực phản kích. Cái kia cấp 2 thủ lĩnh, cũng bị lục mình chiều vọt đến sau lưng, tiện tay một đao liền cho đâm chết rồi. Nhưng mà, còn sống yêu tộc, chạy tứ tán, nhưng lại cũng không có trốn quá xa. Bọn họ ý chí tác chiến, đơn giản ngoài dự liệu cưng cỏi ba lượng thành đội, trốn ở một chỗ, trông thấy nhân loại tu sĩ liền đi ra tay công kích. Phần lớn tình huống dưới, nhân loại tu sĩ kết đội mà đi, những này yêu loại lấy ít được nhiều, hoặc là một đầu va vào tu sĩ cấp cao trong tay, vậy liền khẳng định không tạo được cái gì chiến quả, bị tùy tiện xử lý. Nhưng ngẫu nhiên, cũng có bằng vào đánh lén chi lợi, có thể làm bị thương một chút tu sĩ. Cái này rất phiền phức, các tu sĩ không thể không dừng lại tiến lên bộ pháp, bắt đầu ở cái này cỡ nhỏ bên trong pháo đài, cùng phân tán yêu tộc tiến hành chiến đấu. Không đem nơi này tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ liền tiếp tục tiến lên tóm lại sẽ khá phiên phức. Tiêu diệt toàn bộ chiến đấu độ khó cũng không cao, nhất là lục ra bên này tu sĩ cấp cao không phải số ít dưới tình huống. Nhưng là, cái này một mảnh thành lũy hóa khu vực nhỏ, nói tiểu cung cũng không tính quá nhỏ. Với lại, tại đây chút yêu tộc cải tạo phía dưới, nội bộ đường nhỏ, dây đặc làm nhỏ xuống kiến trúc, đơn giản rắc rối phức tạp. Bên trong còn có một số hoặc là vô sắc vô vị thuốc mê, hoặc là mang theo hôi thối mùi lộc vật, hoặc là một chút cơ quan b Những vật này phẩm cấp cũng không tính là cao, nhưng lại được xương tụng phiên phức. Đợi đến cái này nhỏ thành lũy tiêu diệt toàn bộ hoàn thành thời điểm, đã hơn 2 ngày thời gian trôi qua. Mà ngóng nhìn toàn bộ ứng gốc, nhỏ như vậy hình hóa thành lũy khu vực, sợ là không còn có tại 30 cái. Nếu là dựa theo loại phương thức này, từng cái đánh tới, quản chi không phải thật đúng là muốn cho những yêu tộc này kéo rơi 2 tháng. Kỳ thật cái này vốn là cũng không có quan hệ gì, nhưng là trước đó, Lý Yến Lăng, Lục Triều Hy bọn hắn. Đều đã từng tiếp vào qua lục thanh truyền tin, để bọn hắn phải tất yếu trong 2 tháng giải quyết chiến đấu. Mặc dù bọn hắn cũng không biết là vì cái gì, nhưng là cái này sách lược khẳng định vẫn là muốn quán triệt đi xuống. Thế là, tại thu thập xong cái thứ nhất khu vực nhỏ về sau, tại tiến công cái thứ hai lúc, Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hy đây đối với vợ chồng, trực tiếp cứ vậy mà làm cái lớn. Yến Lăng đưa tới mây mù, Lục Triều Hy kêu gọi lôi đỉnh. Sau đó, Vân Long hạ xuống, đầy trời lôi điện tràn vào đến Vân Long bên trong trong chốc lát, không trung mười mấy đầu mang theo chói lõi chói lõi ánh chớp mây mù chi long. tại đây trời trong tiếng nổ, nện vào này một phía khu vực, âm âm tiếng nổ mạnh, cơ hồ muốn a người lỗ thai đều chấn động phải mất thông. đợi cho khói bụi tan hết, mọi người có thể nhìn thấy, vùng này, cơ hồ ở nơi này một chiêu phía dưới bị nện trở thành đất bằng. tu sĩ cấp cao tồn tại, đối với cái này loại cấp bậc thấp chiến đấu, hoàn toàn là hiện lên nghiền ép trạng thái đấy. hai người liên thủ, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên bản ở bên trong đoán chừng có gần trăm yêu tộc, cái này một đợt sợ là trực tiếp toàn đoàn diện rồi, căn bản vốn không dùng giống như là lần trước như thế, lại đi một tấc một tấc đất quét sạch. Nhưng mà, đối với, nguyên một phiến địa phương hỏa lực báo hòa đả kích, cái kia tiêu hao cũng là không nhỏ đấy. Cho dù là lý Y lăng, cũng phải thở hơn mấy khẩu khí. Nàng có thể lại đến cái hai lần, nhưng mà như thế liền sẽ tương đối nguy hiểm. Vạn nhất cái kia ba huynh đệ thừa dịp thời cơ này, chạy đến gây sự. Nàng đang tiêu hao quá cao, chiến lược bị tổn thương tình hung dưới, khả năng sẽ không tốt hứng đối rồi. Mà muốn khôi phục như lúc ban đầu, dùng tới dược tề, linh thạch, cũng phải tốn tầm vài ngày thời gian điều tức. Nói tóm lại, muốn để Lý Yến lăng cùng Lục Chiều Hy cứ như vậy sử dụng hết toàn phá hủy phương thức, một đường để tới. Đi ngược lại là đi, nhưng là tổng hợp cân nhắc phía dưới, vẫn sẽ không quá nhanh. Sau đó, nhân loại tu sĩ nhóm lại nghi đến chiêu thứ ba. Lục gia đoàn, cùng một cái tinh nhuệ tông môn đoàn. Phân biệt từ 2 3 cái Khải Minh tu sĩ dẫn đội, còn riêng phần mình đều có 7 8 cái trúc cơ tu sĩ, biến thành hai cái mũi tên, hướng ra phía ngoài đánh hạ từng cái thành lũy khu, tan rã phòng ngự, làm hết sức duy nhất một lần tiêu diệt địch nhân sinh lực, sau đó đem đã chiếm lĩnh khu vực, giao cho đến tiếp sau theo vào đoàn đội đến tiến hành quét sạch. Cứ như vậy, tốc độ có thể bảo chứng, đồng thời cũng có thể phát huy đầy đủ Bắc Lộ quân hơn 1000 tên tu sĩ số lượng hiệu ứng. Đương nhiên, làm như thế cũng là có đại giới đấy. Ở phía sau tiêu diệt toàn bộ còn xuất lại phần tử thời điểm, chiến trường kia cơ bản liền sẽ xa vào đến tu sĩ cấp thấp cùng cấp thấp yêu tộc ở giữa vật lộn bên trong. Tại chiến đấu trên đường phố trong hoàn cảnh, cứ việc phe nhân loại bình thường đều có thể chiếm cứ số lượng ưu thế, đồng thời địch nhân phòng ngự trận dây đều là bị đánh tan trạng thái, nhưng mà dù sao tại người ta sân nhà, có các loại chuẩn bị từ trước công trình, là chủ trận ưu thế. Tiêu diệt toàn bộ chiến đánh nhau, liền sẽ sinh ra tổn thất nhất định, giống như là tông môn đoàn. Từng cái gia tộc tu chân đoàn, vấn đề cũng còn không lớn, những này đoàn đội tu sĩ, tóm lại là tổng hợp tố chất tương đối cao, phối hợp lại cũng sẽ tương đối ăn ý, bị tổn thất cũng sẽ tương đối nhỏ. Mà những tán tu kia pháo hôi đoàn, cái kia quả thực liền sẽ sinh ra một chút thương vong. Nhưng đây chính là chiến tranh. Đánh trận, nơi đó có người không chết hay sao? huống chi, trước kia thần lộc lâm đừng đánh hạ tới thời điểm, lục ra rất hào phóng phát xuống các loại vật tư cùng công hân, tổng giá trị 120.000 linh thạch. Bọn hắn cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì, liền lấy đã đến một bút không ít chiến công, cái kia cho tới bây giờ, muốn liều mạng thời điểm rồi, cũng hầu như cái kia lên. Áp dụng phương thức như vậy về sau, bọn hắn đang cùng yêu tộc tại tranh đoạt ưng cốc mỗi một tấc đất lúc, tốc độ rõ ràng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo lập tức loại tốc độ này đến đoán chừng, không sai biệt lắm chỉ cần thời gian một tháng, là có thể đem ưng cốc triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Cái này không tính chậm. Mặt khác, đang đánh tiến ưng cốc ngày thứ 6. Tại lục Thanh dưới chỉ thị Lý Yến Lăng cùng lục Triều Hy đây đối với vợ chồng tự mình dẫn theo một đội tu sĩ vội vàng đi đánh bất ngờ một nơi Kim Liên gieo trồng địa sở dĩ vội như vậy là lục Thanh phát hiện cái kêu ba cái thần lưng ra tay cũng là rất gác độc đấy bọn hắn tựa hồ đã từ bỏ hết thể với tưởng những này 50 gốc Kim Liên rõ ràng đối với bọn hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu tài sản nhưng là mắt thấy là không thể nào tiếp tục lưu lại trong tay sớm tối phải bị nhân loại công chiếm đã như vậy Bọn hắn liền định dứt khoát tất cả đều hủy đi được rồi. Ta không lấy được đấy, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Chỉ tiếc, cái này hành động bị lục thanh chỗ thấy rõ rồi. Hắn lập tức liền thông chi Yến Lăng cùng Chiều Hy, để bọn hắn hai người dẫn đội tới, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem những này kim liên trước đoạt vào tay rồi hay nói. Mặt khác, ở thời điểm này, lục thanh ngược lại là cũng không đoái hoài tới tiết kiệm cái gì nghiệp lực rồi, tìm cái thời cơ, trực tiếp triệu ra một đạo tam tinh kiếm phù đem ba huynh đệ phái đi phá hủy Kim Liên người làm thịt rồi. Lục Thanh chọn lựa chỗ hạ thủ, vẫn rất vắng vẻ đấy, hắn là bảo đảm không ai nhìn thấy, mới động thủ giết người. Từ yêu tộc phát hiện thi thể, thông báo, lại đến một lần nữa phái người hoặc là ba huynh đệ tự mình đi hủy diệt Kim Liên, trong lúc này đoán chừng là sẽ cách một chút thời gian đấy. Lục Thanh kéo dài thời gian mục tiêu, cũng liền đạt thành. Đến tiếp sau, Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hy trình diện, làm thịt người, sau đó canh giữ ở cái kia Kim Liên gieo trồng địa Phát giác được không đúng thần đương ba huynh đệ, khoan thai tới chậm, nhìn thấy Lý Yến Lăng, Lục Triều Hy, Bác Hân ba người đều tại, ba người bọn hắn liền trực tiếp rút lui. Ba đối ba, đánh không lại, còn có thể làm sao? Trừ phi ba người bọn hắn toàn bên trên mang nữa đại lượng yêu tộc vây công, nhưng cũng không nhất định có thể cầm xuống đối phương, nhiều nhất đem bọn hắn bước đi. Nhưng bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tại một cái tu sĩ kim đan trong tay tổn thất nặng nề, còn chưa nhất định có thể ngăn cản bọn hắn mang đi kim liên. Làm như vậy, Thuần túy được không bù mất? Mà tại yêu tộc lui bước về sau, Lý Yến lăng mang theo cùng đi đến linh thực sư nhóm, liền có thể an toàn hơn xử lý những này kim liên rồi. Lục ra không có cấp 3 linh thực sư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bác lộ quân bên trong không có. Một cái đến từ Hàn Thị Trúc Cơ Tu Sĩ, chính chính là một cái cấp 3 linh thực sư. Hắn sẽ giúp Lục ra, đem những này kim liên tất cả đều cho từ trong đất lấy ra, sau đó bảo tồn tốt, dễ dàng cho tương lai cấy ghép. Đương nhiên, người này trước khi đến, liền đã phát qua thần hồn thệ ngôn tuyệt không lộ ra chuyện hôm nay. Hắn người này, gia tộc sau lưng của hắn, đều tại lục ra dưới sự khống chế, phương diện này cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Hùng chi, lấy lục ra thực lực bây giờ, khoản này tài sản liền xem như lộ ra ánh sáng rồi, cũng là có thể thủ hộ được đấy. Cái này cả một cái cấy ghép quá trình, kéo dài 5 ngày thời gian. Vì phối hợp, bác lộ quân quét sạch thương quốc động tác, đều chậm lại. Chúng tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bên ngoài ba cái khải minh tu sĩ, cũng đều ở chung một chỗ Đây là vì tránh cho Lý Yến Lăng tại Kim Liên gieo trồng thời điểm, cái kia thần ưng ba huynh đệ thừa cơ chạy đến tập kích nhân loại tu sĩ đại bộ đội, vậy coi như phiền thoái. Mà một khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, vấn đề này liền không lớn. Bọn hắn hoàn toàn có thể thủ đến Lý Yến Lăng trợ giúp, huống chi, Lục Thanh tại phát giác được bọn hắn muốn động thủ trước tiên, cũng có thể sớm để Lý Yến Lăng tới, đồng thời hắn thậm chí còn có thể tốn hao một chút nghiệp lực, dùng một chút chiến đấu hạng mục trao đổi, đến giúp đỡ chiến đấu, tóm lại sẽ không ra vấn đề lớn. Thậm chí, trình độ nào đó, Lục Thanh còn hy vọng bọn họ có thể tới bắt cơ hội lần này. Rất đáng tiếc, cái này ba cái ương yêu, giữ vững vừa đóng cẩn thận, cũng không có phát hiện hơn. Năm ngày đi qua, tất cả kim liên đều bị lấy ra bảo tồn thỏa đáng. Năm mươi gốc kim liên, tới tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lục Thanh tại đứng trước, chế định ra trận chiến tranh này, Lục ra ban đầu nhất mục tiêu, đã đạt thành. Đương nhiên, lần này bắt phạt, Lục gia đã gặt hái được so mong muốn bên trong hơn rất nhiều đồ vật. Tại Lý Yến Lăng mang người sau khi về hàng, nhân loại tu sĩ lần nữa bắt đầu xuất kích, bốn phía thanh trừ, càn quét thương trong cốc bộ. Lại là ba ngày đi qua, lục thanh hành động của mình cũng có kết liễu, hắn rốt cuộc tìm được nguyên gốc muốn tiếp tục tử thủ 6 tháng mục tiêu cuối cùng nhất. Đó là một cái giống như là dùng mảng lớn lá cây gấp thành thiên chỉ hạt, cái đồ chơi này tác dụng cùng nhân loại tu sĩ truyền tin kim kiếm không sai biệt lắm, đều là cự ly xa cao tốc truyền lại tin tức đồ vật. Chỉ là, yêu tộc truyền tin đồ vật, giải độc Hơi có chút khó khăn. Cho dù là Lục Thanh, cũng bỏ ra không sai biệt lắm thời gian một ngày. Sau khi xem xong, Lục Thanh cho dù là tại ý thức thể trạng thái giới, cũng là mặt đen thui. Yêu vương sắp tới. chương 252, Yêu vương sắp tới. Giải đọc ra tới truyền tin bên trong, Lục Thanh Minh xác thấy được yêu cầu cái này ba huynh đệ thủ vững nửa năm người là ai, thiên linh huyết ưng, phụ thân của bọn hắn. Sắc thực cũng là như thế, có thể làm cho ba tên này, bất kể tính mệnh. Ở chỗ này chống lại đến cùng đấy, tại yêu tộc cường quyền bên ngoài, vậy liền chỉ còn lại có huyết mạch bên trên trực tiếp liên hệ rồi. Thiên linh huyết ưng, ân lượng, là cấp 4 đỉnh phong đại yêu vương. Trước đây, tại lục thanh biết được trong tin tức, vị này đại yêu vương, hẳn là tại bắc hoang sâm tây bộ trên chiến trường, cùng tấn quốc liều mạng đâu. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là gia hỏa này, còn không dùng quá mức lo lắng. Đi theo ân lượng cùng đi phía đông đấy, còn có bạch dạ đường lang trụ. Vị này, thực lực cùng ân lượng khó phân trên dưới. Hai cái cấp 4 đỉnh phong. Cái này có chút đáng sợ. Bức thư bên trong, ấn lượng để ưng cốc chống đỡ nửa năm, đem bác lộ quân kéo ở chỗ này. Mà hắn cùng với Lan Trụ, hẳn là tại nửa tháng trước liền từ Tây Bộ Chiến trường lột xuống, bọn hắn nên sẽ dẫn đầu một cái tinh nhuệ yêu tộc bộ đội, tốc độ cao nhất chạy đến, tụ hợp đông bộ bản địa yêu tộc thế lực, dẫn đầu đánh tan nhân loại cùng một con đường tu sĩ quân, đồng thời hết sức đánh giết trong nhân loại tu sĩ Kim Đan. Hai cái cấp 4 đỉnh phong người liên thủ. Bọn hắn nếu là để mắt tới Bắc lộ quân nơi này, đó là thật ăn táo dược hoàn. Liền xem như lục thanh phục sinh, lấy kim đan 7 tầng thực lực, dù là có cường đại 2 thần thông, tuyệt phẩm công pháp, tinh thần thánh thể dạng này đỉnh cấp thiên phú, hắn càng hai cấp đánh một cái cấp 4 đỉnh phong nên là miễn cưỡng miễn cưỡng có thể làm được đấy, nhưng muốn đồng thời đối mặt hai cái, coi như quá khó khăn rồi. Về phần lý yến lăng, nàng hiện tại kim đan tầng 2, đối mặt cấp 4 đỉnh phong yêu vương, cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng có thể giúp đỡ chiếu cố không nhiều. Bất quá, mặc trong thư đến tiếp sau giảng nội dung, ít nhiều khiến lục thanh nhẹ nhàng thở ra. Ấn lượng cùng lang trụ hai cái yêu vương, mặc dù không nói rõ, nhưng cái gọi là trước kích người mạnh nhất cái kia nên chính là chỉ không đồng đạo nhân rồi. Điểm này ngược lại là cũng rất tốt lý giải đấy. Tóm lại là có đột nhiên xuất hiện ưu thế, tại phe nhân loại không biết có hai cái đại yêu vương sắp đến dưới tình huống, mượn tính bất ngờ, trước giết chết không đồng tên nhân loại này một phương người mạnh nhất tiêu diệt chiến lược mạnh nhất Tây lộ quân, sau đó hai đại yêu vương hợp lực lại đến thu thập tương đối yếu phía Bắc hai chi nhân loại tu sĩ quân đoàn, đây đúng là tương đối tốt sách lược. Với lại, không đồng sau khi chết còn dư lại hải tam đức bất quá kim đan tầng 6, ngay cả kim đan hậu kỳ cũng còn chưa đi đến đâu, Lý Yến Lăng càng là kim đan sơ kỳ, căn bản vốn không bị hai đại yêu vương để vào mắt. Ban đầu điểm này tâm tình nặng nề cảm giác trôi qua về sau, Lục Thanh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên sách. Như thế xem xét. Bác lộ quân bên này nên tạm thời vẫn là an toàn. Dù sao, nếu như lệ ổng đại yêu vương muốn đi đánh không đồng, cái kia cách vẫn rất xa. Muốn rút quân A, lục thanh không nỡ. Tăng tốc điểm tốc độ, đoán chừng lại có nửa tháng, ương cốc liền có thể hoàn toàn bị đánh số rồi. ba cái cấp 3 ương yêu bản thân, chính là một món tài sản khổng lồ. Nhất là lão nhị cấp 3 đỉnh phong yêu đan, là có thể khiến nhân loại tu sĩ dùng để luyện thành ngoại đan đấy. Cứ việc, dạng này ngoại đan, So dùng chân chính kim đan luyện thành phải kém đến xa Nhưng dù sao có thể đối với Khải Minh tu sĩ đột phá kim đan Kỳ đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng Đồng thời Giết chết bọn hắn về sau Từ trên người của bọn hắn tháo rời ra thần ưng chi vũ Lấy ra luyện chế pháp khí Đó cũng là đỉnh tốt Mà triệt để rõ ràng sạch sẽ ưng cốc về sau Từ nơi này vơ vét đi ra các loại vật liệu Vật tư Cộng lại sợ không phải cũng là phải có 200.000 ngàn dư rồi Trước mặt vây công bỏ ra nhiều thời giờ như vậy Hao phí rất nhiều tinh lực, không phải là vì như thế khẽ run dậy à. Cứ thế từ bỏ dễ như trở bàn tay chiến lợi phẩm, cho dù là lục thanh đều không nỡ. Đang minh sát sắp đến yêu vương, mục tiêu cũng không phải là trên người bọn hắn về sau, hoa thời gian nửa tháng, đem ưng gốc triệt để lấy xuống, nên vấn đề không lớn. Mà vấn đề mấu chốt, là ở tây lộ quân bên kia. Chuyện này, có phải hay không muốn nói cho không đồng? Lục thanh đang tự hỏi chuyện này. Nói, không đồng tranh thủ thời gian rút lui. Trực tiếp chạy trốn, hoặc là hướng Bắc, cùng Hải Tam Đức, Lý Yến Lăng tụ hợp, lấy ba người lực lượng, tìm một chỗ lợi cho phòng thủ địa phương, bố trí trận pháp, chống lại hai cái yêu vương có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Như thế, không đồng có thể sống. Nhưng mấu chốt là, Lục Thanh hy vọng hắn sống A. Nhưng thật ra là không hy vọng đấy. Nhưng nếu là thật sự không nói một lời, ngồi nhìn không đồng bại vong, cái kia cố nhiên Lục ra tại Phi Vân Châu thiếu một cái đại định, nhưng làm hạ đâu. Tây lộ quân sụp đổ về sau, hai đại yêu vương nhất định để mắt tới hải lục hai nhà đội ngũ. Bọn hắn ngược lại là cũng có thể thừa dịp Tây lộ quân bị đòn thời điểm, rút khỏi Bắc Hoang Sâm. Nhưng mà, địch nhân cơ hồ nhất định là sẽ đuổi theo ra tới. Bắc Hoang Sâm yêu tộc tại phía Tây trên chiến trường, đối kháng tấn quân chủ lực, chiến sự vốn cũng không tính ưu thế, hơi có chút căng thẳng ý tứ. Liền xem như rằng này, bọn hắn cũng rút ra hai cái đại yêu vương tới một mặt là thật sự bị Yến Quốc phi Vân Châu tu sĩ đội ngũ thừa cơ xâm nhập cho vườn nôn đã đến, một phương diện khác, bọn hắn chỉ sợ cũng là ôm triệt để kết thúc phía đông chiến sự ý nghĩ tốt giành tay toàn lực ứng phó tấn quốc càng ngày càng mạnh tiến công Bắc lộ quân cùng Tây lộ quân chạy chỉ sợ hai đại yêu vương còn biết đuổi theo ra tới trực tiếp tiến công Thanh Phong môn cũng không quá khả năng, nhưng là tại phi Vân Châu tàn phá bừa bãi một phen tận lực phá hủy bọn họ tiềm lực chiến tranh cũng rất bình thường, mà nếu như bọn hắn đuổi theo Đứng núi chịu sao đúng là Ngọc Kiên Sơn. Nghĩ như vậy, không đồng cái kia láo quỷ vẫn phải là cứu A. Bất quá, ngược lại là cũng có một chút biện pháp khác. Lục Thanh đã có một chút ý nghĩ. Không đồng bên kia, cứu vẫn là muốn đi cứu, nhưng là làm sao cứu, lại là một cái học vấn. Lục Thanh muốn nhất kết cục, đơn giản chính là không đồng, hai cái yêu vương chết hết, sau đó phi vân châu bộ đội thuận thế rút quân, cái kia hoàn mỹ nhất cực kỳ. Về phần hải tam nước, ngược lại là không quan trọng, chết tương đối đáng tiếc. Còn sống là tốt nhất, hắn còn sống, có lợi cho về sau lục gia tại Phi Vân Châu mượn ra tóc dương lớn mạnh, dù sao lấy lục thanh chi thực lực, hải tam đức không có tốt là đấy. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng thật muốn làm đến, cần như đồ, vận khí nhiều lắm, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu một loại tình huống. Nhưng tại lục thanh mà nói, hắn ngược lại là có thể hết sức đem thế cục, hướng hắn hy vọng loại kia phương hướng đẩy ra. Còn kết quả cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, làm hết sức mình nghe thiên mệnh thuật tiện. Ma quy về dưới mắt, lục gia đối, với, ứng cốc tiêu diệt toàn bộ hành động, chắc là sẽ không dừng lại, ngược lại muốn tiến thêm một bước tăng thêm tốc độ. Vì thế, nỗ lực càng nhiều hy sinh, cũng là tất không thể miễn. Lục gia đoàn trở thành đao nhọn đội, tại lục chiều hy, lục triều hòa, lục minh chiều ba người dẫn đầu dưới, đánh hạ yêu tộc từng cái ngoăn cố tử thủ khu vực, thế như trẻ tre, với lại bởi vì trúc cơ tu sĩ đủ nhiều, còn có ba cái khải minh hộ giá hộ tống, cơ bản không có thương vong gì thiện dung sáo lộ chính là triều hòa hoặc là chiều hi vận dụng khải minh kỳ thực lực trước anh cái lỗ hổng sau đó nhiều tên trúc cơ dẫn đầu vân kỵ đội vọt thẳng phong giết đi vào sông bại trận địa địch đến tiếp sau hơn 70 tên lục gia tu sĩ lại theo sát phía sau lục gia tu sĩ tu vi bên trên tự nhiên không cần nói nhiều đều là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ bình quân tố chất rất đỉnh trang bị càng là đỉnh tiêm đấy quan phối cấp một huyền tình kiếm cùng chấn tinh thuẫn, đều là cấp một pháp khí bên trong đồ tốt mà trừ cái đó ra Lục gia tu sĩ đều rất có tiền, gia tộc ngày bình thường phối cho tài nguyên vốn là nhiều, cho gia tộc làm một chút ngoài định mức nhiệm vụ, tiếp nhận sai khiến, cũng có thể kiếm được gia tộc công hân. Có đôi khi chính mình làm một ít chuyện, cũng có thể kiếm được một chút thu nhập thêm. Thế là, không có gì ngoài gia tộc quan phối hai loại pháp khí bên ngoài, bọn hắn bình thường trên thân còn biết phân phối có một ít chính mình dùng tiền mua pháp khí, cùng một chút vội vàng thời điểm dự bị đang dược. Đã có những vật này, lục gia tu sĩ năng lực chiến đấu thậm chí so tông môn đoàn tu sĩ còn mạnh hơn. Dù sao, tông môn đoàn bên trong đại đa số người, cũng đều là ngoại môn đệ tử, không có lục gia đích hệ tử đệ như thế giàu có. Thậm chí ngay cả tu vi trình độ cũng không nhất định theo kịp. Lục gia, đã sớm cùng năm đó bạch quỷ đi về phía nam thời điểm không đồng dạng, đây không phải là vẹn vẹn chỉ là thể hiện tại tu sĩ cấp cao về số lượng. Công phá một cái, liền đánh xuống một cái, đằng sau giao tất cả cho cái khác đoàn đội tới đón. Tiếp nhận đấy, bình thường đều là tông môn đoàn. Ra tộc đoàn, bọn hắn sẽ đem lục gia đoàn đánh xuống khu vực, lại cày một lần, không cầu hoàn toàn sạch sẽ, chỉ ít một chút xương khó gặm đều cho xử lý sạch, sau đó cùng tiến kế tiếp chiến trường. Tại nơi này trình tự, liền sẽ sinh ra tổn thất nhất định rồi. Mà còn giữ lại mèo con 2-3 con, pháo hôi đoàn sẽ tiến đến tiếp nhận. Mặc dù bọn hắn đối mặt chiến đấu đội chấn động là thấp nhất, nhưng là bọn họ bình quân thực lực cũng là kém nhất, với lại thường thường cũng không có chút cơ tu sĩ dẫn đội, tổn thất sẽ càng lớn một điểm. Lại là gần nửa tháng chiến đấu, ương quốc không có gì ngoài khu vực hạch tâm, cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhân loại bên này, tử thương vẹn vẹn 200, pháo hôi đoàn chiếm đầu to. Đã có một cái pháo hôi đoàn bị triệt tiêu biên chế rồi, cái đoàn này tổn thất tỷ lệ đạt đến hơn 3 phần 10, còn dư lại 7 thành, thì bị đánh tan, tiếp tế đã đến cái khác đoàn đội bên trong. Mặt khác, tông môn đoàn cùng thế gia đoàn, cũng mệt mỏi kế tổn thất hơn 40 người. Lục gia đoàn mặc dù một mực gánh chịu lấy công thành nhiệm vụ. Đánh cho rất vất vả, nhưng là bởi vì có tu sĩ cấp cao dẫn đội, với lại cũng không có xa vào đến cùng yêu tộc tiến hành tàn khốc nhất tiếp thân đến mệnh chém giết, chỉ cần phá tan đối phương, tập đoàn tác chiến bên trong tận lực nhiều tạo thành sát thương liền tốt. Cho nên, tổn thất của bọn họ tương đối mà nói cũng là ít nhất, có 6 người hoặc chết hoặc trọng thương không cách nào cứu chữa. Bỏ ra dạng này đại giới, bọn hắn rốt cục tại thời gian nửa tháng bên trong, đem ưng cốc tuyệt đại bộ phận địa phương đều làm sạch sẽ, mà còn giữ lại bộ phận cũng chỉ có cuối cùng hai ba khối địa phương. Thân ưng ba huynh đệ cũng là nhận thức đến không thể lại sợ rồi, bọn hắn đã thủ vững đến cuối cùng một khắc, mặc dù khoảng cách yêu vương nhóm cái kia thủ vững nửa năm yêu cầu, còn có một nhiều tháng trên lệnh, nhưng là hiện tại lý trí một điểm nhìn, cái này còn dư lại nửa tháng, là thế nào cũng thủ không xuống, cho dù là ba người bọn hắn lại giữ lại, cũng giống như vậy. Bọn hắn dự định phá vây. Ba tên này vẫn rất thông minh, biết không muốn cứng rắn đột, dự định lại là một tay hấp dẫn lực chú ý sau đó quay người rút lui ý nghĩ phương án lộ tuyến đều đã sắp xếp xong xuôi nhưng mà đây hết thảy tại lục thanh nghe trộn phía dưới không có chút ý nghĩa nào thế là một bộ tương kế tiểu kế ý nghĩ trực tiếp liền an bài lên ân bình ân ban ân mộ là thần đương ba huynh đệ danh tự giờ phút này ba người bọn hắn đang tại một mảnh yêu tộc kiến trúc trong bóng tối chờ đợi trận lão nhị ân ban nói ra chúng ta giả thân đi ra bị lừa rồi a không xác định Ân ban nói ra, chỉ xuất tới ba cái Khải Minh đang đuổi, Lý Yến Lăng cùng mặt khác hai cái đều không hiện thân. Muốn chờ vừa chờ a, không đợi, bất kể như thế nào cũng chờ đã không kịp. Nghe vậy, Lão Tam Ân mộ lập tức thôi động lực lượng, cấu kết thương trong cốc hiện tại chỉ còn lại chính là cái kia trận pháp, cấm không trợ, đem trận pháp hiệu quả hủy bỏ rơi mất. Trận pháp này phải không phân địch ta đấy, ai cũng không bay được. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên là đối với phe phòng thủ càng hữu du. Nhưng bây giờ bọn hắn muốn phá vây rồi, bọn hắn ba huynh đệ chớ lợi hại nhất, vốn chính là đang phi hành phương diện tốc độ. Trước đó chưa đúng phương pháp tử, hiện tại muốn chuẩn bị chạy chối chết, vậy khẳng định không thể lại mua dây buộc mình. Cấm bay hiệu quả một trừ, ba huynh đệ lập tức từ nửa người nửa ưng thân thể, hóa thành ba cái chân chính thần ưng. Ba huynh đệ lông vũ nhan sắc, đại thể đều là đỏ xám nhan sắc, chỉ là có một ít nhỏ xíu khác biệt. Nó dương cánh, đều tối thiểu có rộng 5 trượng. Ba huynh đệ đồng thời vũ cánh bay cao. Trật thổi lên một trận gió lớn, tốc độ của ba người, cũng ở đây trong nháy mắt buộc phát đã đến cấp tốc, vọt lên bầu trời, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong phương hướng. Lúc trước, cái kia cái gọi là giả thân, là hướng phía tây bắc đại phương hướng mà đi. Bọn hắn nguyên bản rất muốn nhất thấy, là Lý Yến Lăng sẽ đi chặn đường bọn họ giả thân, nhưng là cũng không có, chỉ có ba cái khải mình tu sĩ hiện thân. Nhưng khả năng hấp dẫn ba cái cũng coi như có thể. Bọn hắn muốn là không có khả năng như vậy ngây thơ. Lý Yến Lăng thật muốn đuổi tới rồi, đó cũng là trong dự liệu sự tình. Mặc dù như thế rất nguy hiểm, nhưng là ngoại trừ đụng một cái tốc độ, nhìn xem vị kia vừa mới tiến kim đan nhân loại tu sĩ, có thể hay không tại phương diện tốc độ gặp phải ba người bọn hắn bên ngoài, bọn hắn cũng làm không được cái khác. Thậm chí, bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn thương lượng qua, nếu là Lý Yến Lăng thật muốn đuổi theo tới, hơn nữa có thể thực sự uy hiếp được bọn họ thời điểm, cũng tận lực không cần lâm vào chiến đấu tách ra chạy. Lý Yến Lăng tối đa cũng cũng chỉ có thể truy một cái, khoảng cách kéo xa về sau, muốn một lần nữa đuổi theo, cho dù là Kim Đan cũng rất khó. Nhưng mà, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bay ra ngoài còn không có một hồi, đột nhiên một đầu Vân Long liền đối diện tạo ra, hướng phía bọn hắn đập tới. Ba yêu phản ứng cực nhanh, lập tức tiến hành né tránh. Bọn hắn tránh qua, tránh né Vân Long, nhưng là cái kia mây mù tạo thành rồng cũng thuận thế nổ tung, đại cổ đại cổ màu trắng xương mù dày đặc, đem bọn hắn tách ra. Thực lực tương đối yếu nhất lao đại ân bình, thậm chí còn cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn Nhưng mà, bất kể là bị thương ân bình, vẫn là mặt khác hai cái không thiết ra sự tình nhân ban cùng ân mộ, giờ phút này đầu đều trống giống. Bọn hắn làm sao biết chúng ta muốn từ nơi này chạy? Biết trước sao? Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, đối với người ta Lý Yến Lăng mà nói, căn bản không có truy chuyện này, trực tiếp liền đoạn tại bọn hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên ẩn dấu, đợi cho bọn hắn tới gần, một chiêu phục kích xuất thủ. Trong nháy mắt để bọn hắn ăn thua thiệt ngầm Nhưng đây chẳng qua là nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi Lý Yến lăng mang theo hai cái khải mình tu sĩ Đã hướng phía bọn hắn ba yêu đánh tới chương 253 Cha ta không gì làm không được Ba yêu hoàn toàn không có đánh ý nghĩ Đánh cũng không có khả năng đánh thắng được Bọn hắn duy nhất nghĩ Chính là chạy trốn Cố nhiên lão đại ân bình thụ thương Tốc độ hàng xuống dưới Nhưng là mặt khác hai cái Hoàn toàn không có dừng lại trợ giúp ý tứ Không phải ba huynh đệ tình cảm không sâu, nhưng chẳng lẽ tình cảm sâu liền muốn lưu lại cùng chết? Ân Ban, Ân Mộ hai yêu, tìm hai cái phương hướng khác nhau, chạy như bay rời đi. Lý Yến Lăng thẳng hướng lấy thực lực mạnh nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất Ân Ban đuổi tới. Tốc độ của hai người, vậy mà khó phân trên dưới. Mặc dù, Lý Yến Lăng tu vi, so với đối phương cao một cái đại đoạn, lại nàng bản thân khống chế đám mây, bay lên tốc độ cũng không chậm, nhưng là cái kia Ân Ban cũng không phải cái gì bình thường tam kiệt đỉnh phong yêu thú. Bản thể của hắn là ưng, chủng tộc tự nhiên mà nhưng liền thích hợp phi hành, lại tốc độ cực nhanh. Nhất là đối phương còn kích phát một loại nào đó ra tốc phi hành độ thuật, Lý Yến Lăng trong lúc nhất thời đuổi không kịp, cũng là bình thường. Nhưng là cũng không có bị kéo ra bao xa, một mực truy ở phía sau. Bị Thương Ân Bình, bị Lục Minh chiều theo dõi. Tại phục kích Vân Long bạo tạc về sau, nàng liền thừa dịp sóng linh khí hỗn loạn tình trạng, lặng yên không tiếng động lợi dụng hư không hành tẩu, đi tới phía sau của đối phương. Vừa mới bị Thương Ân Bình hoàn toàn không có phát ra được, tại phòng bị chưa đủ tình hung dưới, bị lục minh triều cầm trong tay cực nhọn băng hung hăng ở phía sau tầm lục dưới. Hắn cũng không về phần bị lần này trực tiếp cho xử lý, nhưng hư linh đâm mang tới linh lực quá nhiều hiệu quả, lại trực tiếp ở trên người hắn có hiệu quả. Tại linh lực trầm mặc hiệu quả phía dưới, hắn rất khó lại làm ra càng nhiều phản kháng, mà lục minh triều thì bắt lấy cơ hội này, cực nhọn băng ngay cả lật phát động công kích. Ân bình tại chống cự, yêu tộc cường thịnh thân để bọn hắn tại cận thân tác chiến ở bên trong, dù là không cách nào vận dụng yêu lực, cũng có thể biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Với lại bản thân hắn chính là ý chi ưng, yêu lực bị trơ mặc, hắn bằng vào nhục thân của mình, cũng vẫn có thể bảo trì ở trên bầu trời phi hành. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn tất không thể miễn trên thân lại bị đánh rất nhiều đao. Minh Triều tại xác định mình phong cách chiến đấu, cần đại lượng cùng địch nhân ở cận thân trạng thái dưới tiến hành sau khi chiến đấu, nàng thì có chuyên môn đi tốn hao thời gian, khổ luyện phương diện này bản lĩnh. Phi Vân Châu tu tiên giới ở phương diện này truyền thừa là tương đối thưa thớt, không giống như là có địa phương, tỉ như Ký Châu Yến Đô bên kia, sẽ có rất nhiều kiếm tu, tu được là kiếm khách chiến pháp, những này kiếm tu, ngự kiếm mà thời gian chiến tranh, là thật sẽ dính sắt chém người đấy. Mà Phi Vân Châu kiếm tu, phổ biến càng khuynh hướng viễn chỉnh khống chế phi kiếm. Đây là hai chuyện khác nhau, với lại cũng nói không được cái nào càng như bước một điểm. Tại có chút khuyết thiếu truyền thừa tình huống giới, Minh Triều phương diện này tiến độ tương đối chậm. Nhưng tóm lại so với tu sĩ bình thường mạnh hơn một chút. Đến tiếp sau, nàng cũng sẽ để gia tộc đi về phía nam vừa đi nhìn xem, có thể hay không tìm tới một chút đặc thù kỹ xảo chiến đấu, phù hợp nàng dùng đấy. Kiếm pháp cũng tốt, vẫn là cái gì khác cũng được, tóm lại có thể tăng lên nàng tại cận thân tác chiến thực lực là tốt nhất. Bất quá, trước đó lục thanh cho nàng trao đổi đi ra cửa kia hư vô buộc phát pháp môn, ngược lại là làm ra cực kỳ tốt trợ giúp hiệu quả. Mặc dù, thời gian ngắn ngủi, Nàng đối với cái này cái pháp môn còn ở vào tìm tòi kỳ, nhưng lại đã có thể bước đầu vận dụng. Hiện tại, nàng căn bản là tại đơn phương treo lên đánh ân bình, đối phương yêu lực bị phong tỏa tám thành trở lên, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng để ngăn cản, nhưng hoàn toàn không làm được cái gì phản kích động tác. Hư vô buộc phát một khi dùng ra, màu tím hư linh lực lượng, liền từ lục mình chiều quanh thân bạo phát ra. Cố này hư linh lực lượng, tựa hồ cũng không mang theo cái gì lực trúng kích, nhưng mà lại tải nhiệm đến ân bình thân thể về sau Lập tức bắt đầu cùng hắn lông vũ, da của hắn, hắn huyết nụ, xương cốt của hắn, cùng nhau lẫn nhau trôn vùi. Ân bình căn bản không có cái gì cảm giác, bị trôn vùi bộ phận, cái gì cũng bị mất, cảm giác đau truyền thâu đều không có tới kịp. Nhưng mà, nhìn mình thân thể tại một mảnh bạo phát đi ra tử quang phía dưới, bị tiêu mất một mảng lớn, ân bình là thật sợ. Nguy, ân bình đem hết toàn lực vô cánh, sau này rút lui, đồng thời cũng là đem hết toàn lực thôi động yêu lực, có thể thôi động bao nhiêu liền thôi động bao nhiêu. Nói tóm lại chính là chọn lực lượng rời xa, thoát khỏi này quỷ dị linh lực màu tím sớm nhiễm. Hắn vẫn là làm được, đại giới chính là phần lương thiếu một khối thịt. Lục minh chiều trên mặt lộ ra một kia tiếc nuối thần sắc. Nàng đối với hư vô bộ phát môn công pháp này thuần thục trình độ vẫn chưa được, dù sao mới vừa vận học được không đến bao lâu. Nếu là nàng độ thuần thục lại cao hơn một chút, tại đây môn công pháp bên trên có cái 3 năm năm tích lũy, như vậy vừa mới ân bình liền không có tốt như vậy thoát khỏi. Sợ là sẽ phải trực tiếp bị hắn ăn mòn đến chết. Đồng thời, lục minh chiều đối với cái này cái hư vô bộc phát huy lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có một chút giật mình. Nàng biết luyện môn công pháp này về sau, cũng không có đường đường chính chính đem nó lấy ra thực chiến qua. Chỉ là trực tiếp tại chỗ không người, từng có thực thí nghiệm. Tại hư vô bộc phát hiệu quả phía dưới, nàng thực chiến mà ra hư linh lực lượng, nó hư vô đặc tính, sẽ bị phát huy đến phi thường xuất sắc tình trạng, sẽ được trao cho có thể trôn vùi tiếp xúc đến hết thể vật thể năng lực đem đưa về hư vô. Loại năng lực này, tổn thương hiệu quả vô cùng xuất sắc. Nhưng là, dù sao mức độ nguy hiểm tương đối lớn, nàng vừa mới học được, cũng không phải rất có thể khống chế được nổi, cho nên cũng liền không tốt đi tìm triều hòa hoặc là triều hy, đến giúp hắn làm phương diện này thí nghiệm. Thế là, lục minh triều chính mình đối với cái này cái chiêu số, dùng tại cùng cấp bậc trên người đối thủ sẽ có hiệu quả như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một chút không nắm chắc được. Hôm nay, là nàng lần thứ nhất đem cái này chiêu số dùng cho trong thực chiến, hiệu quả thật sự là lạ thường dự liệu tốt. Cái này trôn vùi hiệu quả, lấy một cái tam giai trung kỳ yêu thú cái kia cường hãn đục thể, đều ngăn cản không nổi. Với lại, Minh Triều còn cảm thấy, cái này hư vô buộc phát còn có đến tiếp sau tiến thêm một bước khai thác khả năng, môn công pháp này bản thân vẫn là có một ít địa phương, là nàng còn chưa kịp nắm giữ. Mà về đến dưới mắt, ở trong mắt Minh Triều, ân bình đã là một người chết rồi. Hắn còn không có tử hư linh lực lượng quấy nhiều hiệu quả bên trong thoát khỏi đi ra, phía sau bị chôn vùi cái kia một khối huyết nục, trực tiếp chính là khi hắn phía sau lưng cùng cánh trái trô nối tiếp, đây đối với hắn hành động cũng sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Yêu lực bị quấy nhiễu, nhục thân bị hao tổn. Cái này còn muốn đánh như thế nào? Lục Minh chiều móc ra nàng có một cái cấp 3 pháp khí huyền âm thực có tấm. Này ấm bị linh lực kích phát về sau, sẽ phóng xuất ra mang theo kịch liệt ăn mòn tính xương độc. Mà dùng hư linh lực lượng Lấy phối hợp thêm một chút hư vô buộc phát mang đến chôn vùi hiệu quả, loại này ăn mòn tính bị phát huy đến mãnh liệt hơn tình trạng. Xương độc đem ân bình lồng đóng, đồng thời lục minh chiều bản thân cũng xông tới. Trước đó, bên trong gia tộc thương lượng chiến thuật thời điểm, nàng nguyên bản chỉ cần cuốn lấy ân bình liền tốt, các loại có ngoài hai người giành tay, tự nhiên là có thể đem đối phương cho thu thập hết. Nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết rồi. Chính nàng là có thể giải quyết chiến đấu. Minh triều bên này rất thuận lợi. Nhưng là mặt khác hai nơi cũng có chút phiền thoái. Lý Yến Lăng còn tốt, có thể theo thật sát ân ban đằng sau. Ân ban là thúc giục một loại nào đó độ thuật, mới vừa có loại tốc độ này, cái này tiểu hào nên phải không tiểu nhân, tóm lại có muốn chậm lại thời điểm. Mà đổi thành một bên, Lục Triều Hy liền thật có chút đuổi không kịp lao tam ân mộ rồi. Ân mộ vốn là cấp 3 thượng phẩm yêu tộc, nó ngạnh thực lực, hẳn là tại Lục Triều Hy phía trên đấy. Ngay xưa... Nếu như bị một cái vừa mới tiến khải minh trung kỳ nhân loại tu sĩ như thế truy, ân mộ đã sớm quay đầu giết người. Nhưng hôm nay có chút thật không dám, sợ bị kéo lại về sau, ngược lại xảy ra vấn đề lớn. Nhìn xem đại ca đã bị cuốn lấy, thủ thương không nhẹ, sợ là không có chạy, lại nhìn thấy nhị ca bị tu sĩ kim đan đuổi rất sát, không biết cuối cùng có thể chạy hay không đến hết, ân mộ không khỏi một trận buồn từ đó tới. Bọn hắn ba huynh đệ, lần này là gặp đại nạn rồi, xem ra cũng chỉ có chính mình hẳn là có thể ổn định chạy mất. Phi Vân Châu, Lục ra, các ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn. Cơ nở trong lòng chính phát ra hung ác đầu, đột nhiên đối diện một thanh giòn sáng kiếm quang, liền hướng phía hắn chém tới. Một kiếm này, đạt đến Khải Minh hậu kỳ trình độ, cũng chính là cấp 3 thượng phẩm tiêu chuẩn. Một kiếm này, đã có thể minh xác uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Nhưng là, hắn muốn nhất tượng không đến chính là, một kiếm này đạp ngựa từ chỗ nào tới? Lão tử chính diện không ai a, không có vật gì, đột nhiên hư không tới một đạo kiếm quang xảy ra chuyện gì vậy. Ấn mộ liền xem như phương ứng lại nhanh, chuyện này cũng là quá làm cho người ta choáng váng rồi. Hắn chỉ tới kịp nhấc lên yêu lực, sau đó đem hai cánh bảo vệ thân thể của mình, phảng phất trở thành hộ thuẫn dáng vẻ, sau đó kiếm quang liền chém đi lên. Vội vang ở giữa nhấc lên yêu lực, tại trong chấp mắt bị đánh tan, hắn một đôi đỏ sám sắc cánh chim bên trên, bị cắt ra thật lớn một cái vết thương, còn có rất nhiều tàn phá si vũ Tựa như lông gà bay loạn đồng dạng. Một kiếm này không đến mức để hắn chết, nhưng là trọng thương phía dưới, nhất là cánh bị chém bị thương, để hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là tốc độ chậm lại sự tỉnh, toàn bộ thân thể đánh lấy bệnh sốt rét, từ không trung hướng xuống nga đi. Ân mộ nhẫn mại lấy đau đớn kịch liệt, cưỡng ép đem hai cánh triển khai. Đại cổ đại cổ huyết dịch từ hắn cánh trong vết thương đổ đi ra, cưỡng ép khẽ động vết thương cảm giác phi thường khó chịu, nhưng là vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể mau sớm thử nghiệm khôi phục năng lực phi hành. Hắn đúng là cưỡng ép đã ngừng lại chính mình rơi xuống thân thể, nhưng mà dây rủi lấy bay về phía trước thời điểm, tốc độ kia đã ngã xuống rất chậm trình độ. Cái này cũng không có cách nào khác, hắn cánh động một cái, thậm chí bị gió thổi, đều sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt. Mấu chốt nhất vâng, hắn một đôi mắt ưng, còn tại nhìn chung quanh. Vừa mới một kiếm này, chém tới đến thực sự quá không giải thích được, hắn căn bản không phát hiện làm sao tới đấy. Liền xem như không tìm ra được là ai chẳng hắn, làm sao chẳng đấy cũng ít nhất phải tiến thêm một bước để cao cảnh giác, nếu như một lần nữa. Một lần nữa hắn giống như cũng không có gì biện pháp, hắn bây giờ tình trạng cơ thể căn bản không duy trì nổi hắn tiến hành né tránh. Như trước đó như vậy kiếm chạm, cũng không có một lần nữa, nhưng là ở phía sau một mực đuổi theo hắn Lục Triều Hi, đuổi tới. Lập tức giữa hai bên khoảng cách, kỳ thật vẫn rất xa đấy, bất quá nhưng cũng đã tiến vào Lục Triều Hi bên trong phạm vi công kích. Không có làm do dự, Lục Triều Hi kích hoạt cường uy lệnh đưa tay hướng lên trời năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, phảng phất bắt được thứ gì đồng dạng. Mà cùng lúc đó, tại ân mộ trên đỉnh đầu, chợt có một mảnh mây đen xuất hiện. Lục Tiêu hy toàn bộ cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một cái, mà theo động tác của hắn, một đạo màu vàng kim tiên lôi từ mây đen bên trong chém thẳng vào xuống. Tại lôi vân xuất hiện sát na, màn bạc liền đã đã nhận ra tình huống không đúng, tại sớm làm lẩn tránh động tác. Nhưng mà, hắn toàn thịnh thời kỳ có lẽ có thể lấy rất cao tốc độ, tính linh hoạt. Để lục triều hy không cách nào khóa chặt hắn vị trí, từ đó tránh đi lôi đỉnh công kích, nhưng là hiện tại rõ ràng không được. Kim lôi, đập vào trên người hắn. Đây là dương lôi chú là minh dương lôi điển bên trong phụ thuộc chú pháp. Cái pháp thuật này, hiệu quả tăng lên tới khải minh trung kỳ về sau, huy lực liền cơ bản tương đương với bình thường khải minh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Dù sao, lôi pháp huy lực, bản thân liền so với bình thường thuộc tính muốn càng mạnh. Đương nhiên... Cái này cũng cũng không phải là lục triều hy một kích mạnh nhất. Hắn mạnh nhất triệu thị, vẫn là bắt nguồn từ thần kiếm ngự lôi chân quyết, chỉ bất quá bây giờ khoảng cách quá xa, thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong chiêu số, đánh không đến đối phương. Nhưng tại đây một đạo dương lôi xuống tới, cũng làm cho ân mộ phi thường khó chịu. Hai cánh của hắn, nhưng thật ra là hắn rất tốt phòng ngự thủ đoạn. Mở ra rất rộng, hướng vào phía trong thu nạp một bảo hộ, có thể đem thân thể bảo hộ rất khá. Ngay bình thường, hắn cũng đem tự thân cánh chim Cường hóa đã đến rất cao tình trạng. Đáng tiếc, hắn canh chim, đã bị trước đó không hiểu xuất hiện đạo kiếm quang kia cho chém ra rồi, lại bị cái này dương lôi một bổ, càng khó chịu hơn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mở ra miệng rộng, hướng phía lục chiều hy phun ra một ngụm. Không khí vặt mèo, đông nhiên ở giữa, một đạo mang theo huyết hồng màu sắc không khí lưỡi dao, liền hướng phía sau lưng lục chiều hy đánh qua. Chạy không thoát, vậy cũng chỉ có đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, lục triều hy lúc này không liều mạng với người. Hai người lẫn nhau ở giữa, đều căn bản là ở vào phạm vi công kích ở xa nhất. Cái này màu đỏ không khí rơi dao, rất nhanh, nhưng không có lôi điện nhanh, lục triều hy còn có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi đấy. Sau đó, ân mộ lại chạy, lục triều hy ở phía sau tiếp tục đuổi. Tốc độ của hắn bây giờ, đã so bị thương ưng yêu phải nhanh rồi, cũng liền không quá xuất ruột, liền dán tại đằng sau, thỉnh thoảng công kích một cái. Nhìn thấy ân mộ lại quay đầu phản kích dí tứ, hắn liền né tránh hoặc là lợi dụng phòng ngự pháp khí tiến hành ngăn cản. Dù sao cái này ân mộ là cấp 3 thượng phẩm, Lục Triều Hy không muốn cùng đối phương liều mạng. Không phải, liền xem như đánh thắng, cũng sẽ rất tốn sức, không bằng cứ như vậy, ở phía sau đi theo, hao tổn lực lượng của đối phương. Dù sao, bị thương là đối phương. Lục Triều Hy chỉ cần không cho hắn chạy mất, không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, từ từ thôi, mà chết đối phương là tất nhiên. Húng chi, thời gian lâu dài một chút, Lưu Nguyệt Đình, Bác hân Lục Triều hòa ba người bọn hắn làm bộ mắc lừa người, cũng sẽ chạy tới. Hợp lại vây. cái này ân mộ càng chạy không thoát. Về phần vừa mới xuất hiện đạo kiếm quan kia, Lục Triều hy cũng nhìn thấy. Hắn nhiều ít vẫn là ngạc nhiên một cái, nhưng chợt liền nghĩ đến, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua. Năm đó ở bạch quỷ đi về phía nam trên chiến trường, hắn liền đụng phải. Hắn biết, đây là phụ thân giấu giếm thủ đoạn. Năm đó, hắn còn trẻ, thực lực không đủ, kiến thức cũng không có nhiều như vậy. Không biết lao phụ thân là thế nào thực hiện loại hiệu quả này đấy, chỉ cảm thấy là kim đan kỳ đỉnh tiêm cao thủ đi năng. Mà bây giờ, hắn đã đến Khải Minh Kỳ nhiều năm rồi rồi, mẫu chốt là lao bà của mình chính là cái kim đan cao nhân. Mặc dù không có đến phụ thân loại thực lực này trình độ, nhưng cấp độ tối thiểu nhất trí. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn không có cách nào lý giải, nhưng chuyện này giống như, không phải kim đan có thể làm được đấy. Cái này rất thần kỳ. Bất quá, cũng rất phù hợp lục triều hy nhất quán đến nay đối với phụ thân cách nhìn cha ta chính là không gì làm không được đấy cái kia còn có cái gì nghi vấn tại cha ruột phù hộ hạ làm liền xong việc đạo kiếm quan kia đương nhiên là lục thanh gây nên mắt thấy triều hy muốn đuổi không kịp cái kia yêu đương rồi hắn liền trực tiếp ba trăm nghiệp lực tiêu xài trao đổi ra như thế một cái cấp 3 kiếm phủ vào đầu liền cho cái kia yêu đương một kiếm cấp 3 kiếm phủ gọi kiếm quang uy lực tương đương với khải minh hậu kỳ kiếm tu một kích toàn lực dáng vẻ nếu là bình thường thời điểm Không có bất kỳ cái gì làm nền, chừng chừng đến bên trên như thế một kiếm, lấy ân mộ thực lực, không đến mức sẽ giống như là vừa rồi chật vật như vậy khó chịu. Nhưng mấu chốt là, lục thanh thông qua hạng ngục trao đổi, gọi ra kiếm quang, tới phi thường đột nhiên, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, căn bản sẽ không bị sớm phát giác, thế là cũng liền không thể nào sớm chuẩn bị phòng ngự cùng né tránh rồi. Một kiếm này, dù chưa đến chết, nhưng là tương đương với đem ân mộ đẩy vào bại vong vực sâu. Nhìn xem chiều hy mạch suy nghĩ rất rõ ràng ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, cọ sát lấy, không có cấp trên, đi cùng đối phương liều mạng, Lục Thanh cũng là tương đối yên tâm. Liền sợ cái kia ưng yêu tuyệt vọng, biết chạy không thoát, muốn quay đầu liều mạng, kéo cái đệm lưng. Hiện tại, hắn chỉ sợ là ngay cả cơ hội này cũng không có. Cái này rất tốt. Đã bên này yên tâm, Lục Thanh ánh mắt, liền chuyển hướng lý yến lăng bên kia, nàng đang đuổi thần lưng ba huynh đệ bên trong mạnh nhất tấn ban. Hơi nắm lấy dưới Lục Thanh liền khởi động truyền tống, trong nháy mắt chuyển đến Lý Yến lăng bên người, sau đó tốc độ cao nhất hướng phía ân ban đuổi tới. Hắn tại ý thức dưới hạ thể tốc độ phi hành, đã là rất nhanh. Lúc trước vừa mới khôi phục thời điểm không quá đi, cũng liền tương đương với trúc cơ đỉnh phong dáng vẻ. Bất quá, về sau trải qua 2 lần thăng cấp về sau, hiện tại gia tộc đẳng cấp nhắc tới tứ tinh, ý hắn biết thể tốc độ phi hành, cũng đạt tới kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Tóm lại so ân ban phải nhanh. Chạy tới về sau. Lục Thanh chuẩn bị liền lập lại chiêu cũ, cho hắn cũng tới một phát kiếm phủ. Bất quá nghĩ nghĩ, kiếm phủ giống như chẳng phải đáng tin cậy. Kiếm phủ là Khải Minh hậu kỳ huy lực, đánh nhân ban cái này cấp 3 đỉnh phong, một cái là làm không tốt đối phương có thể kịp phản ứng, hai cái là coi như không có phản ứng kịp, lấy chi nhục thân cùng yêu lực cường độ, làm không tốt kích thương không được. Cái kia 300 nghiệp lực liền rất lãng phí. Thế là, Lục Thanh suy nghĩ một phen, đổi một chiêu, cấp 3 mê linh chú. Sử dụng mê linh chú Cái kia tương đối mà nói liền muốn ẩn nấp rất nhiều, không giống như là kiếm phù, cũng không giống là cái khác một chút công kích phù chú, mê linh chú thôi phát, là không có bất luận cái gì hình thái đấy, lại thêm ý thức thể sử dụng hạng mục trao đổi bản thân liền im hơi lặng tiếng, ơn ban xác định vững chắc không có cách nào sớm phòng ngự. Mà loại tác dụng này tại thần hôn mê chú, vô thanh vô tức chúng chiêu về sau, muốn thoát khỏi đi ra, liền không có dễ dàng như vậy rồi. Hạ quyết tâm về sau, lục thanh cứ làm như vậy rồi. Ân ban cũng sát sát thật thật trúng chiêu. Dựa theo lục thanh đoán chừng gia hỏa này cũng không về phần sẽ bị khống chế lại quá lâu, dù sao cũng là cấp 3 đỉnh phòng, khoảng cách cấp 4 cách xa một bước đánh yêu quái. Nhưng liền xem như như thế, hắn muốn thoát khỏi đi ra, cũng tối thiểu muốn một hồi. Tin tưởng, Lý Yến Lăng nhất định có thể bắt lấy cơ hội này. chương 254, kỳ quan kiến trúc, thủ linh thánh điện. Tại Lý Yến Lăng góc nhìn ở bên trong, ở phía trước bay tặc nhanh nhưng yêu, đồng nhiên cũng chậm xuống dưới. Sau đó quý tích bay trở nên không bình thường, trên dưới bay loạn, lắc lắc một cái hốn loạn đường vòng cung. Lý Yến Lăng chân mày cau lại, nàng phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy đối phương đang làm sự tình. Nhưng về sau phát hiện không đúng. Nàng cũng đã nhận ra, tại cái kia yêu ưng trên thân, có bị thần hồn chú pháp ảnh hưởng cảm giác. Mẫu chốt là, đối phương là bị ai, bị cái gì cho ảnh hưởng tới thần hồn. Lý Yến Lăng trong đầu, chật nhớ tới trước kia lục chiều hy cùng với nàng tại vợ chồng lời nói trong đêm lúc nói đến một ít chuyện trong đó làm cho hắn tương đối khắc sâu ấn tượng đấy là lúc trước tại trong tông môn trước kia quản lý hồ thăng thương hành dương tượng trên thân phát sinh sự tình lúc ấy lục triều hy cùng hải trường thịnh cùng một chỗ truy tung từ tông môn chạy án dương tượng lúc lợi dụng mê linh chú đem thu thập hết rồi về sau hải trường thịnh tại trong tông môn có thổi qua chuyện này nhưng là lấy ly yến lăng đối với lục triều hy hiểu rõ mình lao công đối với thần hồn chú pháp bên trên nhưng thật ra là không có gì tạo nghệ đấy tại nàng hỏi thăm dưới Lục Triều Hy cùng với nàng nói chuyện này, là phụ thân đại nhân tay đoạn. Lý Yến Lăng đối với cái này bán tín bán nghi. Cái gì thủ đoạn có thể cách xa như vậy, Lục Thanh Tại Ngọc Yên Sơn liền có thể ảnh hưởng đến Dương Tượng. Nhưng dưới mắt, loại tình huống này không cũng rất giống như là Lục Triều Hy giảng thuật sự tình sao? Lục Thanh lão tổ rõ ràng hiện tại hẳn là còn tại Ngọc Yên Sơn bên trên đấy, kết quả, dưới mắt cái này ứng yêu lại bị mê hồn. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này, Lý Yến Lăng thủ hạ ngược lại là không có nửa phần bưng lòng đây là cơ hội cơ tốt nàng thừa cơ kéo gần lại khoảng cách tiến vào làm phép phạm vi bên trong chân nguyên ngưng tụ bốn đầu mây mù xión xích từ bốn phương tám hướng đồng nhiên hướng ân ban quấn quanh tới chân nguyên phồng lên động tĩnh để ân ban từ mê loạn xung quanh ảnh hưởng hiệu quả hạ thoát ly đi ra hắn trước tiên liền ý thức được chính mình trúng chiêu nhưng mà dưới mắt từ tứ phương mà đến mây mù xión xích lại làm cho hắn tránh cũng không thể tránh hắn giống lớn một tiếng chỉ có thể thử nghiệm từ một cái phương hướng tiến hành phá vây Nhưng mà, vẫn là tất không thể miễn bị hai cây mây mù siếng xích, cho riêng phần mình cuốn lấy một cái cánh. Kim đan kỳ tu sĩ chân nguyên, không phải tốt như vậy tránh thoát đấy. Bị níu lại về sau, hắn vô luận như thế nào dùng sức dây rủa đều chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình thân thể động, lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi khống chế. Mà Lý Yến Lăng, thì tại cái này trong một giây lát thời điểm, lần nữa làm ra rất nhiều đầu mây mù siếng xích, đem cái này ưng yêu cho trói rắn rắn chắc chắc. Tích lũy đánh giết yêu thú. 1421 Tích lũy đánh giết yêu thú cấp 2 21 Tích lũy đánh giết yêu thú cấp 3 4 Tích lũy giải thưởng 9189 nghiệp lực Đây là đang thần ưng ba huynh đệ tất cả đều song đời về sau Lục Thanh nhìn thấy trinh phạt hình thức bên trong Lần này chiến dịch về sau tổng thể ban thưởng trị số Những chữ số này Tại thần lộc lâm chiến sự kết thúc về sau Đều đã có trên phạm vi lớn lên nhanh Cái kia tích lũy giải thưởng bên trong số lượng Để hắn nhìn rất thèm Mà trước đó những cái kia tích lũy số liệu, kỳ thật cũng đều cung cấp rất nhiều nghiệp lực phần thưởng. Tỷ như tính gộp lại đánh giết cái này một hạng, phân biệt tại 200, 500, 1000, cái này ba cái cửa ải đều cầm tới một bút nghiệp lực ban thưởng, tổng cộng cộng lại có 1700 nghiệp lực. Cấp 2 tính gộp lại đánh giết số tại phá 10, phá 20 thời điểm cũng có, hết thảy 300. Riêng này chút thì có 2000 nghiệp lực nhập vào sổ sách. Mà chủ yếu hơn một bút giải thưởng lớn là chiến lược sự kiện ban thưởng rốt cuộc tại ba huynh đệ bại vong, ương quốc bên trong còn dư lại khu vực toàn bộ bị đánh hạ, dọn dẹp sạch sẽ về sau, kết toán đi ra, hoàn thành một lần tứ tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 2.383 điểm nghiệp lực, tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi ba cái, cái này ban thưởng hắn mức, nhưng so sánh thần lộc lâm đầu hàng về sau thu hoạch được nhiều hơn nhiều, nghiệp lực ban thưởng nhiều gần gấp đôi không nói, hạng mục trao đổi phương diện ban thưởng cũng đầy đủ nhiều lắm, đồng dạng đều là ba cái hạng mục trao đổi ban thưởng. Thần Lộc Lâm làm xong về sau chỉ có hai cái tam tinh đấy, một cái tứ tinh đấy, mà lần này trực tiếp cho hắn ba cái tứ tinh đấy. Hai cái này chiến lược sự kiện trinh lệch chủ yếu là tại hai cái phương diện. Một mặt là chiến đấu độ khó cao hơn rất nhiều, ương quốc bên trong có ba cái cấp 3, thần lộc Lâm chỉ có hai cái, ương quốc bên trong từng cái đẳng cấp yêu thu cộng lại hơn 2.000 ngàn chỉ, thần lộc Lâm mới 1.000 ngàn ra mặt, đồng thời cấp hai yêu tộc số lượng cũng nhiều hơn một chút. đương nhiên nếu như vẹn vẹn như thế. Khả năng khác biệt còn sẽ không lớn như vậy. Nhưng mấu chốt nhất vâng, thần lộc lâm yêu tộc ý chí chiến đấu, so với ương cốc yêu tộc mà nói, cần phải kém nhiều lắm. Dù sao, thần lộc lâm lúc ấy thế nhưng là trực tiếp đầu hàng đấy. Mà thứ hai, là ương cốc trong cuộc chiến tranh này chiến lược giá trị cũng càng cao, khả năng này mới là quyết định ban thưởng nhiều ít chủ yếu nhất phương diện. Ưng cốc hủy diệt, liền như trinh trạm đất nhà bắc lộ quân lựa chọn đầu này tiến quân lộ tuyến bên trên nơi bao bọc khu vực đã không tồn tại nữa cái gì cỡ lớn yêu tộc căn cứ rồi. Vùng này yêu tộc đã bị tiêu diệt. Yêu tộc thế lực ở chỗ này không còn có năng lực chống cự. Tại cầm tới cái này một đợt tích lợi về sau, Lục Thanh lập tức nghiệp lực dự trữ tăng vọt đến 6003. Đây là lúc trước hắn tốn không ít dưới tình huống, liền có thể có nhiều như vậy. Để bảo đảm có thể lưu lại cái kia thần hứng ba huynh đệ, Lục Thanh thế nhưng là dùng hết kiếm phù, mê linh chú hai cái này cấp 3 chiến đấu hạng mục trao đổi đấy. Từng cái Đều là 300 nghiệp lực, cái này một đợt chính là 600. Lại thêm một chút linh linh phái toái, toái cái khác tốn hao, cũng có mấy trăm bộ dáng. Kết quả, liền xem như dạng này, hắn hiện tại trong tay để giành được tới, cũng có hơn 6.000 rồi. Từ khi bạch quỷ đi về phía nam chiến dịch kết thúc, diệt vong triệu thì giết chết triệu tử đan về sau, lục thanh những năm gần đây, liền từ đến không có giàu có như vậy qua. Vừa lòng thỏa ý sau khi... Lục Thanh vừa nhìn về phía mới soát đi ra cái này ba cái tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi. Hiếm có tứ tinh ra trì loại, đột phá bình cảnh. Chọn lựa một cái gia tộc thành viên, có thể giúp nó đột phá tu vi bình cảnh. Có thể dùng tại khải minh kỳ đột phá kim đan cửa ải. Cái này hạng mục trao đổi, xem như hiếm có hạng mục trao đổi bên trong tương đối thông thường rồi, nhưng là hiệu quả không cần phải nói, nhất định là phi thường đáng tin cậy đấy. Duy nhất có điểm khó chịu địa phương vâng. Hiện tại lục ra không ai cần dùng đến cái này hạng mục trao đổi. Lý Yến Lăng đã là tu sĩ kim đan rồi, mà tại nàng phía dưới, mạnh nhất chính là lục chiều hy. Nhưng triều hy hiện tại mới khải minh 4 tầng, khoảng cách muốn đột phá kim đan thời điểm còn rất xa. Bất quá, nói trở lại, hắn hiện tại đã trở thành đơn linh căng rồi, đến tiếp sau tốc độ tu luyện, sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm lục thanh kéo dài trao đổi một chút, tu luyện ra tốc, thông minh sắc xảo, nộ tính tăng lên, đột phá bình cảnh. Các loại hạng mục trao đổi, chỉ cần chịu nền tài nguyên, hẳn là có thể lấy tương đối tốc độ nhanh, đem nhi tử tu vi soạt xoạt đẩy lên. Khải Minh tu sĩ tốc độ tu luyện, ước chừng 10 năm có thể tăng lên tầng 1. Có thể đạt tới tiêu chuẩn này, là thuộc về Trung Thượng Chi Tư rồi. Mà Lục Thanh có năm chắc, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Triều Hy có thể lấy 3 đến 4 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, tăng lên tu vi của mình. Tính như vậy, chỉ cần tiếp qua cái vài chục năm. Triều Hi hẳn là liền có thể cân nhắc đột phá kim đan rồi. Dù sao, cái này hạng mục trao đổi tóm lại có thể cần dùng đến đấy, với lại có tác dụng lớn. Lục Thanh vừa nhìn về phía cái thứ hai. Hiếm có tứ tinh kỳ quan loại, thụ linh thánh điện. Thụ linh thần thuật, phúc phận tiên địa, Kiến tạo một chỗ thánh điện, đề cao linh khí tụ tập hiệu suất, phóng xạ linh mạch bên trong. Tất cả gia tộc tu sĩ, tu luyện hiệu suất tăng lên 30%. Gia tộc tu sĩ có thể vào trong đó bế quan. Cải biến tốc độ thời gian trôi qua, trong đó 10 năm tương đương với ngoại giới 1 năm. Cái kia tốc độ thời gian trôi qua biến hóa duy nhất một lần chỉ có thể tác dụng tại một người, Trúc cơ tu sĩ cần 100 linh thạch khởi động, Khải Minh tu sĩ cần 1000 linh thạch, tu sĩ kim đan cần 5000 linh thạch, nguyên anh tu sĩ cần 10000 linh thạch. Trao đổi cần 3000 nghiệp lực, không cần kiến tạo chi phí. God nở. Đây là Lục Thanh cầm tới cái thứ hai kỳ quan kiến trúc. Trước đó cái kia linh phong thánh tháp cho gia tộc đã mang đến trợ giúp rất lớn. Nhà ở những năm này, ra đời hài tử, thức tỉnh linh căn sát suất rất cao. Mặc dù liền xem như không có cái này đặc tính, lục thanh dùng tăng lên linh căn dạng này hạng mục trao đổi hỗ trợ, cũng có thể người bảo lãnh người đều mang linh căn, nhưng là tự nhiên thức tỉnh sát suất cao, một mặt là có thể cho hắn còn lại không ít nghiệp lực, một phương diện khác, cũng là có thể làm cho trong tay hắn một chút cao cấp tăng lên linh căn phát huy ra tác dụng tới. Mặt khác, trong gia tộc còn ra phát hiện không ít đeo lấy lôi linh căn hạt giống mới. Khi hắn dùng tăng lên linh căn hỗ trợ phía dưới, gia tộc trước mắt thế nhưng là có ba cái dị song linh căn hậu bối đấy. Lôi thổ Lục Văn Hiến, lôi nước Lục Văn Trung, lôi kim Lục Văn Pháp. Loại cấp bậc này thiên phú, chính là ba cái khải minh người kế tục, rất đáng được chờ mong. Trong đó, Lục Văn Hiến năm nay mới 16 tuổi, đã là luyện khí 7 tầng rồi, đoán chừng trước 20 tuổi liền có thể đến luyện khí 9 tầng. Bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, chỉ cần cầm tới trúc cơ đan, thành tựu trúc cơ chính là 10 phần chắc 9. Dù là không cần, thành tựu trúc cơ sát suất cũng rất lớn, chỉ bất quá gia tộc hẳn là không nỡ đi lấy như thế cái thiên phú cực mạnh hải tử đi cược. Nhưng bất kể như thế nào, Linh Phong Thánh Tháp cái này kỳ quan, chủ yếu tác dụng vẫn là phát huy ở gia tộc hậu đại thiên phú bên trên. Mà dưới mắt, cái này mới được đến kỳ quan kiến trúc hạng mục trao đổi, là đường đường chính chính có thể tăng lên gia tộc hiện hữu tu sĩ thực lực. Cái kia 30% tu luyện hiệu suất tăng lên, là một cái bị động hiệu quả, riêng này một cái đồ chơi. Liền đã phi thường hưu dụng rồi. Cái này tăng lên tỷ suất, đã so một chút phổ thông tu luyện dùng đan dược còn tốt hơn rồi, hơn nữa còn cả gia tộc bao trùm, còn có thể cùng ngoài định mức tốn hao linh thạch, phục dụng đan dược mang tới tăng lên hiệu quả lẫn nhau đẹp ra. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này còn không dùng tiền. Mà phía sau cái này chủ động công năng, đi vào một cái, ở bên trong luyện 10 năm, thì tương đương với ngoại giới 1 năm. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này có thể hiểu thành tu luyện gia tốc 10 lần. Đơn giản nhất, đem lục triều hy nhét vào, sau đó lục thanh dựa theo trước đó ý nghĩ, toàn lực cho hắn chồng tài nguyên, 10 năm đi ra, hắn sợ không phải muốn trực tiếp từ hiện tại Khải Minh 4 tầng, lẻn đến 7 tầng đi. Đối với ngoại giới người mà nói, 1 năm tiến Khải Minh hậu kỳ, đây là rất đáng sợ tốc độ. Sau đó lại nốt vào 1 năm, trở ra, Khải Minh 9 tầng rồi. Đối với cái hiệu quả này, khởi động hiệu quả cần thiết tốn hao linh thạch, không tính là cái gì. Đương nhiên, dạng này làm... Lục Thanh phải hao phí nghiệp lực cùng hạng mục trao đổi tài nguyên cũng là rất nhiều. Nhưng là lấy loại phương thức này, cao tốc bồi dưỡng gia tộc đỉnh tiêm chiến lực sẽ phi thường phù hợp. Chương 255, không đồng không tin. Cái khác cái gì cũng không nói rồi, cái này, tụ Linh Thánh Điện là chân chân chính chính có thể cho gia tộc tu sĩ mang đến trực tiếp thực lực tăng lên đồ vật, nhất là tại cần tập trung tài nguyên, bồi dưỡng đỉnh cấp tu sĩ thời điểm, nó có thể phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Đây là nhất định phải kiến tạo lên. Chính là chỗ này 3.000 nghiệp lực. Quả thực rất đắt. Nếu không phải trinh phạt hình thức mở ra, bắc lộ quân tại đây hơn nửa năm đến nay chiến sự ở bên trong, tại bác hoang sâm đánh cho còn tính là tương đối thuận lợi, lục thanh thật đúng là không nhất định có thể một hơi móc được đi ra nhiều như vậy nghiệp lực. Bất quá, hiện tại xem ra vấn đề không lớn. Chính hắn trong tay thì có hơn 6.000 không nói, tại trinh phạt hình thức tích lũy giải thưởng bên trong, nhưng cũng có hơn 9.000 điểm nghiệp lực nằm đâu. Đợi đến chiến tranh kết thúc, Khoản này nghiệp lực kết toán đi ra, Lục Thanh khẳng định không thiếu kiến tạo cái này Tụ Linh Thánh Điện 3000 điểm nghiệp lực. Với lại, cái này Tụ Linh Thánh Điện, khẳng định cũng là phải đợi chiến tranh kết thúc về sau mới có thể thành lập. Một mặt là lúc này còn tại thời kỳ chiến tranh, nghiệp lực đều là hữu dụng đấy, tốn hao một nửa, cầm lấy đi kiến tạo Tụ Linh Thánh Điện đó là náo quất. Hiện tại kiến tạo ra được rồi, cũng không có ai đi dùng. Đại khái suy nghĩ rõ ràng cái này, Tụ Linh Thánh Điện, muốn làm sao an bài về sau, Lục Thanh ánh mắt Vừa nhìn về phía cái thứ 3 tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi. Thứ tinh tài nguyên tăng lên linh mạch, có thể dùng tại cấp 3 linh mạch bên trên, khởi động hướng đến cấp 4 linh mạch thăng cấp quá trình. Thăng cấp quá trình tiếp tục 10 năm. Tiếp tục trong lúc đó, cần dựa theo đặc biệt phương thức, bố trí ấm dưỡng linh mạch trận pháp. Duy trì trận pháp hàng năm cần 10000 linh thạch. Khởi động vốn hạng mục trao đổi, cần 2000 nghiệp lực, thăng cấp quá trình bên trong, hàng năm vẫn cần đầu nhập 600 nghiệp lực. Thứ tinh tăng lên linh mạch Rốt cuộc soát đi ra. Cái này hạng mục trao đổi, Lục Thanh đã sớm rất muốn đem tới tay rồi. Lục ra muốn tiếp tục sau này phát triển, sớm tôi đến có được chính mình cấp 4 linh mạch đấy. Nếu không phải là chính mình bồi dưỡng, đem Ngọc Yên Sơn lần nữa khôi phục đến cấp 4 tiêu chuẩn, nếu không phải là ở bên ngoài tìm cấp 4 linh mạch, đem gia tộc rời đi qua. Dọn nhà chuyện này, Lục Thanh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền cơ bản lựa chọn từ bỏ. Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh đã đầu nhập vào rất nhiều, dọn nhà quá khó khăn ống chi giống như là linh phong thánh tháp loại này kỳ quan kiến trúc còn có giống như là tinh không bên ngoài loại này bí cảnh căn bản chuyển không đi tương đối đáng tin lựa chọn là vẫn đem Ngọc Yên Sơn làm lục thị bản gia ha ổ bên ngoài chiếm linh cấp 4 linh mạch để đến tiếp sau có hy vọng phát triển đến Kim đan đăng kỳ tu sĩ đến đó tỏa chấn nhưng tương đối mà nói tốt nhất cách làm còn có thể đem Ngọc Yên Sơn thăng cấp đến cấp 4 trình độ nhưng bình thường bồi dưỡng thăng cấp linh mạch đầu nhập thực sự quá lớn linh Thạch phương diện đầu tư Bây giờ lục ra ngược lại là gánh chịu nổi, nhưng là động một tí hơn 10 năm trên trăm năm bồi dưỡng thời gian, quá mức dài rằng rạc. châm rãi trở, quản chi không phải món ăn cũng đã lạnh